Chính ngươi là bác sĩ, sao có thể sẽ chỉ là suy đoán, không có căn cứ sự tình, ngươi nói đều sẽ không nói ra tới, điểm này mẹ vẫn là tin tưởng ngươi, đây là sự tình tốt, muốn thật là song bảo thai nói, ngươi hoài liền càng vất vả, đến nhiều chú ý một ít, bằng không nói, này dễ dàng ra vấn đề. Tào Nga nghi dặn dò nói, hoài thượng song bảo thai, nghe tới là hảo, nhưng là nguy hiểm cũng là so hoài một cái môn đại, cũng là có rất nhiều hoài thượng song bảo thai, nhưng là cuối cùng cũng chỉ có một cái, một cái khác sẽ mất. Tào Nga Nghi lo lắng, cũng không phải không có nguyên nhân. Nghe được Tào Nga Nghi nói, Bạch Tú Tú ừ một tiếng, tự nhiên là trong lòng hiểu rõ, điểm này chính là bác sĩ chố tốt rồi, tuy rằng nói ý ý hề giả không tự ý ý hề, nhưng là nhiều ít đối chính mình tình huống vẫn là có thể rõ ràng, lại cùng những người khác hơi chút một câu thông, vấn đề liền không lớn. Bạch Tú Tú đã sớm đem hoài thượng song bảo thai nguy hiểm cho giải một lần, chính mình hoài lên, vấn đề cũng sẽ không rất lớn, cũng may chính là, nàng đệ nhất thai là Tô Niệm. Nếu là trực tiếp đẻ nhất thai chính là xong bảo thai nói, kia chính mình liền quá khổ sở. Đứa bé đầu tiên, phát lên tới, khẳng định là không có dễ dàng như vậy, như bây giờ liền rất hảo, sinh quá hài tử thân thể, lại đi sinh xong bảo thai, có thể nhẹ nhàng một ít. Nói xong này đó lúc sau, Tô Cảnh Vinh bưng chén trà, ở nơi đó hỏi Tô Niệm, hỏi nửa ngày, nhịn không được kinh hỉ nói, người đứa nhỏ này, như thế nào như vậy thông minh, ngày thường đều là đang xem toán học thư. Tô Niệm gật gật đầu, nhưng thật ra một chút đều không tiếp đảm. Nhìn đến như vậy nghiêm túc Tô Cảnh Vinh, cũng là không chút nào khiếp nhược. Nhìn tuổi nhỏ, tính trẻ con 10 phần tôn tử, Tô Cảnh Vinh chỉ cảm thấy đứa nhỏ này, quả nhiên là sinh một chút đều không kém, là bọn họ Tô gia người. Tô Cảnh Vinh hỏi mấy vấn đề, đều là hơi chút khó một ít toán học đề, không thành tưởng, Tô niệm tất cả đều bồi thường đáp lên đây. Hắn hiện giờ vào núi nhọ ban, đi theo Tạ Bình học tập toán học, thật đúng là đừng nói, tiến bộ càng là đại, mà hắn cũng từ toán học trong sách được đến rất nhiều lạc thú. Ở người khác xem ra, đó là nhất tuyến tuyến buồn tẻ con số, chính là ở Tô Niệm xem ra, này đó liền tất cả đều là có chuyện xưa tồn tại, mà những cái đó chuyện xưa, một đám sẽ tạo thành không giống nhau quá trình, đương nhiên là có chút kết quả, lại là sớm đã liền chú định. Tô Cảnh Vinh kinh hỉ và phần, chỉ cảm thấy chính mình tôn tử, tất nhiên là cái thiên tài, trực tiếp nhìn về phía Tô Vọng đỉnh nói, niệm niệm như vậy muốn tiên phú, nhất định phải hảo hảo học tập cùng bồi dưỡng, các ngươi hai vợ chồng đều ở an nhâm trấn. Địa phương tuyệt đối là không có hảo lão sư, ta bên này tìm xem tân lão sư, làm niệm niệm lại đây đọc sách, không thể lãng phí cái này thiên phú, hơn nữa niệm niệm tuổi cũng không nhỏ, tú tú lại mang thai, các ngươi khẳng định là chiêu cố. Bất quá tới, không bằng khiến cho niệm niệm ở Nam Thành. Đạo không phải muốn đoạt Tô niệm lại đây dưỡng, tuy rằng bọn họ dưỡng là sự thật, nhưng là ở Tô cảnh nhìn xem ra, chính mình tôn tử như vậy thông minh, nếu là không hảo hảo bồi dưỡng nói, đó chính là lãng phí như vậy thiên phú. Nghe được lời này, Tô vọng đỉnh chân mày tao lại, nếu là làm Bạch Tú Tú nghe xong, khẳng định lại muốn cùng chính mình nói ly hôn, chuyện khác không quan trọng, chỉ cần nhắc tới đến hài tử sự tình, nàng như vậy hảo tính tình đều phải nhịn không được. Hắn tự nhiên là trực tiếp phản đối, "Ba, ta chiếu cố lại đây, Nghiệm Nghiệm hiện tại đã nhập học, chính hắn cũng hiểu chuyện, ngày thường cũng không thế nào đi ra ngoài, không phải xem toán học thư xem chính là làm bài tập, hắn hiện tại cũng vào cái múi nhỏ ban, ta cảm thấy vấn đề không lớn." Lời này vừa ra, Tô Cảnh Vinh sắc mặt lập tức khó coi, nói: "Niệm Niệm này đầu óc, so với ngươi tới đều chỉ có hơn chứ không kém, hiện tại tuổi còn nhỏ, là có thể như vậy thông minh, về sau tiền đồ càng là không thể hạ lượng, An Nham trấn lại thế nào, cũng khẳng định so bất quá Nam Thành, cái kia cái gì núi nhỏ ban, nói không chừng đều không có khó thành bình thường ban hảo." "Ba, ngươi biết Niệm Niệm hiện tại lão sư là ai sao?" Tô Vọng Đình vô pháp, chỉ có thể hỏi như vậy một câu. Tô Cảnh Vinh nhíu mày, "Ai?" Chẳng lẽ còn có thể là Bắc Thành Toán học hệ lão sư không thành? Hắn này chỉ là thuận miệng nói một câu, hiển nhiên chính là cảm thấy khẳng định không phải, mới nói như vậy, kết quả không nghĩ tới Tô Vọng Đình thật đúng là gật gật đầu, nói: "Hiện tại giáo niệm niệm toán học, chính là Bắc Thành Đại học toán học hệ giáo thụ Tạ Bình lão sư, ba ngươi hẳn là nghe nói qua đi." Tạ Bình danh khí không nhỏ, phát biểu quá một ít môn luận, cũng coi như là cái rất lợi hại nhân vật. Chỉ là sau lại bị người hãm hại, vào nông trường, lúc này mới bắt đầu chịu khổ. Tạ Bình tên này, Tô Cảnh Vinh thật đúng là nhiều nghe nói qua. Vừa nghe là Tạ Bình ở dạy học tốt nghiệp, Tô Cảnh Vinh đồng tử hơi co lại, hiển nhiên là cao hứng, sau một lúc lâu mới nói, "Thật hay giả?" Tô Vọng Đình gật gật đầu, "Tạ giáo thụ vào nông trường sau, cùng dựng bọn họ một khối, sau lại an nham trấn trường học lao sư không đủ, tú tú liền đuổi kịp mặt cầu thông, đem này nhóm người cấp làm ra tới làm giáo dục, bằng không chúng ta niệm niệm còn không thể làm Tạ giáo thụ giáo." Như vậy vừa nói, Tô Cảnh Vinh liền minh bạch Không nghĩ tới nhờ Họa được phúc, vốn tưởng rằng ở An Nam trấn khẳng định là không có gì hảo lão sư, Tô Cảnh Vinh mới nghĩ làm Tô niệm trở về Nam thành đọc sách, bất quá hiện tại xem ra, vẫn là ở An Nam trấn độc hảo. Loại này có thể làm Tạ Bình dạy học cơ hội, thật sự là quá mức khó được, rất nhiều người đều không có cơ hội như vậy, mà chính mình Tôn Tử chính là vận khí tốt như vậy, vỡ lòng chính là Tạ Bình cấp vỡ lòng, kia tiền đồ liền càng thêm. Tô Cảnh Vinh tâm tình hiển nhiên tự hảo, an cơm thời điểm, đều còn ở nơi đó nói. Đối với toan niệm tương lai đã tính toán rành mạch. Niệm niệm đầu góc, đó chính là tuyệt đối thiên tài, hơn nữa có tạ lão sư giáo dục, khẳng định có thể ở toán học thượng có nhất định tạo nghệ, đến lúc đó chỉ cần làm niệm niệm chuyên môn đọc toán học, chúng ta hảo hảo bồi dưỡng, mỗi năm kế hoạch đều phải làm lên. Bạch Tú tú lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Phạm La phát hiện Tô Niệm là cái thiên tài, khẳng định sẽ có người muốn đi an bài hắn cả đời, nhưng là nàng ý tưởng cũng không phải rất muốn làm chính mình hài tử. Là một cái tuyệt đối thiên tài, nàng hy vọng chính mình như tử, cũng có thể có ý nghĩ của chính mình cùng vui sướng, mà không phải dựa theo bọn họ quy định lộ đi đi. Xem Tô Cảnh Vinh nói như vậy hưng phấn, Bạch Tú Tú trở về một câu, ba, hiện tại không có thi đại học, hiện giờ giáo thụ bị đả kích lại lợi hại, ta xem chuyện này ngươi vẫn là về sau rồi nói sau. Tuy rằng Bạch Tú Tú biết, qua không bao lâu, thi đại học là có thể khôi phủ, tô niệm như cũng là có cơ hội đi làm toán học nghiên cứu, bất quá vẫn là câu nói kia ớ. Bạch Tú Tú muốn làm chính mình hài tử, làm chính hẳn muốn làm sự tình, mà không phải trưởng bối cho hắn an bài tốt. Vừa nghe lời này, Tào Nga Nghi chạy nhanh nói, "Đừng đừng đúng, cái này về sau rồi nói sau, ta hiện tại a, mặc kệ niệm niệm có phải hay không tiến tài, chỉ nghĩ muốn hắn bình bình an an, khỏe mạnh, mặt khác không quan trọng." Học tập giáo dục thượng, kỳ thật Bạch Tú Tú rất muốn nói, "Này đó nàng cùng Tô Vọng Đỉnh sẽ đi làm tính toán cùng suy xét, nhưng là đồng dạng cũng biết Tô Cảnh Vinh là hảo ý." Cho nên chỉ có thể dùng một loại khác phương thức quyền cự, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Tô Cảnh Vinh nghe lời này, trầm mặc một lát, hắn cũng là cao hứng quá đầu, quên mất tình huống hiện tại, sau một lúc lâu thở dài, nói cũng là, vậy về sau rồi nói sau. Hiện tại bồi dưỡng lên có ích lợi gì, thi đại học đều không có, như thế nào đi đọc toán học. Nghĩ đến hiện giờ tình huống, Tô Cảnh Vinh cũng là có chút đau đầu, nguyên bản cao hứng tan thành mây khói, nháy mắt liền vì tồn tử tương lai khuôn mặt tối sầm đậy mặt lên. Lúc này đây bữa tiệc liền như vậy đi qua, bởi vì mang thai quan hệ, Bạch Tú Tú tới rồi nơi này, cũng là sự tình gì cũng chưa làm, cả ngày không phải nằm nghỉ ngơi, chính là đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Không chờ cơm tất niên trước, Tô Minh Huệ đã trở lại một chuyến, mang về tới cái bắt quái. Nàng là chuyên môn tới xem Bạch Tú Tú, xem xong này một chuyến, phải đi theo Lý Hàng đi Lý Gia ăn Tết, còn đưa tới hai kiện tiểu hài tử quần áo, là nàng chuyên môn đi làm. Tô Minh Huệ sờ sờ Bạch Tú Tú bụng, kinh ngạc nói: Này sợ là có hai cái đi. Nàng cũng là từng mang thai, đối với dự ứng bụng vẫn là biết đến, Bạch Tú Tú tháng này phân, không nên đại nhanh như vậy. Lúc này mới trước tiên hỏi như vậy. Bạch Tú Tú gật gật đầu, 89 phần 10, bất quá ta còn là tính toán 5 sau đi bệnh viện, lại kiểm tra một lần. Chú ý lý phương thức cùng tây y lý phương thức cùng nhau, chuẩn xác suất có thể càng cao một ít. Nói như vậy lên, Tô Minh Huệ liền cảm thấy trên cơ bản là định rồi, nàng nhịn không được hâm mộ nói: Song bảo thai đó là sự tình tốt, dùng một lần sinh hai cái, tình không ít công phu đâu, chính là đáng tiếc, ta tuổi đến môn, bằng không nói, ta còn tưởng tái sinh một cái, một cái hài tử ta cảm thấy quá ít, cô đơn thực, những người khác đều là ít nhất một cái huynh đệ tỷ muội ở kia. Nếu không phải chính mình mang thai quá muộn, thân thể tố chất không cho phép, tuổi hạc sản phụ sinh hài tử yêu cầu những việc cần chú ý thật sự là quá nhiều, Tô Minh Huệ thật sự muốn tái sinh. Điều kiện không cho phép mà thôi. Bạch Tú Tú trấn an nói, Này một cái hài tử cũng khá tốt, chỉ cần là cái hiểu chuyện ngoan ngoãn, đó chính là chuyện tốt, không ít người sinh như vậy nhiều, nhưng không, có một cái hiếu thuận, không phải cũng là bạch hà sao? Như thế, Tô Minh Huệ gật gật đầu, nhận đồng Bạch Tú Tú cách nói. Nói lên hài tử sự tình, Tô Minh Huệ như là nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên sắc mặt thần bí lên, nhỏ giọng nói, "Đứng rồi, ngươi còn không biết đi, Trần gia xẻ ra chuyện." Xẻ ra chuyện? Bạch Tú Tú có chút kinh ngạc. Nghĩ tới phía trước mấy ngày thời điểm, Trần Ý Nguyên còn cố ý tới một chuyến an nhăm chấn, thần sát vội vàng liền mang đi Đái Bảo Hợn, lúc ấy nghe Đái Bảo Hợn nói, thoạt nhìn cũng như là xảy ra chuyện gì. Không nói Trần Ý Nguyên cùng Đái Bảo Hợn cùng chính mình quan hệ, Trần Mạng nàng cùng chính mình cũng coi như là bằng hưu, vài lần Trung Quốc và Phương Tây Ý kết hợp, đều là hai người đi làm. Xảy ra chuyện, có thể xảy ra chuyện gì tình. Bạch Tú Tú nhìn không được hỏi, làm sao vậy? Trần Mạng ngươi biết không? chính là lúc trước cùng vọng đỉnh thân cận quá cái kia. Tô Minh Huệ sợ Bạch Tú Tú nhớ không dậy nổi, còn cố ý nói như vậy một câu. Đối với loại này chuyện cũ rích, Bạch Tú Tú tự nhiên không thèm để ý, nàng chỉ hỏi trong điểm, "Trần Mạn làm sao vậy? Là nàng xảy ra chuyện sao?" Trần Mạn có thể xảy ra chuyện gì tình, nàng người này rất có ý nghĩ của chính mình, lúc trước hai người gặp mặt cũng là liêu quá, đối với Trần Mạn, Bạch Tú Tú tưởng nói chính là, chẳng sợ chính mình trọng sinh quá một lần đều không có trần mạn loại này lớn mật ý tưởng. Ở Bạch Tú Tu xem ra, trần mạn chính là cái loại này hành xử khác người tồn tại, không chút nào để ý ánh mắt của người khác, chỉ theo đuổi chính mình nghĩ muốn cái gì, nếu là sống ở về sau niên đại, có lẽ còn có thể bị tiểu bộ phận người tiếp thu, nhưng cố tình là ở cái này niên đại, nàng ý tưởng chính là thiên phương dạ đảm. Chẳng lẽ là nàng những cái đó ý tưởng ra cái gì vấn đề? Bạch Tú Tu có chút lo lắng. Quả nhiên, Tô Minh Huệ gật gật đầu. Theo sau thở dài, lại lắc lắc đầu, muốn nói cái này Trần Mạn A, cũng may lúc trước chưa đi đến nhà của chúng ta môn, sự tình gì đều làm được ra tới, nếu là thật vào Tô gia môn, sau này ta xem nhà chúng ta càng là loạn thành một đoàn, nàng này tuổi, thân cận không đi tướng, cũng không đề cập tới kết hôn, này còn chưa tính, lúc này ở đây trở về, thế nhưng lớn bụng đã trở lại, hôn cũng chưa kết người, liền như vậy tới, cũng không biết Trần Mạn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, như thế nào, tốt như vậy điều kiện trong nhà mặt Tuy rằng chính mình tuổi lớn một ít, nhưng là thật muốn chọn một cái, còn có thể chọn không đến sao? Thế nào cũng phải chưa kết hôn đã có thai làm cái gì? Này ba ba là ai cũng không chịu nói. Tiếp trước về Trần Mạn sự tình, Bạch Tú Tú biết đến không nhiều lắm, nàng cùng Tô Vọng Đình ly hôn sau, liền không muốn nghe thấy cái này người tên gọi, sau lại hai người lại lần nữa sinh hoạt ở bên nhau. Tô Vọng Đình biết Bạch Tú Tú không thích nghe này đó, vì không cho Bạch Tú Tú lại rời đi chính mình, liền Tô minh mị tới cửa đều không cho chính là sợ Bạch Tú Tú trong lòng không thoải mái. Tiếp trước không có Tô Minh Mị ở kia nói, về Trần Mạn sự tình, Bạch Tú Tú tự nhiên cũng liền nghe không được cái gì, này một đời không giống nhau, nàng cùng Trần Mạn quan hệ không tồi, nghe được nàng làm như vậy, vẫn là có chút khiếp sợ. Bạch Tú Tú một hồi lâu mới phản ứng lại đây, như mày nói, hai tử phụ thân cũng không nói. Một chút không chịu nói, chỉ nói đứa nhỏ này là nàng chính mình, nàng sẽ nuôi lớn, còn làm hai vợ chồng già không cần lại quản cái này. Nói đây là nàng chính mình nhân sinh, nàng chính mình làm quyết định này, liền sẽ không hối hận. Tô Minh Huệ lúc đầu, hiển nhiên là không thể tiếp thu. Việc này ở Nam Thành truyền đến ồn ào huyên náo, mọi người đều đem Trần Gia Dương chê cười xem. Bạch Tú Tú hiện tại đã biết rõ, vì cái gì Trần Úy Nguyên tới thời điểm, sắc mặt khó coi như vậy, phòng trường chính là chuyện này. Muốn nói Trần Mạn là gan, cũng thật là đại. Bạch Tú Tú trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì, loại này hành vi, cho dù là về sau chỉ sợ cũng là làm cha mẹ vô pháp lý giải. Hung chi là hiện giờ xã hội này, xem Bạch Tú Tú không nói chuyện, Tô Minh Huệ cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, nàng nói, "Ta buổi chiều còn phải trở về lý gia, liền đi trước a." Nói xong lời nói sau, Tô Minh Huệ liền đi rồi. Việc này Bạch Tú Tú biết không phải ngày sau, tiết âm lịch qua xong năm, nàng liền đi bệnh viện làm kiểm tra, chờ xác định thật là xong bảo thai sau, Bạch Tú Tú ra tới văn phòng, vừa lúc đụng phải đồng dạng lớn bụng Trần Mạc. Hai người chính diện tương đối. Trần Mạn bên người một người đều không có, nàng hẳn là một người ra tới làm sảnh kiếm. Bạch Tú Tú nhìn thoáng qua, liền biết Trần Mạn cái này bụng, khoảng chừng tháng sau hoặc là hạ tháng sau liền phải sinh. Hai người ngồi ở hành lang, Tô Vọng Đình nhìn đến Trần Mạn bụng, cũng là có chút kinh ngạc, nhưng là xem hai người muốn nói chuyện riêng bộ dáng, liền chủ động nói: "Ta đi bên ngoài hít thở không khí." Bạch Tú Tú gật gật đầu. Đám người vừa ly khai, Bạch Tú Tú nhìn thoáng qua Trần Mạn, tháng sau liền phải sinh. "Hân, quá mấy ngày ta liền đi bên ngoài, đến bên ngoài bệnh viện đi sinh." Trần Mạn gật gật đầu, trở về một câu. Ở Nam Thành bệnh viện sinh, quá nhiều người đã biết, không ít người liền chờ xem nàng chơi cởi. Kỳ thật Trần Mạn thật sự không sao cả này đó ánh mắt, nhưng là nàng khổ sở nhất chính là cha mẹ cũng sẽ bị chỉ trỉ chọ chọ. Nàng mấy ngày nay cảm xúc không tốt lắm, chính là bởi vì cảm thấy chính mình cha mẹ bởi vì nàng hành vi mà khổ sở. Có cái này ý tưởng phía trước, nàng khác cái gì đều không lo lắng. Duy nhất lo lắng chính là cha mẹ sẽ không tiếp thu được, nhưng là nhân sinh là chính mình, suy nghĩ rất nhiều những việc này, Trần Mạn vẫn là quyết định làm như vậy. Bạch Tú Tú không có gì khác thường ánh mắt, nàng tôn trọng mỗi người lựa chọn, cũng tôn trọng mỗi người ý tưởng, chỉ cần Trần Mạn có thể chịu nổi hậu quả, vậy có thể. Nàng nói, mang thai sẽ thực vất vả, ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Chờ tháng sau nói, ở cư cũng yêu cầu người tới chiếu cố, sau này mang theo hài tử, ngươi một người cũng sẽ rất mệt. Ngày đó Chân mạn là bác sĩ, tự nhiên cũng biết, nàng gật gật đầu, "Ta biết, từ ta mang thai bắt đầu, ta liền nghĩ kỹ rồi, kỳ thật nói thật, ta ngược lại cảm thấy như vậy khá tốt, ngươi xem rất nhiều người hôn nhân, đều là đầy đất lông gà, không phải nhà trai cha mẹ vấn đề, chính là nhà gái cha mẹ vấn đề, ngươi cùng Tô Vọng Đình ở bên nhau, chính là hai cái gia đình kết hợp, vô luận là nhà ngươi, vẫn là Tô gia, khẳng định sẽ có hoặc nhiều hoặc ít vấn đề, ngươi là cái thực người thông minh, có thể đem hôn nhân kinh doanh thành có thể quá bộ dáng." Nhưng ta không được, ta hướng tới tự do. Ta thật sự không nghĩ muốn kết hôn, chẳng sợ ân ái như cha mẹ ta, ta mẹ trước kia cũng chịu quá rất nhiều ủy khuất, ta cậu tử cùng ta ca nhìn cũng hạnh phúc đi, nhưng là bọn họ kết hôn cũng là yêu cầu kinh doanh, ta cậu tử trong nhà cũng là đầy đất lông gà, ta cảm giác ta không hi vọng đem Nhật Tử quá thành như vậy, mà hiện giờ, ta nếu làm cái này lựa chọn, tất nhiên là suy nghĩ cẩn thận rất nhiều, khác với ta mà nói, đều không phải rất quan trọng, ta duy nhất cảm thấy thực xin lỗi, khả năng chính là ta ba mẹ muốn bọn họ vì ta lo lắng. Trần Mạn làm bác sĩ cũng có thể đủ nuôi sống chính mình, mang cái hài tử không tính vấn đề, chính là vất vả một ít, nhưng là nói thật, đại đa số hôn nhân ở Trần Mạn xem ra đều là ta ngộ thức. Trừ bỏ trên pháp luật có hôn nhân quan hệ ở ngoài, ở hôn nhân nam đồng chí rất khó làm được tại gia đình là có cống hiến, chẳng sợ nàng kết hôn, đứa nhỏ này không phải cũng là chính mình mang sao? Nam nhân là sẽ không hỗ trợ, như vậy ngẫm lại, còn muốn đi ứng phó đối phương thân thích Thật sự là quá mệt mỏi. Không có chượng phu thời điểm, Trần Mạn còn có thể không có chờ mong, không chờ mong đối phương có thể làm cái gì, chính là có thời điểm, liền sẽ muốn đối phương đi làm được cái gì, cuối cùng trở nên không có như vậy tiêu xái. Này đó đều là Trần Mạn từ lúc bắt đầu liền nghĩ đến, cuối cùng mới làm như vậy một cái lựa chọn. Lớn mặt rồi lại nhất ý cố hành. Bạch Tú Tú lý giải gật gật đầu, nàng ở nào đó phương diện, vẫn là rất bội phục Trần Mạn. Có thể tại như vậy nhiều người khác thường cũng khó hiểu ánh mắt hạ, kiên trì đi chứng minh cảm thấy đối lộ, này làm sao không phải một loại tâm lý cương đại. Có cái gì vấn đề, tùy thời có thể tới tìm ta, chỉ cần ta có thể giúp được ngươi. Hay nha, người Trung Quốc và phương Tây y kết hợp cái kia, cần thiết muốn tới tìm ta, ta hiện tại cảm thấy, không nhất định Tây y kỹ thuật chính là vô địch, cũng không nhất định Trung y chính là vô địch, hai người kết hợp, kia mới là lợi hại nhất, cũng có thể nghiên cứu ra không ít giải quyết nghi nan tạp chứng biện pháp. Trần Mạn nói lên cái này, trong ánh mắt chính là sáng lấp lánh. Bạch Tú Tú cũng không hỏi, hai tử là của ai, Trần Mạn tuổi không nhỏ, nàng có phương diện này cách làm, đó chính là cái người trưởng thành, đủ để vì chính mình hành động đi thừa nhận hậu quả. "Hung chi, ai nói kết hôn liền nhất định là đúng, không kết hôn liền nhất định là sai, không, có loại này đạo lý, chính mình nhân sinh, chỉ cần chính mình cảm thấy có thể làm vậy có thể. Dù sao vô luận kết hôn vẫn là không kết hôn, chờ tới rồi về sau, sợ là đều sẽ hối hận." Nhân sinh vốn chính là tràn ngập tiếng uối. Cùng chân mạn liêu xong lúc sau, Bạch Tú Tú đi ra, cửa là Tô Vọng Đình ở kia chờ, hai tử hôm nay đi theo ra gian náo nải, cho nên chỉ có hai phu thế một thôi. Có thể nhìn ra được tới, Tô Vọng Đình vẫn luôn ở cửa chờ, thường thường nhìn đông nhìn tây, chính là đang xem Bạch Tú Tú có hay không ra tới, chờ nhìn đến nàng ra tới, lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó bước nhanh tiến lên, nâng ở Bạch Tú Tú. Thấy hắn như vậy khẩn trương, Bạch Tú Tú nhịn không được cười nói: Làm sao vậy? Xem ngươi như vậy Khẩn Trương, cho rằng ta sẽ cùng Trần Mạn chạy không thành. Kia đạo không phải, chủ yếu là sợ ngươi đối hiện tại trạng thái không hài lòng Tô Vọng Đình thành thật trả lời, Trần Mạn như vậy hành vi, hắn vô pháp đánh giá cái gì, nhưng là hắn sợ Bạch Tú Tú cảm thấy hắn làm không tốt, lại sinh ra phải rời khỏi chính mình ý niệm, kia không phải hù dọa hắn sao? Tú Tú, ta biết ta hiện tại khả năng làm được còn chưa đủ hảo, nhưng là người đâu là yêu cầu thời gian đi tiến bộ, ngươi muốn nhiều cho ta một ít cơ hội làm ta đi làm càng tốt. Tô vọng đỉnh biết hiện giờ Bạch Tú Tú là có bao nhiêu độc lập, tư tưởng cũng tự tưởng thực dựa trước, hắn đương nhiên sợ hãi. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú cười, nàng trước kia có lẽ là thật sự nghĩ tới, thậm chí là hối hận quá, rốt cuộc kiếp trước chính mình là tràn ngập tiếng uối, nhưng hôm nay nàng không như vậy suy nghĩ. Nhặt từ đâu, mặc kệ như thế nào quá, đều là có tiếng uối, quan trọng là về phía trước đi, mà không phải sau này xem, làm lập tức chính mình cảm thấy sẽ không hối hận sự tình chẳng sợ lúc sau lại lưu lại cái gì tiếc nuối, kia nàng chính mình cũng là không thẹn với tâm. Bạch Tú Tú chủ động vãn trụ Tô Vọng Đình tay, nhẹ giọng nói, "Sẽ không, ngươi làm cũng đủ hảo." Ít nhất Bạch Tú Tú xem đến, đối phương là ở nỗ lực hướng chính mình lao tới mà đến, có thể có như vậy một người vì chính mình, trên thực tế làm sao không phải chính mình một loại may mắn. Nghe được lời này, Tô Vọng Đình dừng bước chân, cúi đầu nhìn nàng, nghiêm túc nói, "Về sau sự tình ta không dám bảo đảm, nhưng là ta có thể bảo đảm chính là Mỗi một ngày ta đều sẽ giống như bây giờ ái ngươi. Ta biết. Vẫn luôn đều biết. Tiếng âm lịch qua đi, Bạch Tú Tú bụng liền cùng thổ khí cầu giường như lớn, song bào thai hoài lên thật đúng là không dễ dàng, chờ tới rồi dự tính ngày sinh, Tô Vọng Đình lo lắng muốn chết, mỗi ngày nửa đêm đều sẽ tỉnh lại, thường thường liền phải nhìn xem bên người người. Chờ nhìn đến Bạch Tú Tú ngủ nhan, Tô Vọng Đình mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục tranh trở về ngủ, hắn nắm Bạch Tú Tú tay, trong lòng mới là an. Loại trạng thái này vẫn luôn liên tục đến sinh. Chờ đến thật sự sinh thời điểm, Bạch Tú Tú ngược lại liền trấn định, lúc này đây là ở ban ngày sinh, không có giống sinh tô niệm thời điểm như vậy nhiều tình huống, nói sinh thì sinh. Sớm liền trụ vào bệnh viện, hai đứa nhỏ phát lên tới, nhưng thật ra cùng sinh một cái tô niệm không sai biệt lắm, một trước một sau ra tới. Không nghĩ tới chính là, nguyên bản tưởng hai cái nam hài hoặc là hai cái nữ hài, nhưng kết quả thế nhưng là một cái nhi tử một cái nữ nhi. Tô Vọng Đình nhìn đẩy ra Bạch Tú Tú, trong lòng nói không nên lời cảm thụ, hắn nắm tay nàng, thấp giọng nói, "Rất đau đi. Con hảo, lúc này ở đây không như thế nào lăn lộn ta." Bạch Tú Tú cười cười, chính là sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt. Trình một cái thời gian mang thai, đều là Tô Vọng Đình ở chiếu cố, Bạch Tú Tú tay chân xương thời điểm, đều là Tô Vọng Đình mát xa lại đây, nàng rút gân thời điểm, nàng ngủ thời điểm, luôn là hô hấp không thông thuận, xoay người đều thành khó khăn sự tình thời điểm, đều là Tô Vọng Đình nhìn qua. Tần Mặc nhìn thấy, so so với chính mình nghe được, muốn tới đau lòng nhiều. Sinh song Hải Tử sau, Triệu Cố Hải Tử hầu hạ ở cữ, cũng thành Tô Vọng Đình sự tình. Việc này đều ở đơn vị bị truyền khắp, tới xem Hải Tử lưu như, nhịn không được cùng Bạch Tú Tú nói, ngươi cùng Tô Vọng Đình cũng coi như là ta nhìn đi tới, nói thực ra, hắn hiện tại thật sự giống một cái ba ba, thành thục không ít, hồ bá trọng rất nhiều không muốn làm sự tình, hắn làm so với ai khác đều cần mẫn, bọn họ đơn vị nam nhân đều đang chê cười hắn. Nhưng là ngươi không biết, chúng ta trong trường học nữ lão sư đều ở hâm mộ ngươi. Như vậy một cái trợ phu, nếu có thể gả cho, kia tuyệt đối là có thể kiêu ngạo thật lâu sự tình. Nào có người thời gian mang thai ở cứ gì đó, đều chiếu cố tốt như vậy, liền hồ bá trọng đều đối với Lưu Như lúc đầu, loại chuyện này ngươi nhưng đừng gọi ta làm, đơn vị ngươi chê cười lên quá lợi hại, nói nữa, loại chuyện này như thế nào có thể làm nam nhân tới làm. Ta xem ngươi tư tưởng rắc nộ, liền không có nhân ra tô vọng đỉnh cao. Nào có cái gì nam nhân quy định có thể làm, quy định không thể làm, như thế nào các ngươi nam nhân liền quý giá một ít, chúng ta nữ nhân liền rãy xéo một ít. Liễu Như bị hồ bá trọng khí quá sức, lần này lại là làm hồ bá trọng ngủ vài thiên phòng khách. Muốn nói không nói, hiện tại vệ sinh trong trường học nữ lao sư đều ở hâm mộ Bạch Tú Tú, có thể có như vậy một cái trợ phu, đổi ai ai không nghĩ muốn a. Bạch Tú Tú cười cười, trước kia nàng cũng không dám tưởng Tô Vọng Đình sẽ làm như vậy, nhưng là hiện tại sự thật chính là Kỳ thật hắn là sẽ làm, chỉ là lúc trước chính mình chưa từng có yêu cầu quá thôi. Lưu Như hỏi, hai tử đặt tên sao? Ngươi thật là vận khí tốt, một hoài liền hoài một đôi long vương thai, lần này liền ít đi sinh một lần, nhưng đem ta hâm mộ hỏng rồi. Song bảo thai liền rất không dễ dàng, huống chi là song bảo thai, nếu không như thế nào đều nói Bạch Tú Tú phúc khí hảo đâu. Bạch Tú Tú nhìn thoáng qua hai hài tử, lúc này ăn xong rồi lãnh liền ở kia hô hô ngủ nhiều, nàng nghĩ nghĩ nói, lúc này đây làm vọng đình lấy Hắn đã sớm nhắc mãi suy nghĩ môn cái khuê nữ. Hiện giờ cũng coi như là làm Tô Vọng Đình được như ý nguyện, phía trước còn không ít người nói, này một thai khẳng định là nam song bảo thai, nhưng đem Tô Vọng Đình sâu đã chết. Nếu là lại đến hai cái nhi tử, Tô Vọng Đình đầu đều phải lớn, cũng may chính là, vận khí thật sự là bạo liệt, lúc này đây là Long Vương thai. Lưu Như gật gật đầu, cười nói, hẳn là. Chờ đến Tô Vọng Đình tới đặt tên, đó chính là thượng hộ khẩu thời điểm, hắn một tay một cái ôm hài tử. Ngụy nghị, nghị nói, nếu không Nam Hải đã kêu Tô Tử, Nữ Nhi đã kêu Tô Nguyên đi. Đơn giản điểm, nghe tới cũng dễ nghe, nhớ lại tới cũng dễ nhớ. Bạch Tú Tú đặt tiên quyền, nếu giao cho Tô Vọng Đình, tự nhiên sẽ không nói cái gì, hơn nữa tên này cũng là rất dễ nghe, liền gật đầu. Thức mau hai người tên liền xác định. Tô niệm tới xem đệ đệ muội muội thời điểm, nhìn đến đệ đệ chính là nhíu nhíu mày, số sú, sú. Chờ nhìn đến muội muội thời điểm, hắn nhịn không được liền vươn tay chọc chọc Tô Nguyên khuôn mặt nhỏ. Sau đó nhìn muội muội trong miệng phun bong bóng, lập tức cười, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Vọng Đình, "Ba ba, muội muội hảo đáng yêu a, còn Hương Hương." "Kia đương nhiên, đây chính là muội muội." Tô Vọng Đình nghiêm trang trả lời. Nhìn hai phụ tử, hiển nhiên đối muội muội quan tâm, nhiều quá mức đệ đệ, Bạch Tú Tú xoa xoa mày, nói, "Các ngươi không chuẩn bất công." Hai người thuận miệng liền đáp ứng rồi. Đáp ứng về đáp ứng, nhưng là làm lên vẫn là đối Tô Nguyên càng quan tâm một ít. Cuộc sống này đảo cũng coi như là thanh nhàn vượt qua. 76 năm đã đến. Phong ba kết thúc, Hồng tụ chương biến mất, tuyên bố mổ bốn hoàn toàn rơi đại ngày đó, mọi người đều khóc. Theo sát chính là thất thất năm, phía trên hạ đạt văn kiện, đây mới là chân chính kết thúc. Từ Tân Chính là bị công xã kêu đi, công xã lãnh đạo cùng hắn nói, Tân Chính à, về sau ngươi là có thể ngẩng đầu ưỡn ngực làm người, giếp phủ cho ngươi sửa lại án xử sai, đây là mặt trên bắt xuống dưới cho ngươi khoản, trở về có thể hảo hảo sinh hoạt. Nghe thế câu nói, Từ Tân Chính thật lâu không có phản ứng lại đây, nhìn kia điệp một mau tiền tạo thành tiền mặt, đại khái có mấy chục khối, nhiều nhất cũng chính là thượng trăm khối, nhìn phong phú, chính là này đại biểu cho cái gì? Nhiều năm qua hủy khuất, nhiều năm qua khốn nhục. Đại biểu cho từ nay về sau, hắn không bao giờ dùng túi đầu làm việc, không cần sợ người khác khinh thường chính mình, càng không cần sợ chính mình thê tử hại tử, cũng đi theo chính mình chịu khổ. Hắn bị chính danh. Lần đầu, Từ Tân Chính hốc mắt đỏ Nước mắt không tự chủ được rơi xuống, hắn khóc cùng cái hài tử giống nhau, cuối cùng càng là ôm đầu khóc giống. Nhìn Từ Tân Chính như vậy, công xã lãnh đạo đôi mắt đều có chút đỏ, hắn bỏ qua một bên đầu, không đành lòng lại đi xem Từ Tân Chính hắn sinh hoạt quá thế nào, kỳ thật lãnh đạo nhóm đều là xem ở trong mắt, cùng cái thôn, hắn nguyên bản là thi đậu thi đại học, kết quả lại là cái gì? Bởi vì thành phần vấn đề, bị kéo đi giáo dục, đại học cũng không khảo thành. Đứa nhỏ này, bị nhiều ý quy phức, đại gia biết, rồi lại không biết Rốt cuộc không phải chính mình, sao có thể làm được chân chính đồng cảm như bản thân mình cũng bị đâu. Không biết qua bao lâu, từ Tân Chính mới từ cái này cảm xúc trung trở lại trong hiện thực tới, hắn cầm này điệp tiễn trở về nhà, trong nhà Bạch Phượng Châu đang ở kia chờ hắn, vẻ mặt khẩn trương. Hiển nhiên là không biết vì cái gì lãnh đạo đột nhiên muốn đi hắn theo đi, sợ là cái gì không tốt sự tình, những năm gần đây, cũng đích xác chưa từng có cái gì sự tình tốt, là luân được đến từ Tân Chính một nhà. Cũng khó trách Bạch Phượng Châu sẽ như vậy khẩn trương. Nhìn đến từ Tân Chính thời điểm, Bạch Phượng Châu chạy nhanh chạy tiến lên đi, từ trên xuống dưới nhìn, thấy đối phương không có việc gì, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau cười nói, đói bụng đi, ta đi cho ngươi nấu chén mì. Không cần, ta không đói bụng, ngươi không đội sống. Đúng rồi, buổi tối thời điểm làm điểm tốt đi, đi mua điểm thịt. Từ Tân Chính lấy ra kia địa tiền, nhét vào Bạch Phượng Châu trong tay. Nhìn kia địa tiền, Bạch Phượng Châu sợ ngây người, cầm liền cùng phòng tay khoai lang dường như Mở to hai mắt nhìn về phía Từ Tân Chính, sao hồi sự? Này tiền nơi nào tới? Từ Tân Chính nở nụ cười, sờ sờ Bạch Phượng Châu đầu tóc, công xá cấp, ta bị sửa lại án xử sai, chúng ta về sau nhật tử, muốn hảo quá. Chuyện này, từ Bạch Phượng Châu gả cho Từ Tân Chính bắt đầu, liền không có nghĩ tới, thế nhưng còn sẽ có như vậy một ngày, nàng hảo nửa thượng mới hồi phục tinh thần lại, theo sau cả người đều không chế không được run rẩy. Nàng không thèm để ý quá như vậy nhật tử Chỉ cần có thể cùng từ tân chính ở bên nhau liền hảo Chính là nàng biết Đây là từ tân chính cho tới nay đều muốn Đường đường chính chính là người Hiện tại làm được Nàng kích động cũng đỏ hốc mắt Hai phu thê sau lại là ôm ở một mau khóc Việc này thực mau liền truyền tới Bạch Tú Tú Thu được tin sau Bạch Tú Tú Cũng là thiệt tỉnh vì từ tân chính cao hứng Công sáng nguyện ý vì hắn chính danh Cũng là hắn ở trong thôn làm cũng đủ hảo Bạch Tú Tú tràn ngập vui sướng đem sự tình Nói cho cho tô vọng đỉnh biết Nàng tâm tỉnh tự trong ra ngoài sương sướng, xem ra đại tỷ ngày lành thực mau liền phải đã đến, này kế tiếp khẳng định chính là khôi phục thi đại học, ta phải chạy nhanh làm đại tỷ bọn họ đi khảo, lúc này đây thi đậu nói, mặt sau phân phối công tác cũng nhẹ nhàng. Muốn thật có thể khôi phục, đó chính là tuyệt đối chuyên tốt. Tô Vọng Đình cũng nhận đầu gật đầu. Trước 2 năm, Bạch Sương Đông cùng Bạch Gia nói rõ ràng sau, liền cùng Phan Cầm Cầm kết hôn, vợ chồng son hiện tại ở bộ đội Nhật Tử qua đến cũng thực không tội. Việc này khẳng định cũng là muốn cho Bạch Sương đống biết đến, hiện giờ Bạch Sương đống ở bộ đội không tồi, Trần Úy Nguyên ý tứ là về sau muốn để bạn hắn làm chính mình vị trí. Trong nhà đầu đều ở hướng tốt phương diện đi phát triển, này đối với đại gia tới nói tự nhiên đều là chuyện tốt. Từ Tân Chính chính danh sau, thực mau liền đến phiên nông trưởng người, chờ đến thu được thông tri, nói là mọi người đều có thể rời đi về nhà đi phục chức thời điểm, tất cả mọi người khóc. Nông trưởng tiếng khóc một mảnh. Mọi người đều áp lực lâu lắm. Chương kế nhiệm mấy cái Tối rồi Bạch Tú Tú kia ăn cơm, mọi người đều đem chính mình uống say không còn biết gì, say rượu sau liền bắt đầu cất Bạch Tú Tú kính rượu, một đám lão lệ tung hành, nói nhận được Bạch Tú Tú ân huệ. Nhìn bọn họ này đó học thuật giới có thể nói là vang dội nhân vật, hiện giờ như vậy, Bạch Tú Tú cũng là trong lòng cảm khái thực, châu này cơm lúc sau, đại gia liền phải ai đi đường nấy. Tại đây trong đó, Tô Vọng Đình năm nay cũng biến đặc biệt đặc biệt bận rộn, nghe nói là hạ mục đến cuối cùng thời điểm Không có gì bất ngờ xảy ra trong khoảng thời gian này là có thể thành. Bạch Tú Tú tâm tình khẩn trương nên đón khối phục thi đại học tin tức, cử quốc chúc mừng, đại gia cao hứng đến không được sao? Trong trường học không ít là thanh niên trí thức, đại gia nghe thấy cái này thi đại học tin tức sau, đều muốn đi tham gia, căn bản vô tâm học tập. Nhìn đại gia như thế, Bạch Tú Tú đơn giản đem người đều triệu tập lên, khai cái trường học hội nghị. Đứng ở trên bục giảng, Bạch Tú Tú nghiêm túc mà lại túc mục nói, các bạn học Ta biết các ngươi tâm tình là thế nào, nhưng là nghe ta một câu, chung ý ghi hệ vẫn là muốn học, đương nhiên thi đại học cũng là muốn tham gia, đại gia có thể cùng nhau ôn tập giao lưu, sách giáo khoa ta giúp các ngươi đi bắt được, đại gia nỗ lực lao tới một chút, nói không chừng này một năm liền thi đậu, đến lúc đó nếu đại gia có thể ghi danh chung ý ghi hệ, ta tự nhiên là hoàn nền, hiện giờ quốc gia yêu cầu các ngươi nhân tài. Như vậy, nhân dân cũng yêu cầu các ngươi, hy vọng đại gia có thể cùng nhau trợ giúp đến, cái này xem bệnh quý chữa bệnh khó tình huống, được không? Bạch Tú Tú biết kiếp trước, học tập trung ý để học sinh, còn có trường học, cuối cùng cơ hội còn thừa không có mấy, cực kỳ lợi hại chuyên gia cũng không có mấy cái có thể tiếp tục đi làm. Tại đây lúc sau, trung ý đi tiến vào quá một cái phay đứa gãy. Nàng không thể làm trung ý gì tại đây rơi vào cái này tình cảnh trung. Nàng yêu cầu chính là, càng nhiều người tới gia nhập trong đó. Nghe được Bạch Tú Tú nói, mọi người bắt đầu kích động vô tay. Nhìn phía dưới người phản ứng, Bạch Tú Tú tưởng chính mình có thể làm cũng chỉ đến đó mới thôi, mà khả năng cũng không có gì, năng lực cá nhân liền ở chỗ này. Bạch Tú Tú nhìn đại gia học tập trung ý gì tâm tư đều không cao, đơn giản liền tổ chức đại gia lên ôn tập, không ít người đều quên mất sách giáo khoa nội dung, nhiều năm như vậy đi qua, ôn tập liền thành cố hết sức chuyện khó khăn, bất quá có Bạch Tú tu ôn tập, hiệu quả nhưng thật ra hảo không ít. Nàng con cấp Bạch Phượng Châu cùng từ Tân Chính viết tin, đến nàng nơi này tới học tập, ít nhất là có cái kia học tập bầu không khí. Ở thi đại học đêm trước mấy tháng, hai phu thê đã đến, đối với chuyện này, Từ Tân Chính ngay từ đầu vẫn là không muốn lại đây, cảm thấy chính mình khẳng định vẫn là không thể vào đại học, sau lại là bị Bạch Phượng Châu nghảnh kéo tới. Tới rồi nơi này lúc sau, Từ Tân Chính liền cùng Bạch Tú Tú nói, "Phượng Châu học tập ta vẫn luôn đều nhìn, thi đại học ở lao tới một phen, hẳn là có thể thi đậu, đến lúc đó ta liền đi làm công, cùng nàng vào đại học." Nghe được lời này, Bạch Tú Tú nhìn hắn một cái, "Tỷ phu, ngươi không tính toán khảo sao?" Từ Tân Chính có vẻ sở sở tay, nhỏ giọng nói: "Ta thi đậu, cũng khẳng định bị thế cho tới, trước kia cũng là cái dạng này, ta liền không đi khảo, huống chi hai người khảo thí, yêu cầu tiêu phí cũng nhiều, ta liền cung phụng Châu vào đại học hảo." Lời nói là nói như vậy, nhưng là hắn trong ánh mắt tràn đầy mê mang, còn có dấu ở trong đó khát vọng. Hắn như vậy kiêu ngạo người, sao có thể không nghĩ khảo đâu, chỉ là sợ thi đậu, cuối cùng vẫn là không vui mừng một hồi, kia còn không bằng ngay từ đầu liền không cần như vậy làm hắn cao hứng. Thấy từ Tân Chính là như vậy tưởng, Bạch Tú tú nhíu mày đầu, trong thôn quảng bá khẳng định đều thả, người như vậy địa chủ thành phần cũng có thể công bằng tham gia thi đại học, tỷ phu, ngươi phải tin tưởng chính mình, càng phải tin tưởng chúng ta quốc gia. 99, chương 99. Lời này có ủng hộ đến từ Tân Chính, chỉ là hắn vẫn là có rất nhiều lo lắng cùng do dự, đã từng chính mình không phải không có tin tưởng quá, chính là kết quả là cái gì? Thi đậu lại bị thế cho tới, hiện tại chính mình bị chính danh Nhưng là vẫn là có rất nhiều người sẽ xem chính mình, có rất nhiều có sắc ánh mắt. Cho tới bây giờ, Từ Tân Chính vẫn là có chút không thể hứng. Từ Tân Chính trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì. Nhìn Từ Tân Chính như thế, Bạch Tú Tú biết vô luận chính mình nói như thế nào, đối phương phòng trường đều có lo lắng, nàng đơn giản nói, nếu ngươi đã đến đến rồi, không bằng cho chính mình một cái cơ hội, tỷ phu, lại tin tưởng một lần, vì chính mình, cũng vì càng tốt tương lai, còn có mỗi ngày a, ngươi tổng muốn chứng minh cho hắn xem. Không cho hắn chịu ủy khuất đi. Mỗi ngày là Bạch Phượng Châu sinh hài tử, hai người kết hôn không bao lâu liền có. Này xem như Từ Tân Chính uy hiếp. Vì hài tử, nếu là làm hài tử có như vậy một cái phụ thân, có lẽ hài tử lớn cũng là sẽ tự ti, Từ Tân Chính không thể cả đời đều ở nông thôn, tổng muốn đi làm một ít càng có ý nghĩa sự tình. Như vậy nghĩ, Từ Tân Chính nhìn về phía Bạch Phượng Châu, điểm hạ đầu, ngươi nói rất đúng, ta tổng phải hảo hảo nỗ lực cho chính mình một lần cơ hội lại kém cũng sẽ không so hiện tại càng kém. Thỉ phu, ngươi có thể như vậy tưởng, đó chính là tốt nhất. Bạch Tú Tú yên tâm, nhẹ nhàng thở ra, đáy mắt lộ ra vài phần ý cười. Mặc kệ trước kia thế nào, từ giờ khắc này bắt đầu, mọi người đều ở hảo hảo sinh hoạt, về sau nhật tử, tự nhiên chỉ biết càng ngày càng tốt, đây là Bạch Tú Tú hướng tới sinh hoạt. Xem Bạch Tú Tú dăm ba câu, rốt cuộc khuyên phục từ tân chính, Bạch Phượng Châu lúc này mới yên tâm, lúc sau ngẩm, mới cùng Bạch Tú Tú nói: Ngươi không biết ngươi tỷ phụ, người này cảm thấy sự tình, liền quật cường thực, phía trước ta khuyên hắn một hồi lâu, hắn đều không muốn cùng ta cùng nhau thi đại học, liền nói chính mình cùng ta thượng là được, nhưng ta khảo khả năng tính, xa xa không bằng hắn thi đậu khả năng tính đại. Bạch Tú Tú nở nụ cười, dù sao hiện tại tỷ phụ, nguyện ý đi theo ngươi cùng nhau khảo vậy được rồi, kế tiếp trong khoảng thời gian này, các ngươi đến hảo hảo xem thư ôn tập, nếu có thể thi đậu nói, về sau các ngươi hai công tác liền đều không lo. Đây mới là mấu chốt thi đậu đại học lúc sau, công tác đều là có phân phối, tổng sơ so hiện tại vẫn luôn đều đài ở nông thôn hảo, luôn là muốn đi ra đi xem. Đây cũng là Bạch Phượng Châu muốn đi thử thử ý tứ, nàng không có đọc quá thư, hiện tại nhận thức đều là Bạch Tú Tú cùng từ Tân Chính giáo chính mình, cũng may chính là, cho dù là như vậy, chính mình cũng là có thể thi đại học, lúc này đây là cả nước chiêu sinh, lớn như vậy cạnh tranh lực, Bạch Phượng Châu cũng có điều lo lắng. Nhưng thật ra Bạch Tú Tú làm Bạch Phượng Châu yên tâm, nói, đừng quá khẩn trương. Hào Hào ôn tập liên thành, chẳng sợ thật thi không đậu, sang năm chúng ta còn có thể lại đến quá, này không phải cái gì đại sự. Các nàng hiện giờ được ra, trừ bỏ thi đại học, cơ hội là không có, hiện tại mới vừa kết thúc phong ba không lâu, rất nhiều phương diện đều vẫn là nguyên khí đại thương thời điểm, đúng là yêu cầu đại đưa vào nhân tài, lúc này tìm công tác dễ dàng nhất. Tích góp cái mấy năm tiền lương tiền, lúc sau chờ chính sách cho phép, cũng có thể lựa chọn mạo hiểm kinh thương, vấn đề là không lớn, dù sao đường ra luôn là nhiều. Có muội muội nói, Bạch Phượng Châu trong lòng nhiều ít an một ít, không thể không nói, có Bạch Tú Tú lúc sau, Bạch Phượng Châu liền cảm thấy chính mình làm gì đều là có thể thành, này đó vấn đề đều không lớn. Toàn bộ vệ sinh trường học, đều lâm vào tới rồi thi đại học ôn tập bên trong. Đại Bảo ẩn tới đi tìm Bạch Tú Tú, hỏi nàng kế tiếp kế hoạch cùng ý tưởng. Ngươi nếu là bồi dưỡng này, nhóm người đi thi đại học đọc sách, chờ bọn họ thi đậu, liền đều đi vào đại học, kia thời lang này đó đào tạo kế hoạch, chúng ta như vậy khai triển đi xuống. Vẫn là ngươi có khác ý tưởng. Đối với vấn đề này, Bạch Tú Tú chỉ là nhõn miệng cười, "Này 10 năm trong lúc, chúng ta vì cả nước đưa vào thời lang, liền có mấy trăm và người, cực đại vì nông thôn xem bệnh quý chữa bệnh khó tình huống, được đến giảm bớt, nhưng là cái này chức nghiệp chỉ là ở thời đại này hạ mới có thể sinh ra sản vật, chúng ta quốc gia tổng không thể vẫn luôn là này nhóm người ở trợ giúp chữa bệnh sự nghiệp, nói tóm lại, vẫn là muốn học sinh tiến hành nhất hệ thống học tập, thời gian giải đem ý để học cấp." Toàn diện hiểu biết Như vậy cho dù là nghi nan tập chứng, chúng ta cũng có thể tay đến bệnh trừ, đây mới là thời đại tiến bộ mấu chốt. Bạch Tú Tú muốn phát triển chính là toàn bộ y y học ngành sản xuất, thời lang thật là yêu cầu, nhưng là đó là đặc thù thời kỳ, đặc thù chức nghiệp, sau này chân chính muốn, vẫn là các phương diện đều là ưu tú tố tốt nghiệp sinh viên tốt nghiệp mới có thể đủ làm được. Hiện tại đóng cửa trung y y học viện rất nhiều, Bạch Tú Tú hiện tại liền nghĩ đến này đó trung y y học viện, phải nhanh một chút khai lên cũng muốn mau chóng làm những cái đó vào nông trường người, chạy nhanh liền khôi phục chức vụ ban đầu. Như thế cũng là. Đại Bảo ẩn nhận đồng gật gật đầu, cảm thấy Bạch Tú Tú nói thật là đúng, nàng nói, giống như là ngươi nói giống nhau, thật là không thể dựa vào như vậy học cấp tốc bác sĩ đi xử lý chữa bệnh cần cõi tình huống, quan trọng nhất vẫn là phải tiến hành hệ thống học tập sao? Bất quá như là ngươi nói như vậy, kia này đó thời lang làm sao bây giờ, liền phải thích nghi sao? Lúc trước những người này, phụng hiến chính mình, chạy đến bên này học tập bị an bài đến nông thôn thời điểm, một câu đều không có nói, nếu là hiện tại vứt bỏ bọn họ nói, nhiều ít có vẻ thất vọng buồn lòng. Bạch Tú Tú lắc đầu, điểm này nàng đã sớm suy xét qua, hiện tại vẫn là yêu cầu thầy lang, đãi ngộ cùng phía trước giống nhau, chờ đến về sau hệ thống học sinh bị bồi dưỡng ra tới, đến cả nước các nơi bệnh viện đi, này đó thầy lang cũng khẳng định là muốn an bài, vệ sinh trong sở liền có thể chịu tập lên, bọn họ tuy rằng học tập đồ vật không đủ toàn diện, Nhưng là xem một ít cơ sở tật xấu là tuyệt đối không có vấn đề, bọn họ lâm sàng kinh nghiệm cũng phong phú. Những người này, ở cấp trước quốc gia cũng là có điều dàn xếp, Tân Khai Kiến ở trấn trên bệnh viện liền sẽ triệu tập này phê thời lang, đến bên kia đi làm, đãi ngộ so ra kém đứng đắn bác sĩ, nhưng là cũng coi như là không tồi. Nghe xong lời này, đãi bảo dần yên tâm, nàng biết Bạch Tú Tú là có chính mình suy xét, rất nhiều phương diện đều so với chính mình tưởng muốn nhiều. Vậy ngươi kế tiếp kế hoạch là cái gì? Chúng ta cái này trường học còn muốn tiếp tục khai đi xuống sao. Nói cách khác, là còn cần thiết tiếp tục khai đi xuống sao. Cái này thầy Lan huấn luyện, kỳ thật cũng đã không sai biệt lắm. Hơn nữa hiện giờ phong ba qua đi, rất nhiều phương diện đều có thể khởi công. Bên này cũng làm đến không sai biệt lắm. Bạch Tú Tú đã coi ý tưởng, đến lúc đó chúng ta phỏng trừng muốn đi làm trường học. Nàng hướng tới đáy bảo vẩn cười cười, làm chính là trung ý lì hề trường học. Hiện tại quốc gia cực độ khuyết thiếu trung ý lì hề, như vậy đi xuống khẳng định là không được. Bạch Tú Tú yêu cầu chạy nhanh làm càng nhiều người, gia nhập đến trung ý lý hàng ngũ tới, đi phát triển cái này mấy ngàn năm lưu truyền tới nay văn hóa. Vô luận là trung ý lý hay vẫn là tây ý, đều là không thể thiếu, Bạch Tú Tú hiện tại hai bên mặt đều ở học tập. Bên này vệ sinh trường học, chính mình làm đã không sai biệt lắm, nàng đã tính toán thi đại học lúc sau, liền không sai biệt lắm đóng cửa vệ sinh trường học, trở về Nam Thành, làm về trung ý lý học viện chiêu sinh. Cái này ý tưởng, cũng thật là hẳn là làm đại bảo vẫn biết. Nàng hỏi: "Bảo chư tỷ, ngươi nghĩ như thế nào? Nguyện ý cùng ta cùng đi làm sao?" Lam Trung Ý gia trường học nói: "Kỳ thật dựa theo ta đối Trung Ý, ý hiểu biết, cũng không phải rất sâu, đi làm cái này không bằng chuyên nghiệp người làm tốt lắm, ta phía trước làm cái này là cảm thấy này Ly yêu cầu ta, hiện tại như vậy xem nói, vệ sinh trường học không làm lúc sau, ta tính toán đi bộ đội, bên kia người đối diện thuộc cũng có công tác cán bài, ta cùng hài tử không thể vẫn luôn trường kỳ cùng ý nguyên tắc ra." Đại Bảoẩn nghĩ nghĩ sau, Hơi màng xin lỗi nói, nàng cái này ý tưởng cũng toát ra thật lâu. Hai phu thê không thể vẫn luôn đều như vậy ở riêng đi xuống, luôn là muốn cùng nhau sinh hoạt, hiện tại hài tử cũng lớn, đi trong đại viện sinh hoạt lúc sau, học tập phương diện phòng trừng cũng có thể càng cùng được với một ít. Hiện tại An Nam trấn này phê lão sư cũng bởi vì phong ba kết thúc, bắt đầu bị chính danh, ngược lại rời đi bên này, dạy học tài nguyên khẳng định là không bằng phía trước, đi bộ đội bên kia, có thể hơi chút bị an bài tốt một chút. Làm phụ mẫu không vì chính mình suy xét, tổng phải vì hài tử suy xét. Nghe được Đại Bảo ẩn nói như vậy, Bạch Tú Tú cũng có thể lý giải, nàng gật gật đầu, nói: "Ngươi như vậy tính toán cũng là hả là, mấy năm nay cũng ít nhiều bảo chứa tỷ ngươi ở, giải quyết chúng ta không ít phiền toái, lúc sau ngươi đi bộ đội, cũng muốn thường liên lạc." "Đó là tự nhiên." Đại Bảo ẩn cười nói. Hai người liêu đến không sai biệt lắm lúc sau, Đại Bảo ẩn liền đi rồi, trở về trong nhà, Tô Vọng Đình chính mang theo hai hài tử ở kia biết chứ. Bất quá thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt lý tưởng. Bạch Tú Tú đem đồ vật hướng bên cạnh một phóng, đi vào, tiểu tử cùng Nguyên Nguyên mới bao lớn a, cần thiết nhanh như vậy khiến cho bọn họ biết chữ sao? Chê chút lại nói bái. Chủ yếu là học không tốt, Tô Vọng Đình còn sinh khí, sinh chính mình khí. Cảm thấy chính mình gen xuất hiện vấn đề. Nghe được Bạch Tú Tú nói, Tô Vọng Đình có chút buồn bực, lúc trước niệm niệm tuổi này thời điểm, đều đã nhận thức không ý tự, lại lớn một chút đều bị xác định là toán học thiên tài. Tô Vọng Đình Ngươi muốn nhận rõ một cái hiện thực, không phải ngươi mỗi một cái hài tử đều là niệm niệm như vậy thiên tài, chúng ta làm phụ mẫu là muốn tiếp thu hài tử bình thường, nói nữa, ta cảm thấy bình thường điểm khá tốt, chúng ta không cũng đều là người thường sao? Bạch Tú Tú tà hắn liếc mắt một cái. Đối với lời này, Tô Vọng Đình không tán đồng, chúng ta nếu có thể tính người thường nói, kia cái này người thường nghịch cửa cũng quá cao, ngươi lúc trước là duy nhất một cái từ nông thôn thi đậu tới sinh viên, mà ta không nói cái khác, ở công trình Phương Liệt cũng là bị đạo sư cảm thấy là có thiên phú, ngươi hiện tại trung ý, ý hiểu trình độ, bao nhiêu người muốn tới tìm ngươi xem bệnh a, liền này, chúng ta còn bình thường. Nào có người như vậy khen chính mình. Bạch Tú Tú rợn khóc rợn cười. Chính mình có kiếp trước ký ức, bản thân học tập liền không tồi quan hệ, hơn nữa này một đời không gian cùng linh tuền thêm vào, lúc này mới có thể có hiện tại thành tựu. Bạch Tú Tú không cảm thấy chính mình là thiên tài, ít nhất không phải tô niệm như vậy. Nhiều lắm chính là chăm chỉ khắc khổ một ít. Bạch Tú Tú mặc kệ Tô Vọng Đình, đi đến phòng bếp liền tính toán nấu cơm, ta xem ngươi chính là cho chính mình tìm sự tình làm, học tập phương diện sự tình, là cưỡng, cầu không được, ta hài tử, ta liền trông cậy vào bọn họ hạnh phúc vui sướng, bình bình an an thì tốt rồi, mặt khác ta đều không sao cả. Đây là Bạch Tú Tú tưởng. Bất quá Bạch Tú Tú cũng có thể lý giải Tô Vọng Đình, đứa bé đầu tiên cho hắn lực đánh vào quá lớn, mặt sau sinh hài tử, nhiều ít liền có chút không tiếp thu được, rốt cuộc Tô niệm xác thật là thông minh cũng hảo mang thực. Ma Tô tử cùng Tô Nguyên lại không giống nhau, bọn họ chính là người thường, cùng hai tử khác không có gì khác nhau. Tô tử tính cách tương đối ôn nhu, cái gì đều nhường người muội muội, Tô Nguyên tính cách liền tương đối mơ hồ, làm chuyện gì đều là mơ mơ màng màng, nhưng là thắng ở cái cười, liền nhận người thích. Tô Nguyên lớn lên là nhất giống Bạch Tú Tú, nhìn này Trương Thu nhỏ lại bản Bạch Tú Tú mặt, Tô Vọng Đình liền không đành lòng trách phạt. Tô Vọng Đình vỗ vỗ hai hài tử ngông, xem bọn họ nhìn chằm chằm vào bên ngoài xem. Trở dài, đi ra ngoài chơi một lát đi. Ta yêu nhất ba ba. Tô Nguyên lập tức hoan hô một tiếng, tính trẻ con 10 phần khuôn mặt nhỏ thượng triển khai một đóa hoa, ngài thanh mại khi ôm lấy ba ba, hôn một cái. Nháy mắt khiến cho Tô Vọng Đình tâm cấp hóa. Đây là có nữ nhi chỗ tốt, vô luận khi nào, chỉ cần nữ nhi nói một tiếng yêu nhất ba ba, Tô Vọng Đình liền cảm thấy chính mình cái gì đều có thể vì nữ nhi làm. Tô Tử cũng nội liễu một ít, hắn tính tình là tốt nhất, nhưng là tương đối mà nói Rồi lại có chút thiên nhược, đây là Tô Vọng Đình nhất không quen nhìn Hắn luôn là giáo dục tô tử, muốn nam nhân một chút Làm nam nhân không thể nhược, như vậy vô pháp bảo hộ chính mình thê tử hải tử Phải bị người khi dễ Bất quá tô tử tính cách, vẫn là khó sửa Hai hải tử đi ra ngoài chơi Tô Vọng Đình nhìn bọn nhỏ không giống nhau tính cách Lúc này liền bắt đầu sầu, đi vào đi giúp bạch tú tú nhả rau Một bên nói, ta hiện tại cảm thấy sinh nữ nhi cũng không tốt Vì cái gì nói như vậy Ngươi không phải đau nhất Nguyên Nguyên sao? Đau cũng chính mình trong mắt dường như đồng dạng sai lầm, mặc khác hai cái phạm vào, hắn liền phải nghiêm khắc xử phạt, nhưng nếu là Tô Nguyên phạm vào nói, vậy không phải cái gì vấn đề. Tô Vọng Đình thở dài, nữ nhi hảo là hảo, nhưng là nhà chúng ta Nguyên Nguyên tốt như vậy, như vậy đáng yêu, ta tưởng tượng đến về sau phải bị những người khác mang đi, muốn đi mặc khác trong nhà chịu khổ, ta liền cảm giác chịu không nổi, trái tim chịu không nổi, đặc biệt là Nguyên Nguyên còn như vậy mơ hồ, khẳng định phải bị người khi dễ làm phụ thân, sợ là đều là như thế này đi. Bất quá lúc này mới bao lớn, liền bắt đầu suy xét ngày đó, Bạch Tú Tú có chút giở khóc giở cười, nàng nói, này khoảng cách nguyên nguyên gả chồng, kia còn sớm đâu, ngươi cũng đừng tưởng như vậy nhiều. Còn có tiểu tử, hắn này tính cách quá mềm, giống cái nữ hoa hoa, không bằng Niệm Niệm mới vừa, về sau khẳng định là phải bị người khi dễ. Tô Vọng Đình cảm giác hài tử nhiều, cũng có hài tử nhiều phiền não. Mỗi cái hài tử tính cách bất đồng, cũng làm Tô Vọng Đình có giáo dục không quẫn. Phía trước giáo dục tốt niệm, liền cảm thấy Bạch Tú Tú giáo dục lên như cá gặp nước, liền không cảm thấy mang hài tử như vậy khó khăn, kết quả tới rồi chính mình mang hài tử, liền cảm thấy nơi này không được, nơi đó không được. Bạch Tú Tú so Tô Vọng Đình xem muốn đạm rất nhiều, nàng nói, "Trầm giải giáo, có chút tính cách là trời sinh chủ định, ngươi không thể yêu cầu khi hắn quá nhiều, chúng ta có thể làm, chính là đưa vào chính xác giá trị quan, ngươi như vậy sốt ruột cũng vô dụng." Nói chính là lời nói thật. Bất quá làm phụ mẫu không nóng nảy, liền kỳ quái. Tô Vọng Đình nghĩ đến trong trường học các lão sư đều bị chỉnh danh, gần nhất liền phải rời đi, hắn có chút lo lắng Tô Niệm giáo dù, không khỏi hỏi. Tạ giáo thủ cũng muốn đi rồi sao? Kia Niệm Niệm đọc sách nói như thế nào? Điểm này ta cùng Tạ lão sư nói qua, hắn là hy vọng Niệm Niệm có thể đi Bắc Thành, đi theo hắn tiếp tục học tập toán học, bất quá ta còn ở suy xét, Niệm Niệm hiện tại cũng liền 10 tuổi, ta có điểm không yên tâm. Phỏng chừng vẫn là phải hỏi hỏi hắn nghĩ như thế nào. Bạch Tú Tú liên tiếp không nghĩ làm Hải tử rời đi. Hai tử đối nàng tới nói, vẫn là tiểu. Bất quá nhà bọn họ lại không giống nhau, Tô Niệm tính cách trưởng thành sớm, đệ đệ muội muội chiếu cố liền rất hảo, rất nhiều thời điểm đều là bọn họ hai phụ tử ở chiếu cố, không cần Bạch Tú Tú quan tâm quá nhiều. Nếu Tô Niệm chính mình nguyện ý đi theo Tạ Bình đi học tập, Bạch Tú Tú tuy rằng thực luyến tiếc, nhưng là vẫn là tận lực tôn trọng Tô Niệm quyết định. Nhà bọn họ là dân chủ. Bất quá như vậy tưởng tượng, Bạch Tú Tú liền không phải rất muốn lập tức đi hỏi Tô Niệm, sợ được đến đán, không phải chính mình muốn cái kia đán. Nghe được lời này, Tô Vọng Đình nhíu mày, đi bắt thành, đó chính là làm Niệm Niệm chính mình sinh hoạt, chính mình chiếu cố chính mình, tới rồi bên ngoài, nào có ở nhà sinh hoạt hảo, ngươi yên tâm đi, Niệm Niệm sẽ không đi. Bạch Tú Tú cảm thấy không nhất định. Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn đều có chủ ý thức. Tô Vọng Đình cái này ý tưởng hoàn toàn là từ chính mình góc độ xuất phát. Căn bản không phải từ Tô Niệm góc độ đi xuất phát, phỏng chừng hắn phải thất vọng. Làm xong sau khi ăn xong, Tô Tử cùng Tâu Nguyên cơm muốn mặt khác làm, bọn họ ăn tương đối thanh đạo. Tới rồi tan học điểm. Tô Niệm trở về nhà, vừa đến cửa nhà, liền thấy được đệ đệ mội mội ở kia chơi, hắn động tĩnh, khiến cho Tô Tử cùng Tâu Nguyên chú ý, vừa thấy đến là ca ca, lập tức vô cùng cao hứng hô một tiếng. Ca ca! Không thể không nói, Tô Niệm ở Tô Tử cùng Tâu Nguyên trong lòng, vẫn là có nhất định địa vị. Chờ đến Tô Niệm tiến vào, này hai cái nại hoa hoa, cùng chó săn giống nhau, một bên một cái đi theo ca ca bên cạnh, dịu dít chia sẻ chính mình sự tình. Tô Niệm tính tình so Tô Vọng Đình khá hơn nhiều, tập hợp Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình ưu điểm gương mặt, tuy rằng như cũ tính trẻ con, nhưng là mặt mày lại là có bất đồng bạn cùng lứa tuổi trưởng thành sớm, thoạt nhìn chính là ổn trọng không ít. Bạch Tú Tú bưng thức ăn đi ra ngoài, nhìn đến chính là hình ảnh này, nàng không khỏi cảm thấy buồn cười, dặn do một câu, Niệm Niệm. Người mang đệ đệ muội muội đi rửa tay, có thể ăn cơm. "Đã biết mẹ." Tô Niệm mang theo đệ đệ muội muội đi giặt sạch tay. Tẩy xong tay, mấy cái hài tử liền ra tới ăn cơm, Bạch Tú Tú còn đang suy nghĩ khi nào hỏi Tô Niệm, cũng không biết nên như thế nào khai cái này khẩu, liền nghe được Tô Niệm chủ động nói: "Ba mẹ, hôm nay Tạ lão sư tìm ta nói chuyện, hỏi ta có nguyện ý hay không đi theo hắn đi Bắc Thành đọc sách." Nghe được lời này, Bạch Tú Tú cầm chiếc đũa tay một đốn, cùng Tô Vọng Đình cho nhau nhìn thoáng qua. Hai người đều có chút hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều còn không có tưởng hảo, nên như thế nào cùng Tô Niệm nói, kết quả không nghĩ tới hắn liền trước chủ động mở miệng. Bất quá Tạ Bình đi tìm Tô Niệm nói chuyện, Phòng Trừng cũng là rất muốn đem Tô Niệm mang đi học tập, cũng là thực xem trọng Tô Niệm biểu hiện. Bạch Tú Tú nhìn về phía Như Tử, hỏi, "Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Tạ lão sư bên này Phòng Trừng thực mau liền đi rồi, ngươi cái này học kỳ niệm xong, liền phải làm tốt lựa chọn." Niệm Niệm, nếu là ngươi đi theo Tạ lão sư đi nói liền không thể cùng ba ba mụ mụ ở bên nhau, ta và người mẹ nó công tác trọng tâm, đều sẽ không chuyển dời đến Bắc Thành đi, hơn nữa Bắc Thành đường sá xá xa xôi, văn hóa sai biệt cùng địa phương thói quen cũng bất đồng, ngươi muốn qua đi sinh hoạt nói, yêu cầu suy xét rõ ràng ngày đó. Tô Vọng Đình vẫn là không hi vọng Nhi tử đi. Thấy Nhi tử chủ động hỏi, càng là lo lắng Tô Niệm làm tốt cùng chính mình tưởng không giống nhau tính toán. Quả nhiên, Tô Niệm nói, ta muốn tiếp tục học toán học. Ta phía trước chính là đi theo tạ lão sư cùng nhau học tập, bỏ dở nửa trường không tốt, ta còn là muốn đi theo tạ lão sư cùng nhau học, ba mẹ, học kỳ sau ta muốn đi Bắc Thành. Hai tử như vậy tiểu, Bạch Tú Tú muốn nhiều không yên tâm liền có bao nhiêu không yên tâm. Tô Vọng Đình cũng là như thế, vừa nghe lời này, lập tức nóng nảy, ngươi tuổi này, như thế nào chiếu cố chính mình, tới rồi bên kia sinh bệnh nóng lên gì đó làm sao bây giờ? Tạ lão sư luôn luôn tới đều thực chiếu cố ta. Hắn cùng ta nói hiện tại hắn cũng là người cô đơn một cái, ta có thể đi theo hắn một khối sinh hoạt. Tô Niệm đã suy xét hảo này đó, thậm chí cùng Tạ Bình đều có thảo luận đến này đó. Đây là đều nghĩ kỹ rồi. Tô Vọng Đình còn muốn nói cái gì? Đã bị Tô Niệm một câu bồi thường đã trở lại, ba mẹ, là các ngươi nói, nhà chúng ta là dân chủ, hiện tại ta muốn học tập toán học, đây là ta chính mình ý nguyện, hi vọng các ngươi có thể tôn trọng ý nghĩ của ta. Trận này nói chuyện cũng không vui sướng kết thúc. Hai phu thê trở lại trong phòng thời điểm, Tô Vọng Đình đi tới đi lui, chính là không ngồi xuống, đi Bạch Tú Tú đầu đều đau. "Ngươi đừng đi, đi lòng ta phiền." Tô Vọng Đình dừng bước chân, bước nhanh đi tới Bạch Tú Tú trước mặt, không nghĩ ra thật sự là không nghĩ ra, "Tú Tú, chúng ta thật làm nghiệm nghiệm đi Bắc thành sao? Hắn mới 10 tuổi, không phải 20 tuổi, cũng không phải 30 tuổi, có thể cùng chúng ta giảng ý nguyện, hắn như vậy tiểu, đi bên kia ta như thế nào yên tâm?" "Chính là ngươi cũng biết, nghiệm nghiệm làm tốt quyết định." Từ trước đến nay đều sẽ không dễ dàng thay đổi. Bạch Tú Tú liếc liếc mắt một cái Tô Vọng Đình, nói lời nói thật. Tô Vọng Đình trầm mặc. Đứa nhỏ này, điểm này quả thực theo chân bọn họ hai phu thê là giống nhau như lúc, quật cường thực, chỉ cần là người một nhà nhận định sự tình, ai tới nói chuyện đều không hảo xử. Chính là loại tính cách này, tới rồi chính mình hài tử mặt trên, Tô Vọng Đình liền cảm thấy đau đầu. Bạch Tú Tú thở dài, ngẫm lại biện pháp, nhìn xem bắt thành chúng ta có hay không cái gì thân thích ở đi. Đến lúc đó hài tử qua đi, cũng hảo có người giúp chúng ta chiếu cố, như vậy ngươi cũng có thể phóng điểm tâm." Tô Vọng Đình đầu lớn. "Xin cái hài tử, theo tới đòi nợ, giống nhau như lúc. Nay 1 năm mùa đông, đã xảy ra rất nhiều chuyện, Tô Vọng Đình vẫn luôn ở nghiên cứu hạ ngục, ở lặp lại làm thực nghiệm lúc sau, rốt cuộc thành công. Mặt trên lập tức liền triệu tập này một đám kỹ sư, mang theo nghiên cứu ra tới máy xúc đất, đi các nơi làm khảo sát, Tô Vọng Đình cũng chưa tới kịp ở nhà ăn Tết liền đầu nhập tới rồi công tác bên trong. Cũng may chính là vệ sinh trường học không đội, Bạch Tú Tú mang hai đứa nhỏ vấn đề cũng không lớn. Nàng liền mang theo hai đứa nhỏ đi trong trường học, Long Vương thai thời buổi này hiếm lạ thực, nhìn đến này hai cái, mọi người đều muốn thấu đi lên trêu đùa trêu đùa. Bạch Tú Tú sẽ nhìn, khiến cho hai đứa nhỏ ở trong văn phòng chơi, bọn họ đảo cũng nghe lời nói, ít nhất so ở Tô Vọng Đình trước mặt nghe lời. Thực mau liền phải đến thi đại học đêm trước, trong trường học bầu không khí có vẻ thực túc mục. Mọi người đều ở túi đầu học tập. Đam Sung Lượng cùng Phùng Mỹ Hân vì thi đại học cũng gấp trở về, đi theo đại gia một khối học tập, lúc này đi thi đại học, đối bọn họ tới nói, đó chính là tuyệt đối một lần đừng ra. Bạch Tú Tú nghĩ đến kiếp trước rất nhiều thanh niên trí thức, xuống nông thôn thời điểm cùng trong thôn người kết hôn, chờ đến thi đại học khôi phục lúc sau, lập tức liền thi đậu đại học rời đi trong thôn, bỏ vợ bỏ con tồn tại chỗ nào cũng có. Thậm chí có thể nói, là cái kia niên đại là có. Nghĩ vậy chút Bạch Tú Tú tuy rằng không phải rất muốn quản Bạch Tiểu Phượng sự tình, nhưng tốt xấu Bạch Xuân Huy đối chính mình trợ giúp cũng không ít, nàng liền hỏi hỏi Đàm Sùng Lượng ý tưởng. "Ngươi thi đậu đại học lúc sau, có tính toán gì không sao?" Đàm Sùng mắt sáng tình rất sáng, trở nên nổi bật, thay đổi ta chính mình vận mệnh. Hắn chờ cơ hội này, chờ thật sự là lâu lắm, lâu đến Đàm Sùng Lượng chính mình đều đã quên, hắn ở trong thôn rốt cuộc qua bao lâu? Hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là rời đi nơi này. Giúp đỡ Bạch Tú Tú làm trường học lúc sau, Đàm Sung Lượng phát hiện, chính mình tâm chưa từng có yên ổn quá, hắn thích như vậy có ý nghĩa sự tình, mà không phải ở trong tôn, làm cùng tri thức không quan hệ sự tình. Kia đoạn quá vãng, Thành Đàm Sung Lượng nhất không nghĩ hồi ức quá khứ. Bạch Tú Tú gật gật đầu, vẫn là chủ động đề ra Bạch Tiểu Phượng, "Vậy ngươi cùng Tiểu Phượng, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nếu là ngươi thi vào đại học, ngươi lúc sau tính toán như thế nào an bài bọn họ nữa hay?" Nói lên Bạch Tiểu Phượng, Đàm Sung Lượng có chút nói không nên lời tâm mệt, về chính mình muốn thi đại học sự tình. Nàng là cái thứ nhất khởi phản đối ý kiến, liền cùng phía trước lý do thoái thác giống nhau, không nghi muốn Đàm Sung Lượng rời đi nơi này, nàng cùng hai tử đều yêu cầu hắn tới chiếu cố. Số lần nhiều, Đàm Sung Lượng cũng liền muốn trốn tránh. Chỉ là đây là hắn trốn tránh không được trách nhiệm, Bạch Tú Tú hỏi như vậy khởi, khẳng định cũng là muốn biết hắn là như vậy tưởng, hắn sau một lúc lâu mới trả lời, ta sẽ đem bọn họ nhận được ta bên người tới, nếu bọn họ nguyện ý nói. Chớ quên, nam nhân nên có trách nhiệm là cái gì? Lúc trước mỗi một cái lựa chọn, đều là chính ngươi làm, không cần làm cái loại này làm người phỉ nổ người, bằng không này cũng sẽ trở thành ngươi cả đời vất nhơ, không cần phải. Bạch Tú Tú Mi đem nói quá minh bạch, nhưng là đủ để lý giải sáng tỏ. Đàm sung lượng biết Bạch Tú Tú muốn biểu đạt chính là có ý tứ gì, hắn ừ một tiếng, gật gật đầu, Bạch Hiệu trưởng ngươi yên tâm đi, ta biết làm một người nam nhân, nên làm cái gì, nên làm như thế nào. Này tự nhiên là tốt nhất. Có những lời này. Bạch Tú Tú cũng liền an tâm rồi. Ở như vậy bầu không khí, rốt cuộc tới rồi thi đại học nhật tử. Bạch Tú Tú chủ động tập hợp người, tính toán mang theo người đi huyện thành thi đại học điểm khảo thí, phía trước báo danh đều đã báo lên rồi, trước đó vài ngày, bọn họ cũng đã sớm bắt được có thể thi đại học chứng diện, bằng không còn vào không được. Điểm danh thời điểm, Bạch Tú Tú phát hiện thiếu một người. Đam Sung Lượng còn không có tới. Nàng nhíu mày, cũng bất chấp nhiều như vậy, sợ thời gian không kịp, chạy nhanh liền mang theo đội ngũ Đi Trương huyện thành lại nói, Liễu Như đi theo Bạch Tú Tú một đạo, không nhìn thấy đàm sùng lượng, nhưng thật ra kỳ quái, đàm sùng lượng như thế nào còn không có tới, hắn vì cái này thi đại học trả giá nhiều như vậy, nam mơ đều muốn thi đậu đi, không đến mức không tới đi, này không phải phong cách của hắn. Phòng trường có chuyện trì hoãn, Bạch Tú Tú cũng là có chút lo lắng. Đối với này đó thanh niên trí thức tới nói, hiện giờ thi đậu đại học trở về là tốt nhất, thực mong là có thể đi, bằng không còn không biết phải chờ tới khi nào đi. Công xã nếu là muốn tặng người, vậy phiên thoái. Thằng đến sắp thi đại học trước. Bạch Tú tu rốt cuộc trở tới rồi đàm sung lượng. Bất quá bộ dáng của hắn thoạt nhìn có chút chật vật, đầy mặt vết chảo, trên chán còn có bị tạp qua dấu vết. Nhìn thấy hắn, lưu như trước kêu lên, ngươi làm sao vậy, miệng vết thương này còn ở đổ máu đâu, ta cho ngươi trước băng bó băng bó. Không cần, lưu lão sư, ta đi vào trước khảo thí, chờ khảo xong rồi lại nói, khảo thí quan trọng. Đàm sung lượng kéo kéo khoe miệng. Miễn cưỡng cấp ra một cái tươi cười. Chỉ là này tươi cười, so với khóc còn muốn khó coi. Nhìn đàm sùng lượng như thế, bạch tú tú cũng không dám nói cái gì. Cũng may chính là, chính mình tùy thân đều mang theo hồng thuốc. Đây là chính mình thông qua trong không gian y y hệ dược thư chế tạo ra tới. Sợ chính là thi đại học trong lúc, có người có cái gì đó, cho nên nàng liền đều mang lên. Hiện tại vừa lúc có thể cho đàm sùng lượng dùng. Nàng đưa qua đi, chính người đồ một chút, trên chán cái kia khẩu tử, vẫn luôn thấm huyết cũng không phải hồi sự băng bó một chút chậm trễ không được vài phút. Đồ vật mang toàn, vấn đề liền không lớn, Thức Mao liền đem đàm Dung Lượng miệng vết thương thượng huyết cấp ngừng. Đàm Dung Lượng thật sâu nhìn thoáng qua Bạch Tú Tú, hướng tới nàng túi mình vái chào, liền hướng bên trong đi vào. Nhìn đến Đàm Dung Lượng như thế, một bên Lưu Như lúc đầu, ta như thế nào cảm thấy, miệng vết thương này như là bị nữ nhân trảo. Lam bác sĩ, tự nhiên là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, dùng cái giống, cũng là không nghi hướng kia phương diện suy nghĩ. Không biết thanh niên trí thức cùng trong thôn người kết hợp, rốt cuộc là ai bị ai, hai cái bất đồng tư tưởng thân thể, nếu là không đủ bao dung, kết quả cuối cùng tất nhiên sẽ không hảo. Điểm này, Bạch Tiểu Phượng sợ là sẽ không hiểu. Thi đại học sau khi kết thúc, Bạch Tiểu Phượng tới trường học náo quá, sau lại Bạch Tú Tú mới biết được, khảo thí cùng ngày, đạm sung lượng thiếu chút nữa liền tới không được, Bạch Tiểu Phượng đem hắn chứng kiện đều cấp tận nộp rồi, vì chính là không cho hắn đi khảo thí, sau lại nháo Bạch Xuân Huy trở về chính là tìm ra giấy chứng nhận cấp đảm số lượng, làm đảm sùng lượng đi khảo thí. Bạch Tiểu Phượng liền lại khóc lải nháo. Đối với Đàm Sùng Lượng nói, ngươi nếu là dám đi khảo thí, chúng ta liền ly hôn. Không thành tưởng, lời này hoàn toàn kích Đàm Sùng Lượng, hắn quay đầu lại nhìn về phía Bạch Tiểu Phượng, kiên định nói, "Tiểu Phượng, thi đại học ta là nhất định phải đi khảo, vô luận ngươi như thế nào uy hiếp ta, nếu ngươi cảm thấy ngươi thật sự không tiếp thu được ta đi thi đại học, muốn cùng ta ly hôn nói, ta cũng tôn trọng ngươi lựa chọn." Lúc ấy Bạch Tiểu Phượng chín hồng mất, cùng luận thực, Đỗ Kỵ giả đảm sùng lượng chính là vừa bắt vừa đánh, còn dùng cái ly tạt hắn, nói hắn không có lương tâm, có cơ hội liền phải đi ra ngoài. Sau lại cũng liền có Bạch Tú Tú nhìn đến kia một màn. Biết việc này lúc sau, Bạch Tú Tú cũng không biết nên nói cái gì, lưu như lúc đầu, như vậy náo lên, ai đều là chịu không nổi, nào có phu thê quan hệ là cái dạng này, cuộc sống này còn có thể quá đi xuống sao? Hôn nhân, có người muốn tiến bộ, đó là chuyện tốt. Theo đạo lý hẳn là cho nhau nỗ lực đi đuổi theo đối phương bước chân, mà không phải ngăn cản người này biến thành càng tốt chính mình, kết quả cuối cùng chỉ biết hủy hoại đoạn hôn nhân này. Hiện giờ Bạch Tiểu Phượng liền tương đương với là đảo mộ chôn mình. Bạch Tú Tú nói, phía trước ta cùng Đàm Sung lượng liêu quá, thi đậu đại học lúc sau, hắn tính toán đem Bạch Tiểu Phượng hai mẹ con nhận được trong thành đi, nói đến cùng, vẫn là Bạch Tiểu Phượng không có tin tưởng quá một đoạn này hôn nhân, phòng trứng hai người cũng là nước đổ khó hốt không có trải qua người khác sự tình, không có hưởng qua người khác gánh khổ, bọn họ là không có tư cách nói cái gì. Có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy, Đàm Sung Lượng làm như vậy, đó chính là bỏ vợ bỏ con, chỉ là hiểu biết nội tình người, chỉ có thể nói đều có nguyên nhân đi. Không bài trừ rất nhiều người là có bỏ vợ bỏ con cái này hành vi, rốt cuộc có chút người từ lúc bắt đầu tiếp cận, chính là bất an hảo tâm, chờ đã có chính mình muốn kết quả sau, là có thể lập tức không cần này một cái. Mà Đàm Sung Lượng nói Bạch Tú Tú cảm thấy là một loại khác, hắn cũng không phải không có nỗ lực quá, cũng vẫn luôn đều ở kiên trì, chỉ là cùng Bạch Tiểu Phượng chênh lệch vẫn là quá lớn, đối phương không thể lý giải hắn, một đoạn không thể bị đối phương lý giải hôn nhân, ở bên nhau quá thống khổ. Lưu như tổn thức không thôi. Tiết âm lịch đêm trước, thư thông báo chúng tuyển lục tục phát, từ Tân Chính bên kia, Bạch Tú Tú kỳ thật cũng lo lắng, sẽ có người muốn thế cho danh ngạch của hắn, cho nên tại đây phía trước, nàng đã biết từ Tân Chính điểm lúc sau, liền lập tức liên hệ Phan Lệ Mai. Hiện giờ Phan Lệ Mai một lần nữa ngồi trên nhật báo chủ biên vị trí, nhưng thật ra so với phía trước phải làm, càng như cá gặp nước, đã biết từ Tân Chính bên kia tình huống lúc sau, liền chuyên môn cấp từ Tân Chính làm một cái đưa tin. Rốt cuộc điểm xuống dưới sau, Từ Tân Chính thi đậu đệ nhất danh. Cái này phỏng vấn vẫn là rất cần thiết. Thật mau, Bắc Thành Đại học phái người tới, muốn làm từ Tân Chính đi bọn họ trường học. Bất quá Bạch Tú tú ý tưởng, thật là cứu lại Từ Tân Chính, vốn dĩ danh hạch của hắn. Thật là có người muốn thế rớt, nhưng là không nghĩ tới, này thiên đư tin vừa ra tới lúc sau, mọi người đều biết bên này có cái khảo đệ nhất danh tử Tân Chính. Phía trước đệ nặng thư thông báo chúng tuyển, cũng chỉ có thể phát đến từ Tân Chính bên kia. Nhìn trong tay thư thông báo chúng tuyển, Từ Tân Chính đem chính mình nhốt ở trong phòng thật lâu, Bạch Phượng Châu cùng hắn đều giống nhau thi đấu, bất quá Từ Tân Chính khảo càng tốt, cũng may hai người đều là khảo một chỗ, tuy rằng là bất đồng trường học. Từ Tân Chính đi Bắc Thành Đại học Bạch Phượng Châu là ở mặt khác một khu nhà đại học. Hai người vẫn luôn đều có một cái đại học ngộng, hiện giờ tất cả đều nhất nhất thực hiện. Tô niệm bên này cái thứ hai học kỳ, cũng tính toán trực tiếp đi theo Tạ Bình đi Bắc Thành, xem nhi tử kiên trì ý nghĩ của chính mình, Bạch Tú Tú đành phải đáp ứng. Cũng may chính là, Tử Tân Chính cùng Bạch Phượng Châu đều khảo đi bên kia, ít nhất mấy năm nay, tô niệm ở bên kia, Bạch Phượng Châu là ở, nàng cứ yên tâm không ít. 7-8 năm. Bạch Tú Tú bên này trường học cũng tắt đi. Nàng bị an bài trở về Nam Thành Trung Y Học viện, trực tiếp làm trưởng kế nhiệm vị trí, nhậm Trung Y Học viện viện trưởng, cũng là sử thượng tuổi trẻ nhất viện trưởng. Tao nghi bên này cũng bề hưu, đi theo Tô Cảnh Vinh liền thường thường xuyên môn Bạch Tú Tú bên này, xem cháu trai cháu gái. Hiện tại Bạch Tú Tú trụ địa phương là trường học an bài ký túc xá, phòng ở nhưng thật ra không tồi, quét dước một chút, còn có cái tiểu hai tầng, so ở nông thôn muốn an tĩnh không ít. Bạch Tú Tú một lần nữa bận rộn tới rồi công tác chung. Tới rồi Trung y học viện việc đầu tiên, chính là phụ trách triêu sinh cùng thông báo tuyển dụng lao sư, nhìn này một đám thi đại học chúng tuyển xuất, Bạch Tú Tú lắc lắc đầu. Lập tức khai sẻ. Hội nghị thượng. Bạch Tú Tú nói, hiện giờ chúng ta Trung y đi hệ, ghi danh xuất thật sự là quá thấp, ngược lại y học viện bên kia, ghi danh người cũng rất nhiều, như vậy đi xuống không được. Chúng ta hiện tại phải nhanh một chút thông báo tuyển dụng lao sư, đem chúng ta Trung y đi hệ viện phát huy vi lên. 100, chừng 100. Cái này là trước mắt trường học muốn phát triển trọng điểm, mới vừa khôi phục thi đại học năm thứ nhất, cả nước nhiều người như vậy, có thể thi đổ tới chỉ có hai mươi mấy vạn học sinh, phân đến trong trường học, có thể nguyện ý tới trung y hề học viện, thế nhưng chỉ có mấy chục cái học sinh, chỉ có thể thấu thượng một cái ban. Lưu Như nói, chỉ là chúng ta đem láo sư đều cấp chiêu tới rồi, nhưng là không có học sinh nói, cũng là không làm nên chuyện gì, hiện tại đại gia vẫn là không quá dám học tập trung y hề, rốt cuộc không biết khi nào lại thay đổi phương hướng rồi mà trên. Lời nói là nói như vậy, nhưng nếu là không có lão sư nói, chúng ta trường học cho dù có người ghi danh cũng là không làm nên chuyện gì. Đến nỗi ngươi nói cái này, ta cũng có thể lý giải, bất quá ngươi yên tâm, điểm này ta sẽ cùng mặt trên thảo luận. Bạch Tú Tú biết lưu như ý tứ, hiện tại rất nhiều trường học đều còn không có khôi phục nguyên khí. Giống như là bọn họ trường học, Bạch Tú Tú vừa đến thời điểm, loạn thành một đoàn, ở trong trường học nhậm chức, cũng chỉ có như vậy 2 3 cá nhân đã từng náo nhiệt không còn nữa tồn tại, trong trường học càng là mọc đầy cỏ dại, vừa đến ngày đầu tiên, nàng mang theo Lưu Như vài người, trừ bỏ một ngày thảo, làm cho cả người đều là eo đau bố đau, đều chỉ trừ bỏ hơn một nửa, mọi người đều lộng vài thiên, lúc này mới đem trường học làm cho hơi chút hảo một chút, trường học này thật sự là hoang phế lâu lắm, an tính chỉ có lao thử ở tán loạn. Nếu muốn đem trường học chuẩn bị cho tốt tới, yêu cầu làm gì đó thật sự là quá nhiều. Lúc trước Bạch Tú Tú lựa chọn trở về thời điểm Đái Thành Xuân còn cùng nàng đơn độc liêu quá, nói tình huống hiện tại, nói, ngươi năng lực, không cần thiết trở về trong trường học, ta có thể nghĩ cách cho ngươi lộng tới thành phố sở y y tế, như vậy ngươi cũng không cần trở lại Nam Thành, liền yêu cầu một lần nữa bắt đầu rồi. Đối với Đái Thành Xuân đề nghị, Bạch Tú Tú trực tiếp từ chối, nàng làm trung y y, chính là vì phục hưng trung y y, vì những cái đó từng nay gặp quá khốn cảnh hãm hại chuyên gia đại lão, có thể tiếp tục vì trung y y nguy hiểm cũng làm cửa này tập hợp mấy ngàn năm tinh hoa tồn tại, có thể tiếp tục phát dương quang đại đi xuống. Hiện tại cái này tình huống, đúng là yêu cầu nàng thời điểm, nếu là hiện tại nàng đi hư phúc, kia muốn phục hưng lên, lại muốn chậm rất nhiều, ít nhất như bây giờ, nàng là ở kiếp trước sinh hoạt quá, biết sau lại hướng đi sẽ là như thế nào. Thấy Bạch Tú Tú trực tiếp cự tuyệt, Đại Thành Xuân cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể tùy nàng đi, cái này trong trường học nghe tới là làm viện trưởng, tựa hồ quyền lợi rất lớn, nhưng kỳ thật đã là vỡ nát phải làm lên hoa tâm tư tinh lực khẳng định là không ít. Bất quá sở y y tế bên kia, Bạch Tú Tú vẫn là muốn làm tốt quan hệ, rốt cuộc chuyện này có quyền lực làm lên sẽ càng tốt một ít. Vốn là tính toán an bài Lưu Như quá khứ, bất quá Lưu Như là cái hảo cán bút, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là tính toán làm Lưu Như đi quản lý công hội bên này, tuyên truyền làm nàng làm. Sau lại có thể an bài quá khứ, cũng chính là đồng hiểu nhã bên kia. Dù sao vô luận như thế nào, phòng vệ sinh đến có cái phía chính mình người. Có thể tùy thời ở bên kia để ý kiến. Trường học phải làm lên, bước đầu tiên chính là xem mặt trên chính sách. Bạch Tú Tú nhớ rõ, thực mau mặt trên liền bắt đầu coi trọng đi lên, chú ý lực cực nhanh giảm xuống suất, vẫn là dọa tới rồi không ít người, hơn nữa Bạch Tú Tú này mấy cái trung ý ở dưới có điểm tên tuổi điểm người, thông cáo trung quan hệ, mặt trên cũng không có khả năng không coi trọng lên. Như là Lý Anh mấy cái, đều là tương đối nhân vật lợi hại, từ nông trưởng sau khi rời khỏi đây, thu được Bạch Tú Tú tin sau, Liên bắt đầu nhìn thẳng vào nổi lên chuyện này, dựa vào chính mình quan hệ, hướng lên trên mặt biểu đạt chính mình ý nguyện. Trung ý lý thuyết thiếu sự tình, tự nhiên là lập tức liền phải đề thượng nhật trình. Mạnh mẽ tuyên truyền, làm đại gia ghi danh Trung ý lý, vì có thể làm nhập học xuất gia tăng, đãi ngộ đều cấp cực hảo, bảo đảm an bài hảo công tác. Trung Quốc và phương Tây ý kết hợp lý luận cũng bị mặt trên tiếp nhận. Từ Bạch Tú Tú làm Trung ý lý bên này người phụ trách, bên kia còn lại là bài xuất một vị khác Tây ý lý danh sư cũng không phải Trần Mạng, từ Trần Mạng có mang không biết con của ai lúc sau, bệnh viện liền cảm thấy Trần Mạng người này tác phong không tốt, rất nhiều quan trọng hạng ngục, đều là sẽ không làm nàng tới thăm ra. Chẳng sợ Bạch Tú Tú cùng mặt trên đưa ra, này đó phương diện ý tưởng, nhưng là vẫn là như thế bên kia phái tới chính là một cái không sai biệt lắm bốn năm chục tuổi nam nhân, têu lữ hiển. Bạch Tú Tú nghe nói qua hắn tên tuổi, biết đối phương ở Tây Bí Thị, sắc thật là cái nhân vật lợi hại, bất quá hai người lần đầu tiên hội đàm. Liền không phải thực vui sướng. Lữ Hiền ở chính mình đoàn đội, từ trước đến nay đều là nói một không hai, hơn nữa Tây Bí hiện giờ thế mánh, chú ý thì căn bản không phải Tây Bí là đối thủ, mặc kệ là từ đâu phương diện tới nói. Hai người chỉ là từ đơn giản tiểu cảm mạo bắt đầu, liền có tranh chấp. Lữ Hiền hoàn toàn không ủng hộ Bạch Tú Tú kêu bộ lý luận, nói thẳng nói, người cái này căn bản là không khoa học, không từ nhân thể khí quan xuất phát, ngược lại từ cái gì thiên nhân hợp nhất, tâm vật hợp nhất xuất phát, đây đều là cái gì mê tín. Ta cùng ngươi như thế nào thảo luận, ngươi căn bản liền không hiểu cái gì gọi là bác sĩ. Này xem như cực kỳ nghiêm trọng vũ nhục tính lời nói. Không tán thành Bạch Tú Tú, cũng không tán thành Trung Ý Điề. Dưới tình huống như thế, Trung Quốc và phương Tây Ý Điề như thế nào thảo luận kết hợp, thế tất chính là muốn cho trong đó một phương thoái nhượng, kia này lại cùng Bạch Tú Tú lúc ban đầu ý tưởng là hoàn toàn tương phản. Trung Ý Điề suy thoái, một khi thoái nhượng, chính là Trung Ý Điề trở nên Tây Ý Điề hóa, kia còn có cái gì ý nghĩa? Này ngược lại liền biến thành một loại khác hám hại. Như vậy cứ thế mãi đi xuống, trung ý lý là tồn tại, nhưng là chân chính trung ý lý lại sẽ càng ngày càng ít, một khi đi trung ý khoa học hóa, kia chẳng phải là tây ý lý luận sao? Chân chính lao trung ý lý, chú ý chính là thiên nhân hợp nhất, này đó dựng thẳng hai tựa hồ thực mê, nhưng kỳ thật là có đạo lý nhưng theo, bằng không như vậy mấy ngàn năm xuống dưới, sao có thể vẫn luôn truyền lưu. Đối phương không đồng ý hắn lý niệm, Bạch Tú Tú cũng nhìn ra lư hiển là không tin chính mình. Nàng cùng người nghiêm túc nói, "Ta không cảm thấy ta không hiểu cái gì là bác sĩ, bác sĩ đó chính là trị bệnh cứu người tồn tại, thời cổ hoa đã có thể lệnh người khởi tử hồi sinh, dựa vào chính là này về thiên nhân hợp nhất lý niệm, lúc trước chữa bệnh trình độ như thế, đều có thể có như vậy ý y thuật, ta không cảm thấy trung ý y nhược với tây ý y, bản thân vừa ý ngươi cùng tây ý y lý niệm chính là bất đồng. Bằng không nói, cũng liền sẽ không xuất hiện này hai cái chủng loại, ta tôn trọng tây ý y tồn tại." nhưng cũng hy vọng lư bác sĩ ngươi có thể tôn trọng chung ý lý tồn tại. Như vậy hợp tác, nếu là đối phương cùng chính mình không tôn trọng lẫn nhau nói, kia rất khó thảo luận đi xuống. Bởi vì mặc kệ chính mình nói cái gì, đối phương đều là không hiểu. Đối với Bạch Tú Tú nói, Lữ Hiền chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng là Trung Quốc và phương Tây ý kết hợp là cái gì? Trên thực tế chính là làm chung ý trở nên hợp lý hóa, kia đầu tiên bước đầu tiên muốn thay đổi chính là chung ý lý lý niệm, từ khoa học xuất phát. Không cẳng vì trừ quan sao, người thân thể khí quan là giống nhau, nói đơn giản điểm, đó chính là cái nào khí quan hỏng rồi, chúng ta chính là sửa chữa sư, đi sửa chữa hảo là được, mà ngươi nói trung y lý niệm, quá mức với mờ ảo, không, có một chút đạo lý nhưng theo. Hắn chính là không tin trung y. Lúc này đây kết hợp, Lữ Hiền càng là dùng địa vị cao giả tư thái tới, cho rằng bất quá là giảng trung y Tây y hòa thôi, hiện giờ thế, trung y sao có thể cùng Tây y so? Nghe được lời này, Bạch Tú Tú lại là đột nhiên cười, nàng nhìn về phía Lữ Hiển, ngữ khí cũng phai nhạt vài phần, trung ý ly sở dĩ có thể tồn tại mấy ngàn năm, chính là có hắn đạo lý tồn tại, mà trung ý ly càng ngày càng ít, có thể làm được trung ý ly hành danh sư cấp bậc, càng là thiếu chi lại thiếu, nguyên nhân là bởi vì, hắn khó khăn, không phải tất cả mọi người có thể học, Tây Ý ly ngươi nói rất đúng, thật là rất đơn giản, hiểu biết nhân thể kết cấu là có thể đủ đi học giỏi, nhưng trung ý ly bất đồng, hắn tinh hoa quá mức với khổng lồ Đều không phải là là Tây Ý có thể so. Lữ Hiền sắc mặt nháy mắt thay đổi, đây là đối phương ở châm trọc chính mình. Tây Ý thì xuất hiện, bất quá là mấy năm gần đây mới có, mà bởi vì Tây Ý thì xuất hiện, dẫn tới Trung Ý thì tình cảnh càng ngày càng kém. Đại gia bắt đầu thờ phụng cái gọi là khoa học, lại nói tiếp cũng là làm người thổn thức. Bạch Tú Tú biết, con đường này, còn rất dài rất dài. Lúc này đây nói chuyện, tự nhiên là vô tật mà chết. Trung Quốc và phương Tây Ý thì kết hợp ý tưởng. Tạm thời bị đình trệ xuống dưới, Bạch Tú Tú nhìn mặc các trường học, nhưng phần là cùng Trung Quốc và phương Tây ý kết hợp trường học, đều thành Tân Ý học viện. Bạch Tú Tú hỏi người mượn tới sách giáo khoa, nhìn nhìn sau, hít sâu vài khẩu, thật lâu không thể bình phục. Sách giáo khoa nội dung, lý niệm thượng hoàn toàn chính là Tây ý lý luận, trung ý nhất tinh hoa đều bị Tây ý lý hóa, dư lại chỉ là một cái bộ trung ý rỗng rỗng. Mà bởi vì mặt trên bắt đầu phát triển mạnh Trung Quốc và phương Tây ý thì kết hợp quan hệ Ngược lại là có không ít học sinh bắt đầu mộ danh mà đi, ngay Bạch Tú Tú là thật lâu không nói gì. Về đến nhà lúc sau, càng là cảm thấy mệt nhọc bất ham. Tô Vọng Đình gần nhất nhưng thật ra thành nhàn không ít, hạng mục sau khi chấm dứt, hắn đi mấy cái địa phương thực nghiệm, cơ bản vấn đề đều bị ưu hóa, bất quá máy móc đầu nhập không nhỏ, muốn phổ cập vẫn là một kiện việc khó. Nay đó tự nhiên không ở Tô Vọng Đình suy xét trong phạm vi, mặt trên còn đã phát một bút tiền thưởng xuống dưới, lại cấp Tô Vọng Đình thả mấy ngày rả. Trong nhà đầu có hai đứa nhỏ muốn mang, Tô Vọng Đình lại xem Bạch Tú Tú tự tượi hồ bận tối mày tối mặt, tự nhiên là lựa chọn trở về chạy nhanh mang oa. Nghe được bên ngoài chờ động tĩnh, Tô Vọng Đình nhìn thoáng qua, phát hiện là Bạch Tú Tú đã trở lại, nhưng là đối phương sắc mặt hiển nhiên là khó coi, phòng trường lại là trong trường học về điểm này phá sự. Tô Vọng Đình cho người ta đổ chén nước, trấn an nói, như thế nào hiện tại Nhật Tử biến hảo, ngươi ngược lại so trước kia càng mệt mỏi, trong trường học không phải thực thuận lợi, chỉ là có điểm mê mang. Bạch Tú Tú lắp đầu, xoa xoa mặt mày. Nàng học tập đến Trung Y Giê, là đi theo Bạch Thiện Bình học tập, mà cái kia là gia tộc Trung Y Giê học vợ, xem như Bạch ra người tự học mà thành, đã từng là chỉ chuyển nam bất chuyển nữ. Bạch Thiện Bình là muốn chuyển cho Bạch Sương Đống, nhưng là Bạch Kiến Quốc bên kia kiên quyết không đồng ý, không có cách nào, cuối cùng lựa chọn chuyển cho Bạch Tú Tú. Lúc ấy Bạch Tú Tú còn rất nhỏ. Nhìn Bạch Thiện Bình thực vất vả bộ dáng, Bạch Tú Tú thập phần chi kỷ cấp ra ra đấm lưng. Nói chuyện càng là tính trẻ con, ra ra, ngươi quá vất vả, nếu là đệ đệ không muốn học, bé nguyện ý học, ngươi dạy bé đi, bé thích cho người ta chữa bệnh, thích nhìn đại gia hảo lên. Ý ý là giả nhân tâm. Quan trọng nhất chính là điểm này. Đến nỗi cái gì truyền nam bất truyền nữ, Bạch Thiện Bình cảm thấy không có việc này, chỉ cần nguyện ý học, nguyện ý có người tới kế thửa ý ý bác, đó chính là tốt. Suy nghĩ cẩn thận điểm này lúc sau, Bạch Thiện Bình liền đem này đó đều giao cho Bạch Tú Tú. Từ nhỏ bắt đầu. Bạch Tú Tú liền cảm thấy chính mình nhiệm vụ trọng đại, muốn trị bệnh cứu người, phải vì Trung Ý Phát Dương Quang Đại làm công hiến. Mà hiện giờ, nhìn trước mắt Tây Ý Hề lên, Trung Ý Hề trở nên càng ngày càng ít. Nhìn cái này tình huống, chẳng sợ về sau tồn tại, cũng trở nên tứ bất tượng. Trung Ý Hề một khi Tây Ý Hề hóa, vậy không có bất luận cái gì Trung Ý Hề tinh hoa tồn tại, tồn tại sợ chỉ là thể xác. Bạch Tú Tú mê mang chính là, chính mình là hẳn là tiếp tục đi làm nỗ lực, vẫn là liền như vậy nước chảy bèo trôi. Nàng muốn nỗ lực, nhưng là hiện giờ tình huống, kỳ thật không chấp nhận được nàng nỗ lực. Theo thời đại phát triển, Tây y lý chỉ biết càng ngày càng khổng lồ, trung y liền nâng đỡ, cố nhiên hữu hiệu, chính là vẫn là có rất nhiều điều kiện là hạn chế trụ. Dựa theo kiếp trước phát triển, muốn treo biển hành nghề trị bệnh cứu người, vậy cần thiết bắt được y sư tư cách, kia tư cách chính là yêu cầu khả thi, nếu là giống nàng loại này tự học thành tài, căn bản liền không thể làm bác sĩ, mà có thể được đến hệ thống học tập, đều là Tây y kia một bộ. Như vậy đi xuống, trung y dì sao có thể sẽ thật sự truyền lưu. Bạch tú tú là thực sùng kính trung y dì, nàng tự hỏi học được trung y dì chi thức, kia đều bất quá là cổ nhân ra lông thôi. Như là chính mình trong không gian kia một quyển y dì học thư, liền hoàn toàn là từ trung y dì tới viết, đơn giản bình thường dược liệu, cuối cùng chỉ làm ra tới, lại là cơ hồ có thể cứu người tánh mạng dược vật. Điểm này, thầy y dì so ra kém. Nghĩ vậy chút, Bạch tú tú chỉ cảm thấy chính mình đầu góc loạn lợi hại, nàng lấp đầu, nói. Không có gì, ta nghỉ ngươi nghỉ ngươi thì tốt rồi. Ngươi hiện tại tổ chức trường học, tương đương với là từ đầu bắt đầu, rất nhiều phương diện ngươi không cần suy xét quá nhiều, chính mình hướng phương diện này đi nỗ lực là được Tô Vọng Đỉnh săn sóc đi qua đi, xoa nàng Huệ Thái Dương. An uỷ nói, rất nhiều chuyện là chúng ta vô pháp thay đổi, chúng ta lực lượng quá mức với bạc nhược, nhưng là chỉ cần chúng ta chính mình làm được không thẹn với lương tâm là được. Không thẹn với thiên địa, không thẹn với nhân tâm. Đây là Bạch Tú Tú vẫn luôn đều ở truy tìm. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú mở mắt, trong ánh mắt kiên định vài phần, có lẽ Tô Vọng Đình nói không sai, chính mình chỉ cần kiên trì chính mình cảm thấy đối là được, đến nỗi kết quả như thế nào, nàng nỗ lực quá, không, có tiếc nuối thì tốt rồi. Lữ Hiền bên kia một lần không được, vậy hai lần, chẳng sợ hiệu quả không có như vậy hảo, nhưng lại ít nhất chính mình có thể đem ý nghĩ của chính mình cấp làm ra tới, cuối cùng thải không tiếp thu, kỳ thật đã không ở nàng suy xét trong phạm vi. Nghĩ vậy, Bạch Tú Tú gật gật đầu. Ngược lại là đầu óc thanh minh vài phần, ngươi nói rất đúng, là ta lâm vào ngõ cụt, đem chính mình trở thành chúa cứu thế, kỳ thật ta chỉ là cái người thường thôi, có thể làm, cũng cũng chỉ có điểm này. Nàng trọng sinh, có không gian cùng linh tuyển, nhưng không đại biểu nàng có thể làm được tốt nhất, chỉ là chính mình yêu cầu quá cao, ngược lại làm nàng lo lắng sốt ruột. Lại nói tiếp, chính mình đã đủ, đã từng tiếp nối đều có điều đền bù, sự tinh ít nhất đều là dựa theo nàng mong muốn phương hướng đi phát triển. Đến nỗi chung ý gì hay chi lộ, kỳ thật không ngừng là nàng đấu tranh lộ, vẫn là này trăm năm tới, đại gia sẽ vẫn luôn đều ở nỗ lực tìm kiếm con đường. Như vậy nhiều vi nhân, đều không nhất định có thể làm được sự tình, nàng bất quá là cái nho nhỏ nhân vật, có thể làm cũng chính là chính mình cái gọi là cực hạn thôi. Xem bạch tú tu suy nghĩ cẩn thận, cả người đều rộng mở thông suốt, tô vọng đình liền yên tâm, hắn nói, giống như là ta, lúc trước lưu học thời điểm, nhìn nước ngoài phát triển, ta liền suy nghĩ. Khắc cốc Nga gia có thể hành, chúng ta quốc gia cũng khẳng định có thể hành, ta liền bức thiết muốn đi thay đổi cái gì, nhưng là sau lại phát hiện, người năng lực là hữu hạn. Ta có thể làm được người một nhà năng lực tức hạn, đó chính là vì quốc gia làm cống hiến, chẳng sợ ở ta sinh thời, khả năng nhìn không tới ngày đó biến hóa, nhưng là ta tin tưởng, chỉ cần có ngàn ngàn vạn cái cùng ta giống nhau ý tưởng người đi làm này đó, kia đối quốc gia chính là có trợ giúp. Mọi người đều là nhỏ bé thân thể, Dựa một người khẳng định là khởi không đến cái gì đại tác dụng, nhưng là nếu là mọi người đều cùng nhau nỗ lực nói, như vậy cá nhân có rất nhiều rất nhiều, quốc gia liền sẽ hảo đi lên. Bạch Tú Tú biết Tô Vọng Đình nói cho chính mình này đó, là vì làm nàng có thể dễ chịu một ít, bất quá nàng hiện tại đã suy nghĩ cẩn thận, phía trước mấy ngày xác thật có chút không suy nghĩ cẩn thận. Ngược lại đi chính mình lộng chết ngõ nhỏ. Nàng ngước mắt nhìn về phía Tô Vọng Đình, chủ động ôm lấy đối phương, ôn nhu nói, "Vọng Đình, ta hiện tại cảm thấy Ngươi thật tốt, ta gả cho ngươi, là ta may mắn. Nhiều ít đối phu thê có thể làm được như vậy, ít nhất Bạch Tú Tú nhìn đến thiếu. Nghe được lời này, Tô Vọng Đình đáy mắt lộ ra vài phần vui sướng, đem người trực tiếp ôm ngang lên, tú đầu nhìn về phía Bạch Tú Tú, trong giọng nói tràn ngập nói không nên lời cao hứng, Tú Tú, ngươi biết ngươi những lời này làm ta cao hứng cỡ nào sao? Nay thuyết minh chính mình làm, bắt đầu làm Bạch Tú Tú nhận đồng, hắn nỗ lực không phải uổng phí. Hai người hiện giờ cảm tình nhưng thật ra càng ngày càng tốt. Về Trung Quốc và phương Tây ý nghĩa kết hợp, Bạch Tú Tú lại cùng Lữ Hiển từng có vài lần thảo luận, nhưng là kết quả đều là vô tật mà chết, đối phương không phục nàng, còn cảm thấy nàng chính là cái tiểu nha đầu, trong giọng nói khinh miệt thiên nhiều, như vậy nói chuyện, khẳng định là không công bằng. Bạch Tú Tú đã làm nỗ lực, nhưng là phát hiện Lữ Hiển chính là như vậy, nàng vô luận thế nào nỗ lực, đối phương đều là không tán thành nàng, như vậy đi xuống, sao có thể có thể làm sự tình tốt? Bất quá Bạch Tú Tú nhưng thật ra cũng vận, chờ đến năm thứ 2 triều sinh thời điểm, liền ở thi đại học trước, tìm tìm Phan Lệ Mai bên kia, viết bản thảo đầu qua đi. Nhìn cái này bản thảo, Phan Lệ Mai Ngự Khí Ono, tràn ngập trí thức, hỏi: "Phương tiện làm ta nhìn xem sao?" "Có thể." Bạch Tú Tú viết ra tới, chính là làm người xem. Đối với Phan Lệ Mai, Bạch Tú Tú vẫn là rất tin tưởng, bằng không nói, cũng sẽ không lớn như vậy lá gan, viết bản thảo cho nàng phát. Phan Lệ Mai đem bản thảo mở ra, Ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là đầu bút lông lèn ken hữu lực chữ viết, đập vào mắt đó là gọi người cảm giác được cập vào trước mặt kinh nghị. Chờ nhìn trong chốc lát sau, Phan Lệ Mai khuôn mặt nghiêm túc vài phần, tỉ mỉ đem toàn bộ một thiên đưa tin, tất cả đều xem cũng kiêu têu một cái danh bạch. Theo sau nàng duông xuống bản thảo, Phan Lệ Mai không có lập tức mở miệng nói chuyện, mà là suy nghĩ trong chốc lát sau, mới nhìn về phía Bạch Tú Tú, hỏi: "Ngươi chuẩn bị hiện tại pháp?" "Đúng vậy." Phan Lệ Mai nhíu mày, "Ngươi chỉ ra mấy vấn đề này?" Kỳ thật hiệu quả không lớn, ta kiến nghĩ là, không cần như vậy trắng ra nói ra. Mặt trên viết, là về Trung Quốc và phương Tây Bí kết hợp lợi và hại, còn giống như nay cụ thể phương hướng, đây là muốn trực tiếp cùng toàn bộ Tây Bí rời đối nghịch, dựa theo hiện giờ Trung Bí rời tình huống, đối Bạch Tú Tú không phải cái gì chuyện tốt. Lời nói quá mức sắc bén. Phan Lệ Mai là sợ bởi vậy, Bạch Tú Tú sẽ đã chịu những cái đó truy phủng Tây Bí rời người phản cảm, cuối cùng ngược lại chính mình ăn mệt. Nghe được Phan Lệ Mai nói, Bạch Tú Tú chỉ là nhàn nhạt cười cười, lắc lắc đầu, mấy vấn đề này không đề cập tới ra tới, người khác liền không có biện pháp biết, chẳng sợ hiệu quả giống nhau, nhưng là ta cũng phải đi làm, bằng không nói, chúng ta chung ý thì thật sự liền không có đường sống. Không thể bởi vì sợ hãi, liền không đi làm. Người khác lo lắng, không ở Bạch Tú Tú lo lắng trong phạm vi. Rốt cuộc cả đời này là Bạch Tú Tú kiếm tới. Phan Lệ Mai xem Bạch Tú Tú thái độ kiên quyết, thở dài sau, đành phải nói kia cũng không cần viết chính ngươi tên, có thể dùng mộ chung ý để thay thế. Ta hiện tại có điểm danh khí, hoặc nhiều hoặc ít có người biết tên của ta, ta đứng ra mới có càng nhiều người tới hiểu biết chuyện này, bằng không có lẽ liền cùng con nít chơi đồ hàng giống nhau, qua đi liền đi qua. Nay một thiên văn trường, Bạch Tú Tú biết, cần thiết muốn viết tên của mình. Lúc này đây, Bạch Tú Tú là có bị mà đến. Phan Lệ Mai xem như phát hiện, chính mình khuyên cũng khuyên qua, nên nói cũng nói, Bạch Tú Tú như cũng là như vậy tưởng. Nàng cũng chỉ có thể tôn trọng nàng cá nhân ý nguyện Nàng vẫn là có chút lo lắng Nếu không chờ một chút đi Chờ thêm mấy năm lúc sau Nhìn xem mặt trên hương gió Đến lúc đó cũng thuận tiện nhìn xem đại thể hoàn cảnh Đối với người mà nói cũng là chuyện tốt Phan tỉ, ta không thể đợi Ta chờ thật sự là lâu lắm Bạch Tú Tú đã đợi hai đời Thật vất vả chờ đến lúc này Chờ tới rồi 10 năm qua đi Nếu là lại tiếp tục chờ đi xuống Kêu đến lúc đó chung ý đi hề liền càng khó phát triển Hiện tại yêu cầu làm thấp một chút chính là mở rộng toàn bộ chung ý đi hề, làm đại gia đối chung ý đi hề, có càng khắc sâu hiểu biết, mở đầu luôn là khó khăn, ta nguyện ý làm người này. Thấy Bạch Tú Tú đã quyết định làm như vậy, Phan Lệ Mai cũng không tốt ở nói cái gì, nhận lấy nàng này một phần bản thảo sau, nói, ta bên này sẽ mau chóng giúp ngươi phát biểu. Cảm ơn Phan Thị. Bạch Tú Tú cười cười. Cũng may chính là, Phan Lệ Mai nguyện ý giúp chính mình làm này đó, bằng không nói, chính mình phải làm công phu liền càng nhiều. Chứ bỏ phát biểu này đó bản thảo ở ngoài, Bạch Tú Tú còn viết một phong thơ, tính toán đi một chuyến Bắc Thành, đêm này tin cấp giao đi lên, tin thượng nội dung, cũng chính là ý nghĩ của chính mình, còn có đối với Trung Ý thì tương lai mấy cái phát triển. Tây Ý thì có thể truyền thống hóa học tập, mà Trung Ý thì muốn thật sự phát huy đi xuống nói, yêu cầu làm cùng bình thường đại học bất đồng, Trung Ý thì chú ý chính là sư phó dạy đồ đệ, càng quan trọng là, giống Bạch Tú Tú như vậy, đồng tử công nắm lên, như vậy học tập vừa ra tới. Tốt nghiệp sau là có thể trực tiếp tổ chức y lý quán. Trước mắt này đó, khẳng định là làm không được, trung y lý quá ít, có thể thật sự tính chính thống trung y y người, cũng không phải rất nhiều, Bạch Tú tự chính mình tính một cái. Ở trong không gian được đến kia bổn y y thư, liền lệnh người kinh diễm, nếu là có thể dạy học đi xuống, đối với quốc gia tới nói, kia cũng là tuyệt đối hạng nhất tiến bộ. Bạch Tú tự ý tưởng thực to lớn, cơ hồ là đem chính mình tương lai 10 năm con đường đều cấp an bài không sai biệt lắm cũng coi như là vì trung ý cuối cùng tận tụy. Nàng hiện giờ cũng đã qua 30 tuổi, có thể làm việc thời gian càng ngày càng ít, liền càng là muốn nhanh hơn bước chân. Trung ý du học viện tổ chức sau, chiêu sinh tình huống vẫn luôn đều không lý tưởng, Bạch Tú Tú đem trường học tình huống an bài hảo lúc sau, liền cùng Tô Vọng Đình đưa ra đi Bắc Thành ăn Tết tính toán. Tô Vọng Đình mới vừa đem đồ ăn bưng lên, liền nghe được Bạch Tú Tú nói như vậy, hắn theo bản năng nhìn về phía Bạch Tú Tú, có chút kinh ngạc, như thế nào đột nhiên liền muốn đi Bắc Thành? Nhiệm niệm ở bên kia, chúng ta dù sao cũng phải qua đi nhìn xem Bạch Tú Tú như là nghĩ tới cái gì dường như, lại hỏi một câu, trong nhà mặt có bao nhiêu tiền tới, ta cảm thấy ở Bắc Thành chúng ta có thể suy xét mua phòng xép. Hai phu thê tiền lương không tính thiếu, dưỡng hài tử vất vả là vất vả, hoa tiền cũng nhiều, nhưng mà muốn tích cóp xuống dưới nói, cũng là có thể tích cóp một ít tiền, hiện tại Bắc Thành phòng ở tiện nghi, vào tay một bộ tuyệt đối không lỗ. Về sau Tô Niệm khẳng định là muốn ở bên kia phát triển. Hiện tại suy xét lên ngày đó, cũng là muốn sớm một chút đuổi kịp hảo thời điểm, chờ đến về sau giá nhà điên chúng nói, vậy khó khăn. Mấy cái hai tử, một người một bộ phòng, luôn là muốn, Bạch Tú Tú chính mình không chú ý này đó, nhưng là nàng biết, có khẳng định là muốn so không có tốt. Bao nhiêu người ở thập niên 80 thời điểm mạo hiểm kinh thương, tới rồi thập niên 90, xã hội bay nhanh phát triển, kinh tế trình độ thành trọng điểm, rốt cuộc chỉ có đại gia phú lên, quốc gia mới có thể hảo. Thời gian cũng không nhiều lắm. Nghe được Bạch Tú Tú nói, Tô Vọng Đình có chút cảm thấy ý tưởng này thiên phương dạ đảm, cuộc sống này vừa mới hảo quá một ít, làm gì muốn đi mua phòng, nói nữa, này phòng ở chúng ta không phải có được sao? Chừa chút tiền tại bên người tương đối hảo, quá 2 năm tiểu tử cùng Nguyên Nguyên cũng muốn đọc sách, khi đó chi tiêu lớn hơn nữa. Bạch Tú Tú không ủng hộ cái này quan điểm, về sau chúng ta có tiền lương, dưỡng hai đứa nhỏ vấn đề không lớn. Hiện tại dưỡng Hải Tử, cùng về sau dưỡng Hải Tử là không giống nhau. Hiện tại Dương Hải Tử trừ bỏ đi học, còn có chi tiêu ở ngoài, cơ hội hoa không đến khất tiền, chỉ cần quản ăn ngon xuyên dùng là được, không giống dùng ít sau, còn phải thượng các loại lớp học bổ túc, chờ đến lúc đó, nếu là trong nhà không có kinh tế thực lực, này vạch xuất phát từ lúc bắt đầu liền là hầu. Kia lúc sau Hải Tử tương lai, cung trên cơ bản liền định rồi. Bạch Tú Tú phóng ngựa chủ đáo, hứng chi nhiều một chút tiền, xúc tiến quốc gia phát triển đồng thời, còn có thể trợ giúp đến rất nhiều người, Bạch Tú Tú muốn làm sự tình rất nhiều chỉ có thể một kiện một kiện làm, bất quá nàng biết về sau, tiền là quan trọng nhất. Bất quá nàng cũng có thể lý giải, Tô Vọng Đình vì cái gì sẽ cự tuyệt chính mình, rốt cuộc thời buổi này mua phòng ở chuyện này, thật là quá mức với không thể tưởng tượng. Đại gia sẽ không nghĩ đến đi mua, cơ ngỗ đều là có thể ấm no là được, hơn nữa đơn vị có phân phòng ở, chủ chủ cũng là thoải mái, Tô Vọng Đình cùng Bạch Tú Tú hai người, đều là công tác không tồi, nàng có đơn vị phòng ở phân phối, Tô Vọng Đình cũng có, nơi nào đều có thể trú. Nếu là có tiền, có thể là tiết kiệm được tới tương đối hảo. Tô Vọng Đình xem Bạch Tú Tú ý tứ, tựa hồ là nhất định phải mua, chỉ có thể quay đầu lại đi lấy sổ tiết kiệm, tiền đều ở bên trong này, không nhiều lắm, rốt cuộc chúng ta chi tiêu đại, mấy năm trước cũng chưa như thế nào tổn xuống dưới tiền quá, vẫn là 65 năm thời điểm, chúng ta tổn điểm tiền trình. Vốn dĩ tiền là Bạch Tú Tú ở quản, nhưng là Bạch Tú Tú thật sự là bận quá, sự tình trong nhà liền giao cho Tô Vọng Đình, hắn đương ra lúc sau Liền phát hiện tuổi gạo mắm môi quý. Vốn đang có thể từ Tào Nga nghi kêu lấy điểm, nhưng là Bạch Tú Tú không thích hắn gặm lão, liền không có trở về lấy qua, đều là dùng chính mình tiền lương, như vậy tỉnh điểm hoa. Chỉ có biết tiền không đủ dùng, nay Tô Vọng Đình mới có thể đối mua phòng có ý kiến. Bạch Tú Tú nhìn thoáng qua sổ tiết kiệm, hơn nữa 7-9 năm sau, bọn họ tồn 2 năm tiền, đến bây giờ 80 năm, mặt trên tiền tiết kiệm có mấy trăm khối. Nghe tới rất nhiều. Bất quá Bạch Tú Tú biết, Đi bác thành mua phòng sếp, phòng trưởng là có thể đem cái này tiền cấp đảo rỗng. Lúc sau các nàng là thật sự muốn ăn mặc cần kiệm. Bạch Tú Tú tính nhặt tử, nói: "Tháng này ta tiền lương là có thể phát xuống dưới, có thể đỉnh một đoạn thời gian, ngươi không phải còn có tiền tưởng sao? Kia số tiền ta nhớ rõ ngươi tồn tại một cái khác sổ tiết kiệm. Kia số tiền, ta là tính toán cấp nguyên nguyên đương của hồi môn." Tô Vọng Đình nhỏ giọng nói thầm một câu. Hắn không có tổn tiền riêng thói quen, cho nên này số tiền bắt được lúc sau Hắn liền cùng Bạch Tú Tú nói, nói muốn muốn tồn mặt khác một chương sổ tiết kiệm, như vậy có thể cấp nửa nhị đương của hồi môn. Hiện tại xem Bạch Tú Tú động này số tiền tính toán, hắn đương nhiên muốn nhượng nhượng phản kháng một chút. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú kéo kéo hắn góc áo, hướng tới người chớp chớp mắt, lần tới ta bổ đi vào, này số tiền trước lấy ra tới ứng khẩn cấp, nói cách khác, này bút tiền tiết kiệm mua nhà, chúng ta liền không có tiền đặt mua hàng Tết, tổng không thể như vậy khổ ba ba ăn Tết đi. Nếu là lấy bút tiền tưởng lấy ra tới Cấm nàng là có thể quá hảo cái này năm, chờ đến về sau, Bạch Tú Tú lại cấp còn thượng. Như vậy liền thần không biết quỷ không hay. Tô Vọng Đình chịu không nổi Bạch Tú Tú như vậy, cảm thấy chính mình tâm đều phải đảo cho nàng. Vô pháp, đành phải nói, thật không biết ngươi mỗi ngày đều ở chỗ này lăn lộn ngủ quăng gì, tính, vậy ngươi nhớ rõ a, này số tiền nhất định phải còn thượng, nguyên nguyên của hội môn chúng ta hiện tại liền phải bắt đầu tổn. Ngươi yên tâm đi, lời nói của ta, nào có không tính toán gì hết thời điểm. Bất quá ngươi có điểm bất công, ngươi đừng quên ngươi có 3 cái hài tử, trừ bỏ Nguyên Nguyên bên ngoài, còn có Niệm Niệm cùng Tiểu Tử, ngươi nếu là cho nàng chuẩn bị của hồi môn, hai cái nhi tử xứng lễ ngươi cũng đến chuẩn bị tốt, nói cách khác, bọn họ khẳng định sẽ có ý kiến, hai tử nhiều, chúng ta phải xử lý sự việc công bằng. Bạch Tú tu, tu lý luận chính là, chỉ cần là chính mình hài tử, mặc kệ nam nữ, khẳng định đều là liếc mắt một cái, nhiều lắm chính là giáo dục trình độ bất đồng. Nữ nhi có nữ nhi phương thức Nhi tử có nhi tử phương thức, không giống như là Tô Vọng Đình như vậy, hoàn toàn chính là bất công, hai cái nhi tử quản là quản, nhưng là không có nữa nhi như vậy yêu thương. Thậm chí Bạch Tú Tú cũng không biết, vì cái gì Tô Vọng Đình sẽ như vậy thiên vị Tô Nguyên, nói thật, muốn nói thông minh, Tô niệm càng thông minh, muốn nói nghe lời, Tô Tử càng nghe lời, ba cái trong bọn trẻ mặt, Tô Nguyên là nhất mơ hồ. Quả thực chính là ngủ mỹ nhân, mỗi ngày đều phải trầm trồ khen ngợi mấy lần, mới bằng lòng rời giường, cả người đều là mê mê hoặc hoặc. Đương nhiên làm mẫu thân, khẳng định sẽ không dựa theo ưu điểm đi quyết định thích chính mình cái nào hài tử. Bạch Tú Tú ba cái hài tử đều ái, không có thiên vị nói đến. Nghiệm Nghiệm cùng tiểu tử, về sau chính mình đi tránh lễ hỏi, nam tử hán đại trợ phu, đương nhiên đến dựa vào chính mình. Tô Vọng Đình nghiêm trang hồi phục. Bạch Tú Tú chỉ là liếc mắt nhìn hắn, "Ngà, lúc trước ngươi cưới ta, là ai hoa tiền?" Lời này vừa ra, Tô Vọng Đình cất miệng. Trên thực tế, chính hắn đều diệt có làm được làm gương tốt. Lúc trước cùng Bạch Tú Tú kết hôn, khi đó vẫn là hôn thực, hơn nữa trong nhà Mạc xử ái, cái gì đều cho hắn chuẩn bị tốt, kia nào có ngày lành bất quá, một hai phải chính mình đi nỗ lực. Tô Vọng Đình nói thầm một câu, nhân tâm không đều là thiên sao. Đối với Tô Vọng Đình lời này, Bạch Tú Tú phi thường nghiêm túc trả lời, ta hy vọng nhà của chúng ta không cần có loại tình huống này phát sinh, mặc kệ là trọng nam khinh nữ, vẫn là trọng nữ khinh nam, chúng ta có thể giáo nhi tử bọn họ, như thế nào đi tôn trọng nữ tính. Giáo dục nữ nhi có được chính xác tam quan, nhưng là không, có lý do gì sủng ái, ta là không cho phép, muốn sủng phải ba người cùng nhau sủng. Vọng Đình, giống như là ngươi, là trong nhà nhi tử, xem như ăn tới rồi một đợt phúc lợi, mà ta lúc trước chính là bởi vì là nữ nhi, thiếu chút nữa đã bị bán đi, ta là bị khổ, nhưng là ta biết này không phải Bạch Xương đóng sai, vô luận nhân vật này là ta, vẫn là nhi tử, kỳ thật kết quả đều là giống nhau, đối một cái khác chính là sẽ tạo thành tương tổn mặc kệ là trọng nam khinh nữ, vẫn là trọng nữ khinh nam, đối một cái khác hại tử, kia đều là một loại thương tổn, đều là không nên bị cho phép. Tô Vọng Đình kỳ thật cũng biết, nhưng là hắn có đôi khi chính là khống chế không được, hắn mím môi, không có mở miệng tiếp tục nói chuyện, không sai biệt lắm là kết thúc cái này đề tài. Thức Mao liền phải ăn Tết. Quyết Định Hảo muốn đi Bắc Thành ăn Tết, kia trước tiên phải làm, chính là quyết định Hảo kế hoạch, đem bên này đều giản xếp hảo, trường học nghỉ sớm, Bạch Tú tu tính toán trực tiếp qua đi. Trực đem phòng ở cấp lấy lòng, như vậy có thể trực tiếp ở Tân Gia An Thế. Hiện tại nhưng không có gì lâu bản, đều là nhà mình phòng ở, cho nên trên cơ bản mua tới chính là có thể trú. Bạch Tú Tú làm tốt kế hoạch, liền đi tắm rửa một cái, trở lại trên giường mới vừa tính toán ngủ, phía sau lưng đã bị người cấp ôm lấy, là Tô Vọng Đình. Hắn ôm chính mình một hồi lâu, một câu đều không có nói, thẳng đến Bạch Tú Tú đều cho rằng đối phương không có hoa muốn cùng chính mình nói, chỉ là muốn ôm chính mình ngủ mà thôi. Nàng đôi mắt mới vừa nhắm lại. Liền nghe được bên tai truyền đến thanh âm, là Tô Vọng Đỉnh thanh âm. Trong bóng tối, có vẻ phá lệ rõ ràng, "Tú Tú, ta kỳ thật cũng luôn là suy nghĩ, vì cái gì ta như vậy thiên vị nguyên nguyên, từ nàng đi vào chúng ta bên người, đến ở chúng ta bên người khỏe mạnh trưởng thành, nhìn nàng, ta liền luôn là suy nghĩ, ta nhất định phải đem toàn thế giới đồ tốt nhất đều cho nàng, làm nàng khoái hoặc vui sướng, hạnh phúc bình an vượt qua cả đời này, cũng không vọng tới chúng ta bên người đi này một chuyến." Hôm nay ngươi cùng ta nói này đó, ta nghĩ nghĩ, xác thật cũng biết chính mình là không đúng, như vậy đối hai đứa nhỏ không công bằng, nhưng là ta cẩn thận nghĩ nghĩ, đến buổi tối ta đi cấp Nguyên Nguyên rửa mặt rửa chân thời điểm, nghe nàng mềm mụi kêu ta ba ba thời điểm, ta biết vì cái gì ta như vậy thiên vị nàng. Nàng giống ngươi, mà lúc trước ngươi, nguyên sinh gia đình là bất hạnh, Nguyên Nguyên xuất hiện, trở thành con của chúng ta, nhìn nàng, ta giống như là ở dùng một loại khác phương thức đi đền bù đã từng thơ hấu ngươi, cái kia ta không có gặp được liền bị rất nhiều ủy khuất ngươi, ta muốn cấp nguyên nguyên một cái tốt sinh hoạt, tốt thơ hấu, làm nàng ở hạnh phúc gia đình trưởng thành, nguyên nguyên không cần giống ngươi như vậy ưu tú, như vậy có khả năng, ta chỉ hi vọng nàng vui sướng liền hảo. Giống như là ta đối với ngươi giống nhau, ở ta nơi này, ngươi không cần lợi hại như vậy, ta chỉ hi vọng ngươi vui vẻ. Đây là Tô Vọng Đình vì cái gì bất công ngươi nhân? 101, chương 101. Đây là Bạch Tú Tú lệ, thứ nghe được Tô Vọng Đình nói như vậy. Nàng theo bản năng quay người lại, Trong bóng đêm, nàng cơ hồ nhìn không tới Tô Vọng Đình mặt, chỉ có thể nhìn đến hắn đôi mắt, ở dưới ánh trăng, có vẻ phá lệ sáng ngời lấp lánh. Lúc trước gả cho Tô Vọng Đình, kỳ thật Bạch Tú Tú cũng luôn là hỏi chính mình, hối hận quá không có, ít nhất ở nàng ý tưởng, chính mình bắt đầu muốn đối tượng cũng không phải như vậy, cũng chưa từng có nghĩ tới nhanh như vậy liền kết hôn, ở chính mình, cái gì đều không có thời điểm. Đã từng nàng, chỉ sợ cũng là hối hận quá. Nhưng hiện tại nghe này, phiên lời nói Bạch Tú Tú nơi không cảm động, đó là giả, nguyên lai like trên thế giới này còn có như vậy, cá nhân như thế hái chính mình, hái đến muốn đền bù thơ hấu chính mình. Bạch Tú Tú thật lâu nói không ra lời, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói, đừng làm nghiệm nghiệm cùng tiểu tử, trở thành cái thứ hai ta. Không chỉ là Tô Nguyên. Nào, cái hài tử, trên thực tế đều khả năng sẽ trở thành Bạch Tú Tú, hài tử nhiều, tất nhiên sẽ có bất công dấu hiệu, nhưng là không cần phải như là như bây giờ, bất công trực tiếp Chẳng sợ to niệm cùng Tô Từ lại không nghĩ như thế nào, chính là nhiều ít cũng sẽ ở hài tử trong lòng lưu lại bóng ma. Các nàng làm cha mẹ, chính là yêu cầu làm gương tốt, đương cái này tiêu chuẩn, liền làm phụ thân Tô Vọng Đình đều không thể đi đạt tới, chính hắn đều là trong lòng thiên căn nghiêng, còn như thế nào đi làm được, làm người tin phục đâu. Bạch Tú Tú nhưng không nghĩ, bọn nhỏ trưởng thành về sau nói, các nàng bất công. Loại này nói ra tới, không chỉ có là ở hài tử thơ ấu, tràn ngập bóng ma cũng làm cha mẹ cảm thấy hổ thẹn. Một khi đã như vậy, không bằng bắt đầu liền đem khả năng tính bóp chết rớt. Nghe được Bạch Tú Tú nói, Tô Vọng Đình kỳ thật cũng nghĩ lại quá chính mình, hắn cũng phát hiện chính mình hành vi kỳ thật là sai lầm, khả năng khi nửa sẽ không đổi được, nhưng là hắn biết, vẫn là muốn nỗ lực đi sửa đúng. Đem Bạch Tú Tú ôm càng khẩn, chút, Tô Vọng Đình thấp giọng nói, "Hảo. Này, thứ nói chuyện, cũng làm hai phu thê trở nên càng minh bạch hiểu biết chính mình." Trường học sự tình xử lý thực mau, bản thảo ở phan lệ mai bên kia đẹ nặng, thẳng đều không có phát, bạch tú tú hiện giờ đảo cũng là không nóng nảy, lúc trước cùng Lữ Hiền bên kia nháo đến không thoải mái, nhưng là hai người đối ngoại đều không có nói qua cái gì. Bởi vậy, nay Trung Quốc và phương Tây Ý kết hợp sự tình, vẫn là đến trầm dãi ma. Năm thứ ba Trung Ý học viện nhập học xuất, so với vừa mới bắt đầu muốn dâng lên không ít, rốt cuộc hiện tại mặt trên vẫn là tương đối nâng đỡ Trung Ý đi hề, tình huống như vậy, tuy rằng là chuyện tốt nhưng là Bạch Tú Tú kỳ thật vẫn là cảm thấy không đủ. Trung y học viện học tập, vẫn là quá mức với hệ thống, nếu là thật sự muốn đem Trung y chuyển thừa đi xuống, kỳ thật làm, cái y học Trung Quốc trường học là tốt nhất, thuộc về cái loại này chân chính dựa theo Trung y tới học tập, cái trường học, mà đều không phải là nói, dựa vào Tây y để lý luận, đại bộ phận đều Tây y để hóa trường học. Hiện giờ tình huống cùng điều kiện không cho phép, Bạch Tú Tú chỉ có thể nhẫn mại tính tình trước không đi suy xét này đó, cũng may chính mình còn xem như tuổi trẻ. Có thể làm sự tình còn có rất nhiều, hiện giờ này đó đều có thể từ từ tới. Bất quá này, Nam, đi hướng Bắc Thành, ít nhất đến suy xét đem Trung Quốc và phương Tây y kết hợp sự tình, cấm suy xét, ha, nên thế nào xử lý tương đối hảo. Hai phu thê thu thập, ha, trước thời gian mang theo hai hài tử, bước lên đi Bắc Thành lữ đồ. Đi phía trước, tàu Nga Nghi mới vừa mua đồ ăn trở về, đi theo Tô Cảnh Vinh muốn tới Bạch Tú Tú nơi này, cấp hai đứa nhỏ làm ăn. Nhưng không nghĩ tới liền nhìn đến người ở thu thập đồ vật. Tao nga nghi bồn bực, này bao lớn bao nhỏ thu thập đồ vật, là muốn đi đâu a? Ba ba mụ mụ nói, muốn đi tìm ca ca. Tô Nguyên đôi mắt lượm lượm, nàng tính cách hoạt bát rộng rãi, thực nguyện ý biểu đạt ý nghĩ của chính mình, tao nga nghi cùng Tô Cảnh Vinh đối cái này cháu gái, cũng là thực xử gái. Nàng đều đã lâu không có nhìn thấy ca ca, Tô Nguyên cảm thấy chính mình đều muốn chết ca ca, nếu là nhìn đến ca ca đệ, mắt nàng nhất định phải cấp tố niệm. Cái lại đại um, tới tỏ vẻ chính mình có bao nhiêu tưởng nghiệm hắn. Nói thật, cùng Tô Từ đùa thật hảo nhảm chán, hắn nhát gan thực, làm chuyện gì đều sợ ba ba mụ mụ sinh khí. Tô Nguyên còn tuổi nhỏ, nhịn không được học đại nhân rở dài, trong lòng suy nghĩ, chính mình, định là tỷ tỷ, Tô Từ mới là đệ đệ, đệ đệ như vậy có thể làm sao bây giờ, làm tỷ tỷ chỉ có thể nhường hắn bái. Nghe được Tô Nguyên nói, Tào Nga Nghi đem Tô Nguyên ôm lên, có chút kinh ngạc nhìn về phía Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình, đi bắt hành. Như thế nào như vậy đột nhiên. Tô Vọng Đình giải thích nói, niệm niệm năm nay không trở lại ăn Tết, chúng ta không yên tâm, nghĩ nghĩ, người nhà vẫn là muốn đoàn tụ, liền tính toán qua đi cùng hài tử ăn Tết, bằng không nói, hắn, cá nhân ở bên ngoài, chúng ta đều đã lâu chưa thấy được nhi tử, chúng ta không yên tâm, cũng muốn trông thấy hắn. Kỳ thật Tào Nga Nghi cùng Tô Cảnh Vinh, đối Tô Niệm kỳ vọng cao là nặng nhất, cái này tôn tử là bọn họ kiêu ngạo, nghe nói đã nhảy lớp thượng sơ trung, phòng trưng đều có thể nhảy lớp thượng cao trung. Yêu tú hài tử, đổi làm là ai đều là thích. Bất quá nhìn tô vọng đình này bao lớn bao nhỏ, Tào Nga nghi trong lòng vẫn là có chút khổ sở, nàng cũng chưa nói cái gì, liền nói, vài giờ xe lửa, ta và người ba đến lúc đó đi đưa đưa các người. Tổng không thể làm chính mình trưởng tôn, ở bên ngoài ăn tết đi. Kêu các nàng cũng là không yên tâm. Bạch Tú Tú cười nói, là chạm vạng chạy tới nơi xe lửa, như vậy ngày hôm sau buổi chiều là có thể tới rồi. Vất vả là vất vả qua đi đường sá sát rồi, cơ hồ muốn ngồi trên thiên xe lửa, bất quá, tưởng có thể nhìn thấy hồi lâu chưa thấy được nhi tử, nàng đảo cũng là cảm thấy chính mình sức sống tràn đầy, điểm đều không mệt. Tao nga nghi gật gật đầu, ta mua chút đồ ăn tới, giữa trưa cơm ăn, điểm, đến lúc đó trên đường lại mang điểm qua đi, bằng không nói, còn phải đi trên xe lửa mua, kia mặt trên đồ vật quý không nói, còn không thể ăn. Tô Cảnh Vư nhìn, mắt chính mình thế tử, cũng chưa nói cái gì. Đơn giản nhiều điểm thời gian cùng hai đứa nhỏ chơi. "Mẹ, ta tới làm đi, ngươi ở trong phòng khách nghỉ ngơi." Bùi Nguyên Nguyên cùng Tiểu Từ chơi một lát, các nàng hai cái đã sớm nói muốn ra ra nãy mãi. Bạch Tú Tú lấy qua đồ ăn, chạy nhanh nói: "Xem này hai lão, chính là hướng về phía hai đứa nhỏ tới, Từ Nàng xinh lúc sau, Tào Nga Nghi cùng Tô Cảnh Vinh lại đây số lần liền nhiều, chu đáo ít có cái 3 4 thiên sẽ qua tới, đều là cách kia tới, thứ, khẳng định không phải vì thấy Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình kia muốn xem." Còn còn không phải là tiểu bối. Các nàng này, Trình Di Bắc Thành có chút vội vàng, chưa kịp đi cùng Tô Cảnh Viển còn có Tào Nga Nghi nói, bất quá liền tính trước thời gian nói, các nàng phòng trường chỉ là khó chịu thời gian càng dài, điểm thôi. Bạch Tú Tú nơi nào còn sẽ làm Tào Nga Nghi nấu cơm, khẳng định muốn hiểu chuyện, điểm. Hai mẹ chồng nàng dâu chối từ, ha, Tào Nga Nghi liền vui mừng đi mang cháu trai cháu gái. Không thể không nói, không nói nàng đối Bạch Tú Tú người này đánh giá là cái gì. Nhưng là đối với Bạch Tú tu sinh ba cái hài tử, tao nga nghi là cái nào đều cảm thấy nhận người thích, căn bản là không biết, đây đều là như thế nào sinh hạ tới, đáng yêu lại xinh đẹp, tính tình còn hảo. Bên ngoài, nói nói, tao nga nghi nói lên trong nhà sầu sự, ngươi tứ tỷ hiện tại ra tới là ra tới, nhưng là ta xem nàng vẫn là không suy nghĩ cẩn thận, này đều bao lâu đi qua, nàng như thế nào liền vẫn là không suy nghĩ cẩn thận đâu? Mấy ngày trước còn cùng ta nói, muốn đi Viên Tích Nguyên bên kia, cùng Văn Văn, khối quá cái năm. Lam nàng đi thôi, tốt xấu tiểu mị cũng là văn văn thân mẫu, liền tính cùng viên tích nguyên ly hôn, kia xem chính mình nữ nhi, luôn là không có quan hệ. Tô Cảnh Vinh trở về, cô, hắn cảm thấy vấn đề không lớn. Trước kia hài tử khi còn nhỏ, không có đương hồi sự, không có kết thúc làm mẫu thân trách nhiệm, hiện tại thật vất vả có cái này ý tưởng, kia các nàng làm phụ mẫu, đương nhiên muốn duy trì. Tao nga nghi cũng không dám nói cái gì, ngược lại lại nói lên Tô Minh Châu bên kia tới, nàng nói Dư vị dân năm trước liền đã trở lại, mới vừa an phận mấy ngày, trước đó vài ngày lại bắt đầu lan loạn, nghe Minh Châu ý tứ, cũng là có chút tâm động, nói là cảm thấy mấy năm trước đều không có như thế nào hảo hảo hiếu thuận ba bà, bà, suy nghĩ nếu không đem nàng kia bà bà tiếp nhận tới. Nghe lời này, Tô Vọng Đình mày liền nhíu lại, nói, nếu là đem người tiếp lên đây, cuộc sống này còn có thể qua sao? Tam tỷ sợ là hảo vết sẹo đã quên đau. Phía trước người tới lúc sau, nhật tử là như thế nào qua đến? Sợ là đều cấp đã quên. Lời nói là nói như vậy. Tao nga nghi cũng là như vậy tưởng, nhưng là lại khó mà nói cái gì. Dư Vĩ dân lại nói tiếp chính là, chính mình Mẫu thân đã biết sai rồi, cũng sẽ sửa, nhiều năm như vậy đều đi qua, hắn lẳng duy, nhi tử, cũng chưa như thế nào hiếu thuận quá chính mình Mẫu thân, trong thôn người đều nói hắn bất hiếu tới, áp lực cũng là rất lớn. Nếu là Dư Vĩ dân phụ thân còn ở nói, kia còn hảo thuyết, chút, vấn đề là chỉ có Mẫu thân, cái Thật muốn đem chính mình mẫu thân tiếp đi lên, về tình về lý đều khó mà nói cái gì, rốt cuộc hài tử đối phụ mẫu của chính mình là có phụng dưỡng nghĩa vụ. Dư Vĩ dân người này sĩ diện thực, hiện tại phía dưới người đều nói chính mình không có lương tâm, chính hắn cũng nghe bất quá đi. Đến nỗi Tô Minh Châu đâu, đối dư vị dân chính là tâm, ý, cơ hồ cái gì đều nguyện ý nghe dư vị dân, trước kia như thế nào qua đến, nàng tuy rằng không có quên, nhưng luôn muốn dư mẫu là sẽ biến. Hơn nữa dư mẫu mấy năm nay cũng coi như là sửa lại không ít, cái gì đặc sản, đều sẽ gửi cấp Tô Minh Châu. An tiết thời điểm nhìn thấy đoàn đoàn viên viên, cũng là nhiệt tình thực, cảm giác giống như là thật sự thay đổi. Dạ, Tô Minh Châu trong xương cốt vẫn là có khuyên hướng đem người tiếp nhận tới chiêu cố. Tào Nga nghi vì việc này, cùng Tô Cảnh Vinh nói lại nói, luôn là cảm thấy không yên tâm. Tục ngư nói đến Hảo, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, thật muốn đem người dẫn tới, vậy không có phía trước như vậy Hảo đưa đi xuống. Đến lúc đó thật muốn có hại, kia vẫn là Tô Minh Châu, phiền lòng cũng vẫn là bọn họ hai cái làm cha mẹ. Ta nga nghi thở dài, ai nói không phải đâu, nhưng là chúng ta nên nói điều nói, Nhật Tử vẫn là ngươi tam tỷ chính mình ở nơi đó quá, ta chỉ là đau lòng ta kia hai cái ngoại Tô nữ. Năm nay Đoàn Đoàn Viên Viên liền phải thi đại học đi, làm tam tỷ lại suy xét suy xét, thật sự muốn đem người đưa lên tới, kia cũng đến qua trong khoảng thời gian này lại nói, bằng không nói, liền sợ ảnh hưởng đến Đoàn Đoàn Viên Viên khảo thí. Tô Vọng Đình trở về, câu. Lúc trước dư mẫu đem hai đứa nhỏ muốn đưa đi sự tình, đối hai hài hài tử vẫn là tạo thành, thành thôi lý bóng ma, Tôn Bối bên trong, liền các nàng hai cái nhất nghe lời, sau lại hỏi mới biết được, là sợ chính mình không nghe lời, phải bị tiễn đi, sau đó mụ mụ sẽ sinh tiểu lễ đệ, đệ. Tô Vọng Đình nghe xong đều cảm thấy hừ hững. Bên Tô Cảnh Vinh gật gật đầu, gia nhập đề tài, ta cũng là như vậy tưởng, hiện tại thi đại học quan trọng, khảo hảo chương học Đến lúc đó đối hai đứa nhỏ không ảnh hưởng, Minh Châu ở muốn làm cái gì, ta cũng không dám nói cái gì. Dù sao này đó đều là Tô Minh Châu chính mình lựa chọn, làm phụ mẫu, nên nói đều nói, nên làm đều làm. Dư lại liền xem Tô Minh Châu chính mình, nếu là nàng chính mình vẫn là muốn đem người tiếp đi lên, kia không có gì để nói. Tô Cảnh Vinh đã suy nghĩ cẩn thận, chính mình cái này nữ nhi, chưa tới phút cuối chưa thôi, hắn nói lại nhiều cũng chưa dùng. Đều gọi là gì sự? Cao Nga nghi lắc đầu. Ăn qua cơm trưa lúc sau, hai người bồi cùng cháu trai cháu gái chơi một lát, liền đi trở về. Trở về trên đường, tao nga nghi nghĩ đến năm nay chỉ có thể chính mình lẻ loi ăn Tết, người tuổi lớn, hạ thân biên không ai bồi, trong lòng nhiều ít có chút khó chịu, thói quen náo nhiệt, liền không có biện pháp tiếp thu quẩn cung ấy. Nàng thở dài, năm nay chúng ta tùy tiện ăn Tết đi, dù sao tiểu tử các nàng đều phải đi Bắc thành ăn Tết, năm nay liền dư lại chúng ta hai cái lão. Từ về hưu sau, Tào Nga Nghi liền không có gì sự tình làm, Tô Cảnh Vinh quân hảo, chút, hắn còn có thể đi theo phụ cận người, khối hạ hạ cơ tướng, rèn luyện rèn luyện, Tào Nga Nghi là thật sự không xuống dưới, trong nhà vệ sinh làm lại làm, làm xong lúc sau, liền lại không biết chính mình nên làm cái gì. Thật vất vả có cháu trai cháu gái, nàng liền luôn là ba ngày hai đầu chạy tới, mang hài tử cho nàng khác, loại lạc thú, không còn có thể giáo giáo hài tử biết chữ, xem như cái vỡ lòng, vốn dĩ hưng phần muốn, khối qua cái năm Làm cái gì đồ ăn nàng đều nghĩ kỹ rồi, kết quả hiện tại biết được không thể, khởi ăn Tết, trong lòng không khỏi có chút khổ sở. Nghe được Tào Nga Nghi nói, Tô Cảnh Vinh nhưng thật ra bình tĩnh, bọn nhỏ có bọn nhỏ chính mình sinh hoạt, ngươi à, không liền cùng ta, khối đi ra ngoài, rèn luyện rèn luyện thân thể, luyện luyện thái cực kiếm đi, bằng không tuổi lại đại, điểm, liền dễ dàng sinh bệnh. Tô Cảnh Vinh tuy rằng cũng tưởng cháu trai cháu gái, nhưng là so Tào Nga Nghi muốn hảo, chút, hắn đã thấy ra sớm, có thể hưởng con cháu phúc là tốt nhất. Không, có biện pháp Thiên Luân chi nhạc nói, kia cũng muốn học được chính mình làm chút chuyện. Hạ Cờ tướng Tào Nga nghi là khẳng định không vui, luyện luyện thái cực kiếm, hắn cảm thấy có thể. Tào Nga nghi nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy chính mình là hẳn là tìm điểm sự tinh làm, nói cách khác, còn không biết đến buồn thành cái dạng gì, nàng tính toán ngày mai buổi sáng liền đi theo Tô Cảnh Vinh đi luyện thái cực kiếm. Thu thập thứ tốt lúc sau, đến giờ, người nhà liền ra cửa, bao lớn bao nhỏ về Tô vọng đình lấy, Bạch Tú Tú phụ trách nắm hai đứa nhỏ tay. Trên đường Tâu Nguyên còn ở kia chơi xấu, không nghĩ muốn chính mình đi đường, muôn ôm. Bạch Tú tú ta, mắt Tâu Nguyên. Ngươi đều vài tuổi, ca ca khi còn nhỏ nhưng cho tới bây giờ không cho người ôm đến, ngươi không phải nói muốn cùng ca ca học tập sao? Như thế nào này, điểm liền không học tập. Nghe được Mụ Mụ nói, Tâu Nguyên rầu rầu miệng, khóc tang, trương khuôn mặt nhỏ, chỉ chỉ chính mình đầu gối, nơi này đau đau, Mụ Mụ ôm. Ngươi như vậy không ăn, chờ tới rồi bắt thành, ta liền nói cho ca ca đi. Đến lúc đó nhìn xem, ca ca nói như thế nào ngươi? Bạch Tú Tú chút nào không dao động, ngày thường đều là Tô Vọng Đình sủng hư, lúc này cũng không nhỏ, còn động bất động luôn um, kia đều là bởi vì Tô Vọng Đình ôm thói quen. Tô Nguyên cũng là cái sẽ dùng mảnh lưới đầu, bất luận cái gì có thể lười biếng sự tình, nàng đều sẽ nghĩ cách chồng lười. Bất quá cũng may, Tô Niệm ở đệ đệ muội muội trong mắt, chính là cái thần tượng, tồn tại, có đôi khi Bạch Tú Tú sinh khí không dùng được, nhưng là nếu là nói muốn nói cho ca ca kia khẳng định là dùng được. Tô Nguyên không nghĩ chính mình tốt đẹp hình tượng, phá hư. Đại đại trong ánh mắt, hàm chứa nước mắt nhì, mặt đáng thương vô cùng nhìn Tô Vọng Đình. Tô Vọng Đình nhịn không được, đang muốn muốn nói gì, liền nhìn đến tứ phụ ánh mắt đảo qua tới, nàng nhàn nhạt nhặt nói, ngươi nhiều như vậy đồ vật cầm, còn muốn ôm. Hắn câm miệng. Lòng có dư mà lực không đủ. Muốn ôm, nhưng là tay quá ít, nếu là ba đầu sáu tay còn hảo, chút. Thấy ba ba đều không có dụng, Tô Nguyên niệm chảy ra hai giọt nước mắt cá sấu. Uy quất. Bạch Tú Tú biết Tô Nguyên đứa nhỏ này, bị Tô Vọng Đình dưỡng có chút kiêu khí, tuy rằng nàng cảm thấy chính mình hài tử sủng là là, nhưng là nàng cũng biết, điểm, đó chính là sủng chính là cứng chịu, cứng chịu là sẽ hại hài tử. Có chút địa phương là nguyên tắc tính vấn đề, vì hài tử hảo, cũng không thể như vậy sủng. Nàng nhìn, mắt bên cạnh nghe lời Tô Tử, ngữ khí ôn nhu vài phần, cô ấy nói, tiểu tử như vậy nghe lời, đáng giá ngợi khen, chờ tới rồi bắt thành Ta liền nói cho Kaka, nói tiểu tử nhất nghe lời. Tô Tử đôi mắt mở đại đại, hưng phấn thực, Mụ Mụ, ngươi nói thật sao? Đúng vậy, nghe lời Hải tử, đó chính là có khen thưởng, đến lúc đó tới rồi bắt thành, Mụ Mụ còn cho ngươi làm ngươi yêu nhất ăn bánh đậu xanh được không? Bạch Tú Tú nấu cơm trình độ vẫn là không tồi, bọn nhỏ ăn qua, từ lúc sau, liền mỗi ngày nghỉ ăn. Nhưng cố tình Bạch Tú Tú vội thực, vô pháp làm ăn, cái này làm cho mấy cái Hải tử đều là thèm đến thực. Hiện tại Nghe Cô An ngon, còn có thể làm Ka Ka biết chính mình nghe lời, Tô Tử cảm thấy giờ phút này chính mình là toàn thế giới hạnh phúc nhất hải tử. Tô Nguyên Hoa, thênh khóc, "Này, hồi là thật sự ủy khuất, không phải làm bộ, nàng cảm thấy chính mình quá thảm, không, Cô An ngon, còn muốn cho Ka Ka biết chính mình không oan." Ka muốn, Tô Nguyên càng ủy khuất, nhịn không được bi từ giữa tới, khóc kiếp thê hoặc cái kinh thiên động địa. Nhìn này, Mặc Bạch Tú Tú nhìn, mắt Tô Nguyên, nói, "Ngươi nếu là không khóc nói Ta cũng có thể cho ngươi làm ngươi thích ăn đường đỏ ma bánh dậy, nhưng là ngươi nếu là lại tiếp tục khóc đi xuống, kia cái gì đều không có, ở nhà chúng ta chỉ có ngoan tiểu hài tử, ba ba mụ mụ mới có thể thích. Nay kiêu khí tính cách, thật không thể muốn. Ở nhà có người sủng, nhưng tới rồi bên ngoài liền không, định rồi. Về sau là muốn có hại. Tô Nguyên lập tức dừng tiếng khóc, nhưng là bởi vì lúc trước khóc quá lợi hại, lúc này xem dừng lại, liền có chút khống chế không được, theo sau liền bắt đầu đánh lên khóc cách. Xong rồi, nàng không chế không được chính mình, định không có đường đỏ mà bánh dày ăn. Xem nàng như vậy, Tô Tử lập tức thò lại gần đầu nhỏ, nhỏ giọng nói: "Ngươi đừng khóc muội muội, chờ tới rồi bên kia, ta cho ngươi ăn mủ mủ làm bánh đậu xanh." "Ta là..." Cách... "Tỉ tỉ." Tô Nguyên Biên đánh khóc cách, biên sửa đúng Tô Nguyên sai lầm. "Tô Tử." Xem hai hài hài tử chính mình ở kia nói chuyện, Bạch Tú Tú cũng chưa nói cái gì, huynh đệ tỷ muội nếu là mọi người đều hỗ trợ lẫn nhau nói Kia nhập tử gì sầu không hảo quá, hiện tại xem Tô Từ nói như vậy, kỳ thật Bạch Tú Tú vẫn là rất vừa lòng. Hiểu được chia sẻ, đó chính là hảo hải tử. Xe lửa thượng là đính năm phiếu. Bạch Tú Tú không tỉnh tiền, đi bác thành muốn ngồi mười mấy giờ, nếu là tỉnh tiền nói, phòng trừng ai đều nghỉ ngơi không tốt, hải tử cũng chịu tội, nàng đính ba cái giường nằm phiếu, cái này ghế lô có bốn cái, bất quá còn có cái không có người, cho nên vừa lúc, gia tứ khẩu có thể ngủ. Hai hải tử ngủ trên giường vừa lúc. Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình liền ngủ mặt khác hai chương. Tô Nguyên khóc mệt mỏi, thức mơ liền ngủ rồi. Chờ tỉnh lại thời điểm, trời đã tối rồi, nàng xoa xoa đôi mắt, từ trên giường ngồi dậy, liền nghe được mẫu thân Ôn Nhu thanh âm truyền đến, Nguyên Nguyên đói bụng sao? Tô Nguyên xoa xoa chính mình bụng, đã ở thầm thì thề. Sau đó nàng liền nhìn đến, Mụ Mụ không biết từ nơi nào lấy ra tới, cái bánh trứng làm nàng ăn. Bánh trứng rất thơm, Tô Nguyên cảm giác chính mình, khẩu khí là có thể ăn xong. Chờ đến ăn xong lúc sau, nàng nghĩ đến hôm nay 3 ngày sự tình, cảm thấy chính mình làm sai, nàng vươn tay nhỏ lôi kéo Bạch Tú Tú, nhỏ giọng nói, "Mụ mụ, ta sai rồi, ngươi không cần xin nguyên nguyên khí, nguyên nguyên yêu nhất mụ mụ, mụ mụ ôm một cái nguyên nguyên được không?" "Này, điểm chính là ta nguyên ưu điểm. Đại khái là cũng đủ hạnh phúc quan hệ, cho nên ta nguyên thực dụng cảm biểu đạt ý nghĩ của chính mình." Như vậy, cái nại hoa hoa nói những lời này, Bạch Tú Tú liền tính là ý chí sắt đá, cũng đã sớm mềm lòng. Nàng đem Tô Nguyên ôm vào trong ngực, nói: "Kia Mụ Mụ liền tha thứ ngươi." "Cảm ơn Mụ Mụ." Tô Nguyên vui vẻ, cảm giác cả người đều rộng mở thông suốt, ngẩng đầu liền hôn, khẩu Bạch Tú Tú. Nháy mắt cảm thấy, chính mình Mụ Mụ là toàn thế giới tốt nhất Mụ Mụ. Ăn xong về sau, Bạch Tú Tú đi thủy trong phòng rửa mặt, hạ, ra tới thời điểm, liền ở thùng xe giao tiếp chỗ, nhìn đến Tô Vọng Đình đứng ở kia. Nàng hỏi: "Đều ngủ rồi đi." Ấn Tô Vọng Đình gật gật đầu, bằng không hắn cũng sẽ không ra tới. Chuẩn tay tiếp nhận nàng trong tay đồ vật, nói: "Giáo dục hài tử vẫn là ngươi có, bộ, xem ra ta phải nhiều theo ngươi học tập học tập." "Chính là Bạch Tú Tú bạn quá, bằng không nói, nàng nếu là chuyên môn giáo dục hài tử, khẳng định có thể đem hài tử giáo dục thực hảo." Bạch Tú Tú cười cười, không nói gì. Tiếp trước chính mình, bỏ lỡ này đoạn quá trình, chờ ở nhìn thấy chính mình hài tử, mấy cái hài tử đều không quen biết nàng, còn nhút nhát sợ sệt kêu chính mình á gì? Này Đoạn là Bạch Tú Tú vĩnh viễn chỗ đầu, sau lại suy nghĩ muốn đi đèn bù, đi sửa đúng bọn nhỏ, chút sai lầm quan điểm cùng hành vi khi. Bọn nhỏ đã trưởng thành, đã có chính mình độc lập tư tưởng, đối mâu thân là xa lạ, bọn họ căn bản không tin phục Bạch Tú Tú lời nói, thậm chí bài xích. Ở bọn họ xem ra, chính mình là bị Bạch Tú Tú vứt bỏ hài tử, đó chính là từ bỏ hài tử. Kia Bạch Tú Tú lại có cái gì tư cách, đến bây giờ tới quản bọn họ đâu? Chờ đến bọn nhỏ từng người có công tác, Từng người có chính mình gia đình, mới cùng Bạch Tú Tú quan hệ dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng là kia cũng là bên ngoài thượng khách khí, bởi vì trên pháp luật, các nàng yêu cầu hiếu thuận phụng dưỡng nàng. Không phải nói thật tha thứ Bạch Tú Tú, lúc trước chưa từng có mang quá bọn họ, mà là nói, các nàng lựa chọn cùng chính mình giải hòa. Cái này nhận tri, Bạch Tú Tú đau lòng đến mức tận cùng, mấy cái hài tử đều là nàng hoài thai 10 tháng sinh hạ tới, nàng sao có thể sẽ không yêu hài tử? Hiện giờ có cơ hội này, Bạch Tú Tú từ Bắt đầu liền quyết định, vô luận chính mình có bao nhiêu mệnh, có bao nhiêu vội, đều sẽ không lại đem con ở nhường ra đi cho người khác mang, nhìn chính mình hài tử, cùng người khác như vậy thân thiết, nàng tâm là đau, là ghen ghét. Hiện tại nghe Tô Vọng Đình nói như vậy, Bạch Tú Tú trong lòng trên thực tế như cũ tồn tại tiếng nói. Bởi vì hiện giờ này mấy cái hài tử, cùng thượng, đời kia mấy cái hài tử, cũng không phải đồng dạng, nàng không có cách nào đền bù thượng, đời bọn nhỏ, có thể làm chỉ có đứa này, đời hài tử hảo, nhưng Nhớ tới, Bạch Tú tu tâm vẫn là đau. Tô niệm tên, chính là vì kỷ niệm đời trước bọn nhỏ. Chờ đến ngày hôm sau buổi chiều thời điểm, xe lửa rốt cuộc ngừng, Bạch Tú Tú nắm bọn nhỏ thủ hạ xe, ra ga tàu hỏa, liền thấy được tới đón chính mình tỷ tỷ cùng tỷ phu. Sang năm hai người liền phải tốt nghiệp. Từ Tân chính chạy nhanh giúp Tô Vọng Đình chia sẻ hành lý. Tô Nguyên cùng Tô Tử, ngoan ngoãn thực, đối với hai người liền thế, gì cả, dựa cả. Ngoan. Bạch Phượng Châu nhìn đến này Đối Long vượng hài, trong ánh mắt thích chạy xui ra tới. Nàng nhìn về phía Bạch Tú Tú, nói: "An Thiết liền cùng chúng ta, khởi quá đi, chúng ta năm nay cũng không tính toán trở về An Thiết, Bắc Thành tới, hồi, vẽ xe tiền liền không ít, còn không bằng tình điểm, dù sao chúng ta hai cái tính toán thuê cái phòng ở, như vậy ở bên này cũng coi như là có cái đặt chân địa, quá hai ngày ngươi tỷ phu nhà hắn người cũng muốn tới, mỗi ngày liền đi theo chủ chúng ta này về sau. Chờ có công tác, kia ký túc xá cũng liền có." Đơn vị sẽ có phòng ở phân phối Có phòng ở nói Thứ ra đều có thể trụ lại đây Mẹ chồng nàng dâu quan hệ Ở Bạch Phượng Châu bên này là không tồn tại Từ mâu đối Bạch Phượng Châu quả thực là đương thân khuê nữ ở kia yêu thương Không hề có bởi vì Bạch Phượng Châu là nhị hôn Cho nên liền đối nàng có ý kiến gì Ngược lại luôn là nói Nếu là Bạch Phượng Châu không cần từ tân chính nói Vậy không ai chịu gả cho từ tân chính Nàng nhi tử đến đánh Đời quan côn Còn cảm thấy Bạch Phượng Châu như vậy tốt con nàng dâu Toàn bộ trong thôn đều tìm không ra cái thứ hai. Bạch Phượng Châu từ gả chồng sau, chỉ cảm thấy chính mình mỗi ngày đều bị ngâm mình ở trong vại mật, nửa đời trước khổ, rốt cuộc ngáo đến cùng. Nghe được Bạch Phượng Châu cũng không quay về An Thế, Bạch Tú Tú nói ra chính mình ý đồ đến, này, trở về Bắc Thành, không chỉ có là nhìn xem Niệm Niệm, vẫn là muốn ở bên này mua căn hộ, như vậy Niệm Niệm ở bên này cũng có thể trụ, hắn hiện tại tuổi cũng không nhỏ, luôn là ở tại tạ giáo thụ nơi đó cũng không phải hồi sự. Phiên phái nhân gia cũng lâu lắm. Tạ Bình không nói cái gì, Bạch Tú Tú đều cảm thấy quái ngưỡng ngủng. Bạch Phượng Châu, nghe lời này, chạy nhanh nói, kia làm niệm niệm cùng chúng ta trụ, dù sao chúng ta thuê cái không nhỏ phòng ở. Như vậy sao được Bạch Tú Tú tự nhiên là không muốn chiếm Bạch Phượng Châu tiện nghi, nghĩ ngĩ sau, nàng ngược lại nói, nếu không ta đi mua phòng ở lúc sau, các ngươi kia phòng ở liền không cần thuê, chu đến ta bên này đi, cũng không cần cấp cái gì tiền thuê nhà, giúp ta chiếu cố chiếu cố niệm niệm là được. Như vậy các ngươi cũng có thể tỉnh điểm. Sang năm các ngươi hai cái liền đều tốt nghiệp, đến lúc đó có đơn vị phân phòng ở, các ngươi ở dọn ra đi cũng không muộn, hà tất lãng phí cái này. Thuê nhà tiền đâu? Nay cũng coi như là tỉnh điểm tiền. Hai người về sau yêu cầu tiêu tiền địa phương nhiều nữa, mới vừa công tắc tiền lương cũng sẽ không rất cao. Thượng có lao mẫu, hạ có hài tử, đều là một ứng dưỡng, còn có cái hiện tại đều không có gả đi ra ngoài tỉ tỉ. Gánh nặng kỳ thật không nhỏ. Bạch Phượng Châu lại là cái sẽ chịu khổ, không muốn phiền toái người khác người, chẳng sợ tiền không đủ dùng, cũng sẽ không theo các nàng mở miệng, sợ cho các nàng trọng phiền toái. Ngay vậy, Bạch Phượng Châu đương nhiên không muốn như vậy chiếm nhân ra tiếng nghi, nhà mới thật muốn mua, liền cho bọn hắn ở, kia không phải tất cả đều là bọn họ hưởng phúc sao? Nàng lắc đầu, không được, đó là các ngươi phòng ở. Niệm Niệm vẫn là ngươi mang đại đâu, ngươi chiếu cố hắn ta yên tâm, nói nữa làm gì hoa cái này thuê nhà tiền đi, lại không phải không phòng ở. Ta cùng vọng đỉnh là không có biện pháp, công tác đều ở Nam thành, vô pháp lại đây, các ngươi có thể thay ta chiếu cố niệm niệm, ta so với ai khác đều cao hứng, nói nữa lại tỉ, chúng ta chính là người nhà." Bạch Tú Tú cầm Bạch Phượng châu tay. "Huynh đệ tỉ muội còn không phải là như vậy sao? Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, ai nhật tử hảo quá liền lôi kéo ai, đem, mọi người đều là hiểu được cảm ơn, về sau nhật tử hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể càng ngày càng tốt. Những ngày ấy quá kém." Rất nhiều đều là ở huynh đệ tỷ muội thượng, quá mức với so đo người, loại người này vì ích lợi, có thể không cần thân tình, nhưng là Bạch Tú Tú tam tỷ đệ, vẫn là thực trọng thân tình. Bởi vậy, này vội nàng cũng bâng vui. Bạch Phượng Châu cùng Từ Tân chính bản thân ở trong trường học chính là có ký túc xá trú, các nàng hai cái lại là chi tiêu lại người, yêu cầu tiêu tiền địa phương nhiều, có thể hạ quyết tâm ra tới thuê nhà, khẳng định là bởi vì muốn đem từ gia người đều cấp tiếp nhận tới nguyên nhân. Kia nàng lúc này đưa ra cái này kiến nghị là tốt nhất. Bạch Phượng Châu còn muốn mở miệng cự tuyệt, đã bị đánh gãy, Bạch Tú Tú cười nói, vậy nói như vậy định rồi, Bắc thành ta cùng vọng đỉnh cũng không phải là rất quen thuộc, ngươi cùng tỷ phu đến mang theo chúng ta, Điểm, này mua phòng ở, tốt nhất hai ngày này là có thể định ra tới, phía trước còn phiền toái tạ giáo thụ giúp chúng ta nhìn xem phòng ở, lúc này ngươi cùng tỷ phu liền đi theo chúng ta, khối qua đi nhìn xem phòng ở đi. Các nàng hai ngày này liền trước ở tại Tạ Bình nơi đó phòng ở tự nhiên không phải tới rồi bên này mới đến tìm, phía trước liền phiền toái Tạ Bình đi hối trợ xem. Nghe Tạ Bình bên kia nói, nhìn chúng, căn hộ, kia, căn hộ là Tạ Bình bằng hữu, bởi vì bên kia nóng lòng ra tay mua nhân, cho nên giá cả cũng không có nói thực khoa trương, bọn họ đã tìm người mua tìm thật lâu, phi thường lo lắng này mặt trên không biết có thể hay không đột nhiên thay đổi chủ ý, lại bắt đầu tới như vậy, chương phong 3. Cho nên đối phương liền tính toán chạy nhanh ra tay bên này phòng ở thủ tục đều là đầy đủ hết, chờ cầm tiền liền có thể cả nhà rời ra ngoại quốc. Đối với ý nghĩ như vậy, Bạch Tú Tú cũng có thể tỏ vẻ lý giải, không phải tất cả mọi người sẽ rung hướng không sợ, vẫn là sẽ có người thật sự tại đây trường phong ba, sợ hãi. Tạ Bình ý tứ, là này bộ còn xem như không tồi, chính là quý điểm, muôn 900 năm. Đó là nhà mình phòng ở, không phải đơn vị cấp phòng ở, có thể tìm được như vậy phòng ở không dễ dàng, rốt cuộc hiện tại còn không có thương phẩm phòng khái niệm, cái này giá cả đã thực tiễn nghi. Bạch Tú Tú còn nhớ rõ, có đệ, cái thương phẩm phòng khái niệm thời điểm là sang năm, cũng chính là 1981 năm, khi đó giá nhà không sai biệt lắm là hơn trăm, cái bình phương, phòng xếp xuống dưới mấy ngàn khối khẳng định là mớn. Chờ đến 87 năm thời điểm, liền tăng tới 400, cái bình phương. Bất quá mặc kệ là bao nhiêu tiền, dựa theo đời sau nghe tới giống như thực tiễn y, nhưng là dựa theo hiện tại tiền lương trình độ, kỳ thật bọn họ cũng vẫn là cơ hồ mua không nổi. Thừa dịp 80 năm vừa đến, Còn không có cái này khái niệm xuất hiện, đại gia bán phòng ở đều là dựa theo chính mình ra giá, cơ hồ không có thị trường giới, rốt cuộc đều là đơn vị phúc lợi phòng, có được chính mình phòng ở người, cũng cơ hồ sẽ không đi bán ra. Mà muốn bán ra người, cũng tìm không thấy người mua, mọi người đều không có cái này mua phòng ý tưởng, hoặc là trụ nông thôn, hoặc là trụ đơn vị phòng, vấn đề đều là không lớn. Bạch Tú tú cái này ý tưởng nói ra thời điểm, Tô Vọng Đình sở dĩ kích động như vậy, chính là bởi vì nguyên nhân này. Trước nay không ai nghĩ tới, còn muốn đi tiêu tiền mua phòng ở. Dung Bạch Tú tùy ý tưởng tới nói, nay 900 năm khẽ cắn môi nàng đều muốn đem này phòng xếp cấp mua tới, rốt cuộc đối nàng tới nói, chờ đến về sau giá nhà tăng cao, kia lúc này thật sự là quá tiện nghi, bất quá Tô Vọng đình lại là cảm thấy có chút quý. Chuẩn Xác tới nói, là không cần phải. Hai phu thê muốn xin nói, có thể xin xuống dưới hai căn hộ trụ. Khó được tạ bình cái kia bằng hữu, ngoẵng lòng rời tay, giá cả cấp cũng sẽ không rất cao. Bạch Tú Tú ý tưởng là, qua đi nhìn xem, hành nói, liền trực tiếp định ra tới. Nay tiên thấu, thấu, 900 năm các nàng vẫn là lấy đến ra tới. Ở Bạch Tú Tú có thể thừa nhận trong phạm vi. Bạch Phượng Châu nghe Bạch Tú Tú nói như vậy, cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể đi theo Bạch Tú Tú đi qua. Tạ Bình Trụ, tự nhiên là Bắc Thành Đại học ký túc xá, hán trụ chính là cái có 3 cái phòng, diện tích có, trăm bình phòng ở, đã ảnh nộ xem như không tồi, bởi vì người cô đơn quan hệ. Cùng thê tử ở kia trường phong ba ly hôn, hiện giờ mấy cái hải tử vẫn là không quá dám nhận hắn, sợ hắn lúc sau lại muốn xảy ra chuyện, sau đó bị quan đi vào. Việc này truyền tới tạ bình lô thai, tức giận đến hắn vải thiên không ngủ. Sau lại ngày hôm sau tỉnh lại, hắn đột nhiên liền tưởng khai, cảm thấy cùng với trông cậy vào chính mình hải tử, còn không bằng nhiều giáo dục mấy cái đắc ý đồ đệ ra tới hảo, ít nhất này đó đồ đệ có thể vì quốc gia làm công hiến. Đán đã không có gia đình trói buộc. Tạ Bình liền đem toàn thân tâm đều đầu nhập tới rồi dạy học bên trong, hơn nữa bên người có Tô Niệm Bùi, hai người quá đến đảo cung coi như là không tồi. An Cơm liền đi nhà ăn, Tô Niệm học tập hiện giờ đã ở tự học cao trung chương trình học, hắn có ý tưởng trực tiếp đi đọc cao trung tới. Việc này, Tạ Bình không dám làm chủ, nói: "Người ba mẹ hai ngày này liền tới rồi, ngươi có cái gì ý tưởng, cùng bọn họ nói đi." Tô Niệm ừn, thain, thiếu niên đã sơ cụ ngây ngô bộ dáng, cả người để lộ ra tới đều là bất đồng với tuổi này trầm ổn cùng thành thục. Chờ đến Bạch Tú tú mấy người, tới rồi tại bình bên này thời điểm, không đợi người mở miệng đâu, Tô Nguyên ở nhìn đến Kaka lúc sau, nhịn không được nào tới, Kaka. Từ trước đến nay ít khi nói cười Tô Niệm, ở nhìn thấy muội muội thời điểm, theo bản năng ngồi xổm xuống thân mình đem người tiếp cái đầy cõi lòng, khóe môi hơi hơi giơ lên, ở nhà có hay không nghe bà ba mụ mụ nói? Có a. Nguyên Nguyên nhất ngoan. Tô Nguyên chạy nhanh tranh sủng, thoạt lại gần liền phải thân Tô Niệm chóp chóp mặt to nói, Nguyên Nguyên hảo tưởng ca ca, ca ca có tưởng Nguyên Nguyên sao? Tô Niệm bị hôn, khẩu, đáy mắt ý cười càng sâu, Nguyên Nguyên như vậy ngoan, ca ca đương nhiên tưởng Nguyên Nguyên. Nói xong lời nói sau, Tô Niệm lại nhìn, mắt cách đó không xa, muốn chạy tới, lại không dám chạy tới Tô Tử, đang trông mong nhìn chính mình, hắn hướng tới Tô Tử vẫy tay, ngươi không nghĩ ta sao? Tô Tử đôi mắt, lượng, lập tức vọt qua đi, hắn không dám ôm Tô Niệm, nhưng là vẫn là ngẩng đầu lên. Quôn mặt nhỏ thượng che kín xuống bãi, nghiêm túc nói, "Ca, ta sang năm liền phải đi thượng, niên cấp, ta chắc chắn lấy ngươi vì tấm gương, ta muốn nhảy lớp." 102, chương 102. Ở Tô Tử trong lòng, đại ca Tô Niệm, đó chính là tuyệt đối tấm gương cùng thần tượng. Từ nhỏ chu vi thân thích đều sẽ khen Tô Niệm thông minh, khen Tô nguyên đáng yêu, mà hắn có thể bị khen, cũng chỉ có nghe lời, tuy rằng hắn tuổi tác còn rất nhỏ, nhưng là nghe được nhiều lại cảm thấy nghe lời cũng không phải cái gì thực tốt tự ngữ, hắn cũng muốn làm mặt khác trưởng đối khen hắn thông minh, trở thành cùng đại ca giống nhau người. Nghe được Tô Tử nói, Bạch Tú Tú lại là hơi hơi một nhíu mày, nhìn thoáng qua Tô Tử, mẫn cảm vài phần. Những người khác chỉ cảm thấy này cảm thấy buồn cười, đều ở nơi đó trêu đùa Tô Tử, nói hắn là cái có trí khí hải tử. Mà Bạch Tú Tú lại cảm thấy không quá thoải mái. Người quá nhiều, Bạch Tú Tú cũng chưa nói cái gì, cùng Tạ Bình chào hỏi sau, cười nói Mấy ngày nay phải trước phiền toái tạ giáo thủ ngài, ngài cho chúng ta nhìn chung cái kia phòng ở, khi nào có rảnh, ta muốn đi xem, mau chóng liền đem sự tình cấp định ra tới, như vậy cũng hảo không phiền vấy ngài. Nay nào có cái gì mà không phiền toái, lúc trước ta tình huống, nếu không phải ngươi ở nói, ta nói không chừng càng đều càng không nổi nữa tạ bình chạy nhanh xuôi tay, chính hắn thân nhân cũng không dám cùng chính mình tiếp xúc, Bạch Tú Tú có thể làm được cái này phân thượng đã thực không dễ dàng, cơ hồ ở cái kia nông trường người đều là rất bội phục Bạch Tú Tú, tự hỏi đều là thiếu Bạch Tú Tú nhân tình, hắn lại nói, nói nữa, ta lúc này người cô đơn một cái, các ngươi tới làm khách, ta hoan. Nên còn không kịp đâu, ngày mai là có thể đi xem, ta vừa lúc cũng không, đến lúc đó mang các ngươi qua đi. Điều này cũng đúng lời nói thật. Tạ Yên ổn cá nhân cô đơn cực kỳ, người khác thoạt nhìn, hình như là Tô Niệm phiền toái hắn, mỗi ngày còn muốn chiếu cố Tô Niệm cuộc sống hàng ngày, nhưng là chỉ có Tạ Bình biết, lúc trước muốn làm Tô Niệm tới chừ bỏ là bởi vì hắn thiên phu ở ngoài, còn bởi vì hắn là thật sự cô đơn, muốn có người bồi. Nhân loại là quần cư động vật, luôn là muốn có người bồi. Hắn chạy nhanh tiếp đón người tiến vào, hắn trụ nhà ở đại, phòng thu thập một chút, cũng có thể có cái ba cái phòng, như vậy bọn nhỏ một phòng, hai phu thêm một phòng, chính hắn một cái phòng, hoàn toàn có thể ở lại đến hạ. Nay một buổi chiều liền quang thu thập hành lý đi, vào bên trong mới phát hiện, tại yên ổn cái nhân trụ, nhưng thật ra không nghĩ tới nhà ở sạch sẽ thực. Tạ Bình cười ha ha, lại nói tiếp, nói là ta chiếu cố tô niệm, nhưng kỳ thật đều là hắn ở chiếu cố ta, này nhà ở chính là hắn thu thập, hắn đứa nhỏ này a, chói ở sạch rất lợi hại, còn có cương mạch chứng, sở hữu đồ vật đều phải bày biện chỉnh tề, phong tơi hắn cảm thấy hẳn là phóng vị trí, bất quá bởi vậy, đồ vật để chỗ nào, hắn đều có thể biết. Điểm này, có điểm giống Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú chính là người như vậy. Bất quá như vậy xem ra, Bạch Tú Tú thực yên tâm tô niệm một người độc lập sinh sống. Hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là tự gánh vác năng lực vẫn là rất mạnh. Nàng Từ Ái nhìn Tô Niệm, hỏi ý ở bên này tình huống, cảm giác như thế nào, Phương Bắc còn đợi đến tối quân sao? Đương hoàn cảnh vô pháp thay đổi thời điểm, người nên tự mình đi thích ứng. Tô Niệm trở về một câu. Cái này nhận tri, nhưng thật ra rất hâm. Cơm chiều Bạch Phượng Châu đi làm, từ Tân Chính cùng Tô Vọng Đình đều đi đánh xuống tay, Tạ Bình sẽ không nấu cơm, liền mang theo hai đứa nhỏ ở kia chơi, Bạch Tú Tú không xuống dưới. Vừa lúc cùng Nhi Tử tâm sự, Tô Niệm đem chính mình muốn nhảy lớp sự tình nói cho Bạch Tú Tú. Hiện giờ hắn là nhảy một bậc, đọc sơ nhị, hắn muốn trực tiếp nhảy đến cao vừa đi, dùng Tô Niệm nói chính là ta không nghĩ đem thời gian lãng phí ở học tập cơ sở tri thức thượng. Hắn là cái mục đích tính rất mạnh hài tử, ở Tô Niệm xem ra, chính mình sơ tam chương trình học đều đã biết, hiện tại học chính là cao trung chương trình học, mau chóng thượng cao trung, mau chóng vào đại học, là có thể mau chóng thi lên thạc sĩ khả bác. Tô Niệm tuy rằng mới 13 tuổi, nhưng là hắn đã đem chính mình tương lai đều cấp quy hoạch hảo, cơ hồ là một cái có thể liếc mắt một cái nhìn đến đế con đường, trừ bổ toán học chính là toán học. Đối với cái này ý tưởng, Bạch Tú Tú trước cho tán thành, nhưng vẫn là nói ra chính mình quan điểm, ngươi có thể như vậy tưởng, thuyết minh ngươi là có nhất định năng lực làm chuyện này, mụ mụ cảm thấy thực vì ngươi kiêu ngạo, chỉ là nhảy lướt bản thân, chính là một loại vượt qua lẽ thường hành vi, ngươi học tập là đuổi kịp tri thức nội dung, chính là thân thể của ngươi. Ngươi tuổi tác, bao gồm ngươi tâm trí, vẫn là cùng chung quanh đồng học bất đồng, làm ngươi mụ mụ, ta càng hy vọng ngươi có. Thề ở cái này tuổi làm chuyện nên làm, kỳ thật có đôi khi, kết quả không phải quan trọng nhất, quá trình đồng dạng có thể được đến rất nhiều giận rát. Nhảy lớp ý nghĩa, Chu Vi đồng học sẽ cùng hắn tuổi tác bất đồng, thân cao bất đồng, tư tưởng bất đồng, bản thân tố niệm tính tình liền tương đối quái gở, cơ hồ không có gì bằng hữu, hắn cảm thấy giao bằng hữu là lãng phí thời gian chính là người không có khả năng cả đời không cần bằng hữu, phàm là sống ở xã hội này, liền yêu cầu giao tế. Vô luận là có ý nghĩa, vẫn là vô ý nghĩa, là hư, vẫn là tốt. Này đó đều là từ quần thể tạo thành, mới có xã hội. Đối với Bạch Tú Tú nói, Tô Niệm có chút trầm mặc. Hắn từ rất sớm bắt đầu, sẽ biết một đạo lý, không phải sở hữu quan hệ đều có thể bảo trì vĩnh hằng, không phải tất cả mọi người có thể cùng chính mình giống nhau, đối quan hệ đạt tới thuần túy thái độ. Tô Niệm không phải không nghĩ giao bằng hữu, mà là hắn xem nhiều, Bạch Tú Tú rõ ràng không thích người này, lại vẫn là phải vì sinh hoạt, cùng những người này chu toàn, hắn thích toán học còn có một nguyên nhân là, toán học là thực trực tiếp, không cần như vậy nhiều loành quanh lòng vòng, hắn chỉ cần có một cái vừa xem hiểu ngay giải đề quá trình, là có thể đủ được đến đáp án. Cái này làm cho Tô Niệm càng thích toán học thế giới. Tô Niệm tính tình chính là, phải làm sự tình, vậy phải làm đến mức tận cùng, cho dù là nhân tế quan hệ cũng là Hắn chỉ nghĩ phải có một đoạn vĩnh hằng quan hệ, không hề giữ lại cái loại này. Chính là trên thế giới này, loại này cư hạn, không phải tất cả mọi người có thể cùng hắn giống nhau. Nếu không chiếm được, vậy đơn giản từ bỏ. Tô Niệm Tưởng, kia không bằng liền đem này đó thời gian, hóa ở toán học thượng, ít nhất toán học là vĩnh viễn sẽ buổi chứng minh, mặc khắc thời gian, không cần thiết lãng phí ở không cần thiết giao tế thượng. Điểm này hắn cảm thấy Bạch Tú Tú khả năng không hiểu hắn. Tô Niệm kiên trì ý nghĩ của chính mình, mụ mụ Ta muốn nhảy lớp, đây là ta cá nhân ý nguyện, hy vọng ngài có thể tôn trọng ta." Hai từ lớn, có ý nghĩ của chính mình. Bạch Tú Tú bất đồng với mặt khác gia trưởng, vừa nghe chính mình Hải Tử có thể nhảy lớp, liền cao hứng tìm không thấy bác, rốt cuộc này cũng đủ thuyết minh nhà mình Hải Tử thông minh, nàng hiện giờ càng chú trọng Hải Tử tâm lý. Hiển nhiên Tô Niệm đã qua với trưởng thành sớm. Chỉ là các nàng gia dân chủ, Tô Niệm ý tưởng, chẳng sợ Bạch Tú Tú không ủng hộ. Nhưng là lại cũng sẽ không cưỡng bác hắn tiếp thu ý nghĩ của chính mình. Nghĩ nghĩ sau, Bạch Tú Tú nói, đây là chính ngươi nhân sinh, mụ mụ không thể giúp ngươi làm chủ, chỉ có thể cho ngươi nhất định ý kiến, đi dẫn đường ngươi làm ta cảm thấy đối sự tình, nhưng là nếu ngươi vẫn là kiên trì ý nghĩ của chính mình, mụ mụ tự nhiên sẽ tôn trọng ngươi, bất quá đồng dạng, mụ mụ vẫn là hi vọng ngươi lại suy xét suy xét, có phải hay không thật sự muốn làm như vậy. "Hảo." Tô Niệm gật gật đầu. Chính là bởi vì trong nhà cũng đủ dân chủ Cho nên Tô Niệm thực nguyện ý cùng Bạch Tú Tú giao lưu ý nghĩ của chính mình, cảm thấy cùng Bạch Tú Tú liêu này đó, nàng sẽ không dùng ý nghĩ của chính mình tới tả hữu hắn, ngược lại sẽ nhận đồng hắn, cái này làm cho Tô Niệm cảm thấy cùng Bạch Tú Tú quan hệ, trừ bỏ là mẫu tử ở ngoài, cũng như là bằng hữu. Thấy Tô Niệm đáp ứng lại suy xét suy xét, Bạch Tú Tú đáy mắt lộ ra vài phần ý cười, theo sau nói, "Ngươi làm trong nhà lớn nhất, để đệ, đệ muội muội đều là lấy ngươi vì tấm gương, Niệm Niệm, ngươi là có thiên phú người." Nhưng là đệ đệ muội muội không nhất định là, người học tập phương thức cũng sẽ không áp dụng với tiểu tử cùng nguyên nguyên trên người, có đôi khi ngươi cũng đến nhiều cùng đệ đệ muội muội biểu hiện ra, chính mình tương đối thường nhân một mặt, bằng không bọn họ áp lực sẽ rất lớn. Đặc biệt là Tô Tử. Lúc này mới bao lớn, liền nghĩ muốn nhảy lớp, có hiếu thắng tâm là tốt, nhưng Bạch Tú Tú lại cũng hi vọng Hải Tử không cần áp lực lớn như vậy, có thể vui sướng học tập, đương nhiên là tốt nhất. Hải Tử sao? Vậy nên làm Hải Tử sự tình Đốt cháy giai đoạn không hề tất yếu. Đối với tôn niệm giáo dục phương thức, Bạch Tú Tú áp dụng chính là dân chủ, nhưng là đối với Tô Từ cùng Tô Nguyên, liền không phải là, bọn họ thực dễ dàng bị ngoại giới sự vật sở ảnh hưởng chính mình phán đoán, hiểu được đạo lý cũng không nhiều lắm, nếu là làm cho bọn họ chính mình lựa chọn, ngược lại sẽ ra rất nhiều đường dễ. Chờ đến về sau lại lớn hơn một chút, lại xem cụ thể tình huống. Bạch Tú Tú không trông cậy vào ba cái hài tử có tiền đồ, nàng hiện tại muốn chính là bọn nhỏ có thể cảm thấy vui sướng sinh hoạt khỏe mạnh, Liên Hảo. Tô Niệm gật gật đầu, đại khái Lý Giải Bạch Tú Tú muốn nói với hắn cái gì. Tới rồi buổi tối, mấy người thâu thành một bàn, mọi người đều thật cao hứng ăn xong rồi này bữa cơm. Phương Bắc thời tiết lạnh, vào lúc ban đêm liền bắt đầu hạ tuyết, bên trong nhưng thật ra còn hảo, trong phòng ngồi xuống, giường đều là thiêu ấm, nằm trên đó còn có thể ra mồ hôi. Liêu đến không sai biệt lắm. Ngày mai còn muốn đi xem phòng, Bạch Tú Tú tính toán sớm một chút nghỉ ngơi, bất quá đang ngủ phía trước. Cố ý đem Tô Tử gọi vào chính mình bên người tới. Xem Như Tử đã có chút buồn ngủ bộ dáng, rồi lại cứng trống, nghe lời muốn mệt. Bạch Tú Tú có chút đau lòng, nàng xoa xoa hắn khuôn mặt, hỏi, "Có phải hay không thực lay, kia mụ mụ ngày mai lại cùng ngươi nói." "Không lay, mụ mụ ta có thể." Tô Tử nỗ lực mở to hai mắt, tỏ vẻ chính mình là có thể. Nếu là đổi làm là Tô Niệm hoặc là Tô Nguyên, tuyệt đối là sẽ tự tuyệt chính mình, mà Tô Tử bất đồng, hắn nghe lời thực, một chút đều không ra. Gọi người đều có chút đau lòng. Bạch Tú Tú thanh âm ở trong đêm tối, có vẻ phá lệ ôn nhu, tiểu tử, kỳ thật biểu hiện ưu tú phương thức, không nhất định là nhảy lớp, mụ mụ cảm thấy nhà ta tiểu tử liền rất ưu tú. Tô tử là yêu cầu bị của Vũ. Hắn có chút pha lệ tâm. Mẫn cảm thực. Người khác lời nói, có lẽ chỉ là chỉ đùa một chút, nhưng là hắn nhất định sẽ thật sự, sau đó âm thầm đặt ở trong lòng, thường thường khó chịu một chút, Bạch Tú Tú ở ngay lúc này, là nhất định phải hảo hảo cổ vũ hắn. Nghe được Bạch Tú Tú nói, Tô Từ một chút không mệt nhọc, đại đại trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ, "Mụ mụ, ngươi cảm thấy ta thực yêu Tú sao?" Đúng vậy, Mụ mụ cùng Ba Ba đều thực cái tiểu tử. Cái này niên đại cha mẹ sẽ không dùng ngôn ngữ biểu đạt ý nghĩ của chính mình, muốn nói một cái ái tự, thật sự là khó như lên trời. Giống như là làm Tô Vọng Đình, tới cùng bọn nhỏ nói, cho dù là đối mặt Tô Nguyên, phòng trứng đều không thể nào nói được xuất khẩu. Đã từng Bạch Tú Tú cũng cảm thấy như vậy biểu đạt là ngượng ngùng. Là nàng kham, sau lại nàng minh bạch, chỉ có ngươi đi cho hái, đối phương mới có thể cảm nhận được. Tô Tử cảm giác hôm nay chính mình thật sự là quá hạnh phúc, hoàn toàn có thể ngủ một cái thơm nào ngạt giấc. Tô Tử có chút khó nhịn hưng phấn, thật cẩn thận nhìn thoáng qua Bạch Tú Tú, nhỏ giọng hỏi, "Mụ mụ, ta đêm nay có thể cùng ngươi ngủ sao?" Trước kia đều là Tô Nguyên đi hỏi Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình, hắn hoàn toàn không dám làm như vậy. Tô Tử cảm thấy chính mình là ca ca, lại là nam tử hán. Chẳng sợ trong lòng tưởng muốn chết, nhưng là vẫn là không dám nói, liền sợ được đến chính là phản đối đã án. Hôm nay thật sự là thật vất vả nói ra chính mình trong lòng cho tới nay muốn nói. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú vui vẻ đáp ứng, "Hay nha, vậy ngươi hướng bên trong đi ngủ, đem quần áo cởi trước." Tô Mộ Mộ, Tô Tử vui vẻ cực kỳ. Thức ngoan thực chủ động chính mình cởi quần áo, ngủ tới rồi tận cùng bên trong, còn một hai phải lôi kéo Bạch Tú Tú tay mới bằng lòng ngủ. Bạch Tú Tú lại ôm Tô Tử Nói rất nhiều nói, thẳng đến Tô Từ ngủ qua đi. Chờ Tô Vọng Đình ở bên ngoài, cùng người Liêu đến không sai biệt lắm, tiến vào thời điểm, liền nhìn đến trong phòng nhiều cái ngoại ý liệu hài tử. Hắn có chút kinh ngạc, một bên thoát áo khoác, một bên hỏi, "Tiểu tử như thế nào ở chúng ta phòng? Ta xem niệm niệm cùng Nguyên Nguyên, kia phòng đèn đều tối sầm." Ân, đại tỷ dẫn bọn hắn rửa mặt xong lúc sau, khiến cho bọn họ lên giường ngủ. Bạch Tú Tú xem cũng chưa xem Tô Vọng Đình liếc mắt một cái, "Vô đã ngủ rồi, Tô Từ phần lưng." trở về một câu. Tiểu tử muốn cùng ta ngủ, ta khiến cho hắn tại đây phòng." Tô Vọng Đình nhíu nhíu mày, hai tử cũng không nhỏ, như thế nào còn muốn cùng chúng ta ngủ, như vậy một chút đều không nam tử hán. "Ngươi đối tiểu tử quá hà khắc rồi, hắn mới vài tuổi, ngày thường cũng chưa từng có đưa ra cái gì quá mức yêu cầu quá, hôm nay chính là muốn cùng chúng ta một khối ngủ, như thế nào liền không nam tử hán?" Bạch Tú Tú ta liếc mắt một cái Tô Vọng Đình. "Đối với Bạch Tú Tú nói, Tô Vọng Đình sờ sờ cái mũi của mình, có chút bị nói ngượng ngùng, hắn kỳ thật cũng chính là thuận miệng nói một câu, chẳng lẽ thật đúng là đem Hải Tử Bế lên qua lại hắn phòng sao? Nay một đi một về, Tô Tử khẳng định phải bị chính mình lăn lộn tỉnh. Tô Vọng Đình cởi trên quần áo giường, Bạch Tú Tú hướng trong sẽ dịch, cả người nghiêng dựa hướng Tô Tử, như cũng là không thấy Tô Vọng Đình. Tối tăm đèn, Tô Vọng Đình nhận thấy được Bạch Tú Tú tựa hồ có chút không cao hứng, hướng tới trên người nàng dính dính, thanh âm cũng mềm nhẹ không ít. Ta biết ngươi cảm thấy ta bất công, không chú ý tiểu tử, ta về sau sẽ sửa. Kia xem biểu hiện của ngươi. Bạch Tú Tú mới không nghe ngoài miệng công phu. Nếu là Tô Tử là cái tương đối tháo tâm tư, sẽ không quá mức với mẫn cảm pha lê tâm nói, kia còn chưa tính, nhưng nếu là phát hiện hài tử như vậy, kia vẫn là muốn chính xác biểu hiện. Không thể thật làm hắn hiểu lầm. Tuy rằng Tô Vọng Đình có chút bất công, nhưng là không đại biểu hắn liền không yêu hài tử. Điểm này, Bạch Tú Tú vẫn là biết đến. Lúc trước hai đứa nhỏ đều là Tô Vọng Đình mang, cảm tình khẳng định cũng là không giống nhau, liền tưởng là đối tốt niệm, khả năng Tô Vọng Đình lời nói liền sẽ giảm rất nhiều, đệ nhất là đứa nhỏ này không phải chính mình mang, khi còn nhỏ cơ hồ không có tham dự quá hắn thơ hấu, đệ nhị là Tô niệm quá thông minh, quá mức với có chính mình chủ kiến. Mà Tô Tử cùng Tô Nguyên không giống nhau, này hai hài tử đều là Tô Vọng Đình chính mình mang. Muốn nói không yêu, là không có khả năng. Nghe được Bạch Tú Tú nói, Tô Vọng Đình hắc hắc cười cười cũng chưa nói cái gì, chính là thò lại gần, dính bạch tú tú thực hẳn. Hai người này bất tri bất giác, đều kết hôn mười mấy năm, lại nói tiếp cảm giác kết hôn, thật giống như là ngày hôm qua sự tình. Tô Vọng Đình sờ sờ chính mình bụng, cảm giác thịt có chút lỏng, hắn lắc đầu, nói, ta cảm giác qua này năm, ta phải trở về rèn luyện, này nguyên bản còn cần thịt, đều có chút biến lỏng, là thật sự tuổi lớn, nhập tử hảo quá, một không cẩn thận sợ là muốn thành cái bụng to, kia đã có thể khó coi. Hiện giờ là không phục lão đều không được. Nhưng cô Tình xem Bạch Tú Tú, tuy rằng đã hơn 30, nhưng mà một chút đều không có người khác nói, quá 30 nữ nhân liền phải biến lao dấu hiệu, ngược lại còn có vài phần ý nhị, dáng người cũng là cần xứng thực, sinh song hải tử sau, nào đó bộ vị đều đầy đặn hảo chút. Tô Vọng Đình này lại bắt đầu có chút lo lắng, như vậy đẹp một tứ phụ, chính mình nếu là thật sự biến méo, kia còn như thế nào hấp dẫn trụ nàng a. Nghe được Tô Vọng Đình nói, Bạch Tú Tú không nhịn cười lên. Ngươi đều không sai biệt lắm 40, có thể duy trì hiện tại dáng người cũng coi như là không tồi. Ngươi xem các ngươi đơn vị, có chút đồng sự đỉnh đầu đều bắt đầu sáng lên. Hắc, ra đây ra không như vậy di chuyển. Tô Vọng Đình tưởng tượng đến chính mình đỉnh đầu thiếu một khối, nháy mắt cảm giác được khủng bố. Muốn thật là như vậy, đừng nói Bạch Tú Tú, chính hắn đều hồi không thích chính mình, huống chi là Bạch Tú Tú. Nghĩ nghĩ chính mình ra ra, lại nghĩ nghĩ Tô Cảnh Vinh, Tô Vọng Đình nhẹ nhàng thở ra, này cũng xem di chuyển bất quá hắn vẫn là có chút hoang loạn, nhịn không được nói, đợi lát nữa đi, ngươi xào điểm mẹ đen cho ta ăn đi. Hắn gần nhất bắt đầu trường tóc bạc rồi, lại nói tiếp này tuổi cũng không xem như đại, phòng trường là công trình quá mệt mỏi, kế tiếp hạn mục lại muốn khởi động một cái, Tô Vọng Đình khẳng định là muốn đi tham gia. Nay tóc không thể vẫn luôn bạch. Chính mình cùng Bạch Tú Tú tuổi tác, nhưng kém có điểm, nam nhân không hảo hảo bảo dưỡng chính mình nói, tiểu tâm bị đào thải. Tô Vọng Đình như vậy tưởng. Thấy Tô Vọng Đình như vậy, Bạch Tú Tú chỉ có thể nghẹn cười gật đầu, "Đã biết đã biết, muốn hay không ta khai điểm dược cho ngươi, bổ thân thể. Ta đây thân thể vẫn là rất tuyệt, không tin ngươi có thể thử xem." Tô Vọng Đình hơi hơi nheo lại con ngươi, tay đã duỗi tới rồi Bạch Tú Tú kia, đối với phương diện này, Tô Vọng Đình nam nhân tự tôn là không cho phép bị Bạch Tú Tú cấp vũ nhục. Bạch Tú Tú chạy nhanh nói, "Được rồi, hài tử ở đâu, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải đi xem phòng, sớm một chút đem phòng ở mua, thủ tục làm tốt." Chúng ta cũng hảo không cần ở chỗ này quấy rầy tạ giáo thủ. Ân, đã biết. Tô Vọng Đình cũng là khai nói giỡn, Hồ Bạch Tú Tú. Không phù hợp với trẻ em sự tình, thiếu nhi ở đây, như thế nào có thể làm đâu? Chờ đến ngày hôm sau. Bạch Tú Tú sáng sớm liền nổi lên, Tô Tử Tỉnh cũng rất sớm, tỉnh lại nhìn đến ba ba mụ mụ đều tại bên người, khóe môi hơi hơi giơ lên, lại đã ngủ, chờ hắn bị 깨 lên, mặc xong rồi quần áo sau, vừa đi đi ra ngoài liền thấy được Tô Nguyên. Tâu Nguyên nhìn đến Tô Tử từ từ ba ba mụ mụ trong phòng ra tới, mở to mắt to, hỏi hắn: "Tô Tử, ngươi ngày hôm qua là ngủ ba ba mụ mụ như vậy?" "Đúng rồi." Tô Tử kiêu ngạo trả lời. Tâu Nguyên có chút hâm mộ, ta đều đã lâu không cùng ba ba mụ mụ ngủ, lần sau ngươi đi ngủ nói, có thể mang lên ta sao?" "Ta là tỷ tỷ ngươi." Mụ mụ nói: "Chúng ta là tỷ đệ, là muốn cùng nhau chia sẻ, ta phía trước đều là mang theo ngươi cùng nhau, ngươi ngày hôm qua như thế nào không có kêu ta?" Thực xin lỗi Nguyên Nguyên, ta ngày hôm qua ngủ rồi, cho nên liền đã quên kêu ngươi. Tô Tử xin lỗi, hắn ngày hôm qua cảm thấy quá hạnh phúc, trong khoảng thời gian ngắn liền đắc ý vọng hình, quên mất Tô Nguyên. Bởi vì xin lỗi quan hệ, Tô Tử đều đã quên sửa đúng Tô Nguyên, hắn mới là ca ca sự tình. Tô Nguyên lắc đầu, "Hào phóng tha thứ Tô Tử, không quan hệ, ai làm ta là tỷ tỷ đâu, vậy ngươi tiếp theo phải nhớ đến mang lên ta, chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu." "Hảo." Tô Tử thật cao hứng. Tông Nguyên dễ dàng như vậy liền tha thứ chính mình, hạ quyết tâm phải đối muội muội càng tốt một ít. Ăn xong cơm sáng sau, Tạ Bình mang theo Bạch Tú Tú mấy cái, liền đi bằng hưu ra. Kia bằng hưu ban phòng ở, kỳ thật Bạch Tú Tú mơ hồ có thể đoán được, là cái tứ hợp viện, rốt cuộc chỉ có tứ hợp viện là không ở đơn vị phân phối phúc lợi bên trong, chờ tới rồi lúc sau, nhìn đến tứ hợp viện, Bạch Tú Tú biết chính mình quả nhiên không có đoán sai. Là cái tiểu tứ hợp viện. Thoạt nhìn là có chút năm đầu, sân không lớn, Phân vài cái nhà ở, trừ bảo đại môn ở ngoài, mặt khác ba chỗ đều là có nhà ở xây dựng, toàn bộ đều là Bắc Thành đặc có vật kiến trúc kiến tạo. Chu nói, vẫn là đủ người một nhà trụ. Tạ Bình đến thời điểm, bằng Hữu đã ở, thoắt nhìn cùng Tạ Bình không sai biệt lắm đại, nhìn thấy người tới, chạy nhanh lãnh người vào phòng. Phòng trong ấm áp thực. Ở chỗ này, nhưng thật ra chỉ có này bằng hữu một người. Giữa trưa ở bên này ăn cơm, mấy người đều uống nổi lên tiểu rượu tới, rượu quá ba tuần. Đại khái liền có một chút men say, nói chuyện lớn mật vài phần, bằng hữu nói, này nhà ở, nếu không phải ta phải đi nói, ta thật đúng là luyến tiếc bán, rốt cuộc ta ở chỗ này từ nhỏ sinh hoạt đến đại, nhưng là quốc nội tình huống này, ta cũng không biết khi nào lại sẽ xảy ra chuyện gì, ta sợ hại a, không dám đánh cuộc, đem trong nhà người đều đưa ra đi, hiện tại liền thừa ta tại đây, bán này phòng ở, tìm được cái hảo người mua, ta là có thể yên tâm đi rồi. Dùng hắn nói tới nói, Bán bao nhiêu tiền kỳ thật không quan trọng, trọng điểm là phải có cái có thể không rày xéo này nhà ở người mua. Tạ Bình người này, hắn là yên tâm, hắn giới thiệu bằng hữu, khẳng định là tốt. Nghe được lời này, Tạ Bình xua xua tay, cười nói, lúc trước ta tiến nông trường thời điểm, nếu không có Tú Tú ở, ta cuộc sống này nhưng quá gian nan, hiện tại nàng nhi tử lại là ta đặc ý môn sinh, mua phòng ở chính là vì cho nàng nhi tử trụ, này sau này cũng là chúng ta quốc gia lương đống chi tài, ngươi cứ yên tâm đi. Này tuyệt đối là cái hảo người mua. Kia bằng hữu tự nhiên là tin phục, một ngụm liền nói: "Kia huynh, chúng ta buổi chiều a, liền đi làm thủ tục, ta ở quốc nội đãi đủ lâu rồi, muốn mau chóng cùng người trong nhà đoàn tụ." Kỳ thật này nhà ở rốt cuộc thế nào lúc sau, hắn cũng quản không được, đều phải ra ngoại quốc, chính là tốt nhất tìm cái cấp phương diện đều còn không có trở ngại, kia hắn bán phòng ở, cũng có thể bán yên tâm một ít. Việc này liền như vậy gõ định rồi xuống dưới. Bạch Phượng Châu không hiểu lắm này bán phòng giá cả trơ thủ tục tất cả đều làm thỏa đáng lúc sau, nàng biết này phòng ở giá trị 900 năm, nhịn không được há to miệng, nhiều như vậy tiền a, này phòng ở nhìn cũng không thật tốt, trong phòng này cũng không có vệ đút cờ gì, còn phải chạy tới bên ngoài thượng nhà vệ sinh công cộng. Vệ đút cờ gì đó, có thể kiến, vấn đề không lớn. Bạch Tú Tú biết, chính mình vẫn là tuyệt đối chiếm tiện nghi. Thời buổi này tiền, đối lập mấy năm nay, thật là giá trị cao, chính là nhất không thể thực hiện hành vi, đó chính là tổn tiền. Nàng kiếp trước còn xem qua tin tức, có người hướng ngân hàng tồn mấy trăm khối, kia ở thời điểm này đã là rất nhiều tiền, nhưng chờ đến có thể lấy ra tới thời điểm, hơn nữa lợi tức, liền cầm ngàn đem đồng tiền. Này tới rồi 2.000 năm sau, này mấy ngàn đồng tiền còn có ít lợi gì à, lợi hại chút, ăn bữa cơm liền không có, nơi nào như là hiện tại, nàng còn có thể mua bộ tứ hợp viện. Không nói này tứ hợp viện bán hay không, đơn nói này sau này giá nhà, vô luận mua nơi nào, kia đều là đáng giá về sau. Dù sao, Bạch Tú Tú cảm thấy, này tiền phải hoa đến nên hoa địa phương đi, tồn liền không được, kia không phải chờ tiền bị giảm giá trị sao? Song xuôi thủ tục ngày hôm sau, mấy người lại là bắt đầu bận việc chuyển nhà sự tình, Bạch Phượng Châu cùng Từ Tân Chính không chịu trụ lại đây, cảm thấy chiếm Bạch Tú Tú mấy cái tiện nghi, nhưng Bạch Tú Tú cũng tô vọng đỉnh nhật tỉnh thức, thậm chí muốn đi trong trường học, giúp bọn hắn dọn hành lý đi. Sau lại vô pháp. Bạch Phượng Châu xem này tứ hợp viện nói tiểu cũng không thể nói rất nhỏ khiến cho Tô Niệm một người trụ, nàng cũng sắc thật không yên tâm, cùng Từ Tân chính thương lượng một chút, nàng nói, chúng ta sang năm liền tốt nghiệp, chờ trường học một phân xứng công tác, đơn vị nhà ở một đám xuống dưới, chúng ta liền dọn ra đi thôi. Rốt cuộc không chỉ là bọn họ hai cái trụ, còn có từ gia những người khác, đều là ở. Từ Tân chính gật gật đầu, hắn cũng không phải cái thích chiếm người tiện nghi tính cách. An tất trước. Nhưng thật ra có cái ngoại ủy muốn gửi thư, là gửi cấp Từ Tân chính, đi trường học thu thập đồ vật thời điểm, bảo vệ cửa gọi lại từ Tân Chính, nói là có phong thư phải cho hắn. Từ Tân Chính lây quá không có lập tức mở ra, chờ tới rồi tứ hợp viện sau, Bạch Phượng Châu xem hắn cầm phong thư, thuận miệng hỏi một câu, ai gửi tới tin, là mẹ sao, vẫn là tỷ? Không biết. Từ Tân Chính lắc đầu, nhìn dáng vẻ hẳn là không phải, rốt cuộc địa chỉ không đúng. Bạch Phượng Châu nói, kia mở ra nhìn xem, vạn nhất có gì sự đâu. Nghe xong tức phụ nói, Từ Tân Chính mở ra phong thư, đem tin rút ra, nhìn trong chốc lát sau, Hắn sắc mặt ngưng trọng vài phần. Một bên Bạch Phượng Châu hỏi, "Ai gửi tới?" "Không ai." Từ Tân Chính không trả lời, đem tin thả đi vào, tiếp tục tối đầu thu thập đồ vật. Nhìn thấy Từ Tân Chính như vậy, Bạch Phượng Châu cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại không hảo hỏi cái gì, chỉ có thể trước đi theo thu thập đồ vật. Buổi tối cơm nước xong sau, hai vợ chồng nằm ở trên giường, Bạch Phượng Châu không nhìn xuống, hỏi, "Tin là ai biết tới? Ngươi nhìn lúc sau." Làm việc liền tâm thần hoảng hốt, "Chúng ta là phu thê." Ngươi muốn gạt ta sao? Là ta phụ thân. Thứ tân chính nhắm hai mắt lại. Khuôn mặt có chút thống khổ. Nghe được lời này, Bạch Phượng Châu không dám tin tưởng xem hắn, ngươi không phải nói phụ thân ngươi đã sớm qua đời sao. Ở từ ra, chưa từng có người đề cập quá quan với phụ thân cái này đề tài. Từ ra người không nói, Bạch Phượng Châu khẳng định cũng sẽ không đi hỏi, kỳ thật nàng đã sớm cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc liền thanh minh, trong nhà mặt người nào đều bái tế, trừ bỏ phụ thân. Lúc ấy nàng liền cảm thấy khẳng định là có cái gì. Từ Tân Chính tự giễu cời cười, với ta mà nói, hắn còn không bằng đã chết. Năm đó, tư phụ vì theo đuổi chính mình cái gọi là tự do, cái gọi là mộng tưởng, dứt khoát kiên quyết ném xuống chính mình gia đình, chạy tới nước ngoài, sau lại quốc nội xẻ ra chuyện, mâu thân khiêng lên hết thảy, những năm gần đây, hắn từ nhất phong cảnh thiếu gia, trở thành thấp nhất cấp phần tử xấu. Tưởng tượng đến này đó quá vãng, Từ Tân Chính liền cảm thấy, chính mình phụ thân đã sớm đã chết, ít nhất ở hắn quyết định Bỏ vợ bỏ con thời điểm, cũng đã ở hắn trong lòng đã chết. Hiện giờ từ phụ đã trở lại. Nghĩ tới ở quốc nội còn có cái gia đình, nghĩ đến chính mình còn có đứa con trai, liền muốn đem hắn cấp tiếp ra ngoại quốc sinh hoạt. Từ Tân Chính đem quá vãng sự tình, nhẹ nhàng bâng quơ nói cho Bạch Phượng Châu, nhưng là Bạch Phượng Châu có thể cảm giác được, ngay lúc đó từ ra là có bao nhiêu yêu cầu, một người nam nhân có thể đỉnh khởi hết thảy. Cô nhi quả phụ, nhất dễ dàng khi dễ. Từ Tân Chính tỉ tỉ Thiếu chút nữa liền bị người xấu vũ nhục, chính là bởi vì các nàng cảm thấy, từ gia là hư phần tử, chẳng sợ xảy ra chuyện gì, mặt trên người cũng sẽ không trừng phạt bọn họ. Không nói từ gia tỷ tỷ, liền nói từ mẫu, lớn lên vẫn còn phong vận kia mấy năm, cũng là thực vất vả chống đỡ nhà này. Từ Tân Chính còn tuổi nhỏ, liền phải lưng đeo khởi, toàn bộ từ gia tới, hắn muốn nhanh chóng trưởng thành, như vậy mới có thể bảo vệ tốt chính mình gia đình. Mấy năm nay, nhà bọn họ đều là như vậy quá, mà từ phụ đâu? Ở nước ngoài quá người khác thượng nhân sinh hoạt. Bạch Phượng Châu đau lòng từ Tân Chính, chủ động ôm lấy hắn, thấp giọng nói, "Vậy ngươi muốn đi gặp hắn sao?" "Hắn là phụ thân ta, điểm này chẳng sợ ta không nghĩ thừa nhận, cũng vô pháp cắt đứt trong đó hệ thống, có chút lời nói, ta cũng muốn giáp mặt hỏi một chút hắn." Từ Tân Chính nhếch môi, "Muốn biết, lúc trước hắn vì cái gì muốn như vậy rời đi, cũng muốn biết, hắn hiện giờ làm cái gì phải về tới." Làm một cái phụ thân, hắn không đủ tiêu chuẩn, làm một cái trợ phu. Hắn cũng không đủ tiêu chuẩn. Ở tư phụ trong mắt, có lẽ tự do cùng ngộ tưởng, so cái gì đều phải tới quan trọng. Thấy Từ Tân Chính nói như vậy, Bạch Phượng Châu cầm hắn tay, ngước mắt nhìn về phía hắn, vô luận như thế nào, ta cùng hài tử, vĩnh viễn đều sẽ duy trì ngươi lựa chọn, cũng vĩnh viễn đều sẽ cùng ngươi ở bên nhau. Ta biết, Từ Tân Chính nhất không hối hận, chính là nhận thức Bạch Phượng Châu, còn cưới tới rồi nàng. Nay một năm ăn Tết, sợ là vô pháp đoàn viên, Từ Tân Chính phụ thân bên kia phái người tới đón hắn. Bạch Phượng Châu đem việc này nói cho Bạch Tú Tú. Biết là như vậy một chuyện. Bạch Tú Tú nói, hắn làm được thế nào là chính hắn làm được, chúng ta cần phải làm là làm tốt chính mình, nên có đại khí vẫn là phải có, chúng ta làm điểm độ vận, làm tỉ phu mang qua đi, cũng coi như là hết bổn phận. Đối với Bạch Tú Tú nói, Bạch Phượng Châu tán đồng, nàng cũng là như vậy tưởng, chúng ta đây làm điểm cái gì qua đi hảo? Làm điểm tương đối hảo gửi đi. Hai tỉ muội nghĩ nghĩ, quyết định làm điểm điểm tâm qua đi. Mặc Kệ đối phương cảm thấy như thế nào, dù sao các nàng làm được chính mình, kia một phần thì tốt rồi, mặc khác liền mặc kệ đối phương nghĩ như thế nào. Bạch Tú Tú bản thân liền phải làm bánh đậu xanh cấp bọn nhỏ ăn, đơn giản liền nhiều làm một ít, một buổi trưa liền làm không ít, Bạch Phượng Châu phóng tới ra giấy giấy bao hảo, thật cẩn thận bỏ vào từ tân chính hành lý, kêu hắn nếu là đói bụng, trên đường chính mình ăn cũng đúng. Nhìn đến thuế tử như vậy vì chính mình suy nghĩ, từ tân chính trong lòng cảm động, mặc kệ thế nào, Bạch Phượng Châu làm như vậy kia đều là bởi vì hắn, không phải bởi vì đối phương là ai. Từ Tân Chính mua phiếu, năm trước tiến đến Thâm Hải Thành. Tới rồi lúc sau, liền có người tới đón chính mình, thoạt nhìn tây trang rải ra, thể diện thực, là Từ Tân Chính chưa bao giờ gặp qua một loại khác diện mạo. Ở chỗ này, Từ Tân Chính thế nhưng có vẻ có chút có quáp, chẳng sợ đầy bụng học thức, thẳng đến gặp được chính mình phụ thân, là ở một chỗ hắn chưa bao giờ nhìn thấy tốt như vậy khách sạn. Đối phương cũng là ăn mặc tây trang, Ngũ quan mơ hồ có thể thấy được cùng chính mình có vài phần tương tự, bất quá rõ ràng bảo dưỡng thực hảo, hắn giơ tay nhấc chân chi gian, đều là ưu nhã tự phụ, có vẻ cùng hắn không hợp nhau. Tự phụ nhìn thấy chính mình nhi tử, rời đi trước, vẫn là như vậy tiểu, hiện giờ lại cũng là trưởng thành. Hắn tận lực làm chính mình biểu hiện tương đối từ ái, ngồi xuống đi, này dọc theo đường đi chạy tới mệt mỏi đi, cảm ơn ngươi có thể nguyện ý cùng ta cùng nhau cộng độ tiết ấm lực, nghe ngươi mẫu thân nói, ngươi đã thành ra Ngươi hẳn là đem thê tử của ngươi cùng hài tử mang lại đây, ta có cho bọn hắn chuẩn bị lễ vật. Không cần, cảm ơn. Từ Tân Chính đối trước mắt nam nhân cảm xúc phức tạp. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình đối cái này phụ thân là tràn ngập hận ý, chính là thật sự thấy được phụ thân bộ dáng khi, hắn chua xót, hắn hận đến đồng thời, lại cũng cực độ khát vọng có được tình thương của cha. Từ Tân Chính mâu thuẫn cực kỳ. Từ phụ nhìn ra hắn mới lạ, đáy mắt có chút bất đắc dĩ, cũng có chút đau lòng, hắn nói: Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi. "Hảo." Hai phụ tử thoạt nhìn, càng như là người xa lạ, hoàn toàn không giống nhau hai loại người. Đã nhiều ngày tới, Từ Tân Chính cùng Tử Phụ ở cùng một chỗ, chơi ở bên nhau, ăn mặc đều ở một khối, chính là này càng làm cho Từ Tân Chính cảm thấy tự ti, cũng cảm thấy chính mình cùng phụ thân quá mức với xa xôi. Bởi vì không giống nhau cảnh ngộ, hai người trên thực tế sớm đã đã không có cộng đồng đề tài. Tử Phụ an điểm tâm sau, khen một câu Tử Phượng châu tay nghề. Lúc sau hai người lại là thật lâu không lời gì để nói. Từ Tân Chính bắt đầu tưởng nghiệm ra, hắn gấp không chờ nổi muốn đi trở về. Đêm khuya, hai phụ tử từng người nằm ở trên một cái giường chăn trọc. Thằng đến từ Tân Chính đánh vỡ cái này yên tĩnh, ngươi đi rồi về sau hối hận quá sao? Nghe được lời này, Từ phụ ngẩng người, sau một lúc lâu mới cười khổ nói, lúc trước ta, xác thật không quá lý trí, suy xét đến càng nhiều là chính mình, ta và ngươi mâu thân, là bị cha mẹ đính xuống hoa hoa thân. Chúng ta hôn sau cũng không có cảm tình, ta hướng tới tự do, mà nàng khát vọng gia đình, khi đó ta, cấp không được nàng này đó, quyết định xuất ngoại thật là ta không đúng, lúc ấy ta muốn mang các ngươi cùng nhau đi, chính là bởi vì đủ loại nguyên nhân, cuối cùng xuất ngoại chỉ có một. Mình ta, sao lại quốc nội cứ như vậy, ta vẫn luôn đều thực lo lắng các ngươi, nhưng là ta căn bản cũng chưa về, ta biết ta thân phận hại các ngươi, ta cũng mỗi ngày đều ngủ không tốt, hiện giờ một có cơ hội trở về, ta liền chạy nhanh đã trở lại. Mẫu thân ngươi nói cho ta, nếu ngươi nguyện ý theo ta đi, nàng cùng tỷ tỷ ngươi cũng sẽ cùng ngươi một khối theo ta đi." Quyền quyết định ở Từ Tân Chính trên tay. Nghe vậy, Từ Tân Chính nhìn trần nhà, nước mắt hiên lặng rơi xuống dưới, không có mở miệng nói chuyện. Từ phụ hít sâu một hơi, trong giọng nói cũng nhiều vài phần âm trùng, "Tân Chính, ba ba hối hận quá, nếu là biết các ngươi quá đến là cái dạng này nhật tử, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ mang theo các ngươi một khối đi, hiện giờ nói lại nhiều nói." cũng không thay đổi được gì, ta chỉ hy vọng các ngươi có thể cho ta một cái đền bù cơ hội. Chuyện này ai đều không có sai. 103, chương 103. Nghe lời này, Từ Tân Chính thật lâu không nói chuyện, hảo sau một lúc lâu mới thấp giọng nói, ngươi không phải hướng tới tự do, không phải cảm thấy cùng ta mẹ không có tình yêu sao? Ngươi ở nước ngoài, liền không có một lần nữa thành lập tân gia đình. Lúc này đây lại vì cái gì muốn đem chúng ta nhận trở về? Lúc trước là ngươi quyết định trước vứt bỏ chúng ta chứ không cần chúng ta, ngươi lại vì cái gì cho rằng, mọi người cùng sự vật, ở đã trải qua nhiều như vậy lúc sau, còn sẽ vẫn luôn lưu tại tại chỗ. Từ từ phụ rời đi sau, từ tân chính chính là hắn hắn, cho tới nay, hắn đều cảm thấy, hiện giờ như vậy sinh hoạt, đều là phụ thân mang đến, hắn là bởi vì phụ thân thành phần không tốt, mới có thể ở chỗ này chịu khổ. Ngược lại cái kia đầu sỏ gây tội, nhưng vẫn ở nước ngoài tiêu giao, truy tìm chính mình cái gọi là tự do. Hiện giờ hắn đã trở lại, từ tân chính không rõ, Hắn lúc trước nếu quyết định phải đi, lúc này còn phải về tới làm gì, không bằng vẫn luôn ở nước ngoài tính, hắn cũng coi như chính mình cái này phụ thân đã chết tính. Những lời này vẫn luôn là từ Tân Chính muốn hỏi. Thấy từ Tân Chính hỏi như vậy, từ phụ thở dài, trả lời: "Ta đích sắc thành lập quá Tân gia đình, ta và ngươi mẫu thân cũng xác thật không có cảm tình, nhưng là hướng về phía nàng có thể ở quốc nội, như vậy một nữ nhân khởi động toàn bộ gia, vì các người, cả đời đều như vậy lại đây, đây là ta thiếu nàng." cũng là ta thiếu các ngươi. Nếu ngươi thành lập tân gia đình, vậy ngươi không bằng liền vẫn luôn ở nước ngoài, hà tất còn phải về tới? Chúng ta đã vượt qua cửa ải khó khăn, Nhật Tử chỉ biết càng ngày càng tốt, ta không cần cái gì phụ thân, bởi vì ở ta đã từng yêu cầu hắn thời điểm, hắn trước nay đều không có xuất hiện quá. Từ Tân Chính tự dế ước, nếu ngay từ đầu liền không xuất hiện, kia về sau cũng liền không cần thiết tái xuất hiện. Mấy ngày này tiếp xúc, làm Từ Tân chính càng thêm muốn về nhà, tưởng nghiệm chính mình thế tử Tưởng niệm đã từng bồi ở chính mình bên người mỗi người. Tư phụ nước mắt càng rất càng nhiều, ba ba thực xin lỗi, ta biết ta lại làm cái gì đều là không thay đổi được gì, ta chỉ nghĩ muốn nhiều đền bù một ít, húng chi ngươi là của ta như tử, đây là vô pháp thay đổi, ta cũng chưa bao giờ từ bỏ qua ngươi, ngươi đệ đệ bọn họ cũng rất muốn trông thấy ngươi cái này ca ca. Ở nước ngoài sau, từ phụ nhị hôn, bất quá không bao lâu, hai người vẫn là ly hôn, hai tử để lại cho từ phụ, chờ đến tuổi lớn. Hắn liền càng thêm tưởng nghiệm quốc nội con cái, hắn vẫn luôn đều muốn đền bù này đoạn quá vãng. Xem Từ Tân Chính không nói chuyện, Từ phụ lau lau nước mắt, nói: "Ta biết ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, việc này cũng xác thật là ta thực xin lỗi các ngươi, ta hiện tại là thật sự muốn đền bù, không nói này đó, hiện giờ bên này phát triển, tất nhiên không bằng bên ngoài, ngươi cũng không biết khi nào liền sẽ lại đột nhiên ra phương ba, không bằng đi theo ba ba ra ngoại quốc, như vậy bảo hiểm một ít, ở nước ngoài ta có thể cho ngươi hết thảy tốt nhất." Ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy xét. Một chút, không cần phải gấp gáp trả lời ta, chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Tuổi lớn, liên muốn hài tử tại bên người, đã trải qua nhiều như vậy sự tình, từ phụ cũng là thiệt tình muốn tiếp tử ra một nhà trở về. Từ Tân chính nhắm hai mắt lại. Khát vọng phụ thân sao? Không có người là không khát vọng. Chẳng sợ hắn hiện tại đã không nhỏ, nhưng này đoạn cùng phụ thân ở bên nhau thời gian, cũng nhiều ít làm hắn cảm nhận được cái gọi là phụ tử thời gian. Chỉ là đi theo từ phụ ra ngoại quốc, lại thật là chính mình muốn sao? Từ Tân Chính lại ngây người mấy ngày, bắt đầu nhớ tới Bạch Phượng Châu cùng hài tử thời gian trở nên càng ngày càng nhiều, hắn có rất nhiều nói muốn nói, rồi lại không biết nên nói như thế nào, hắn tính toán đi trở về. Cái này ý tưởng cũng nói cho từ phụ. Nhìn Từ Tân Chính, từ phụ chua xót cười, thật sự không muốn cùng ba ba đi sao? Hiện giờ ngươi có chính mình gia đình, ta cũng có chính mình gia đình, ra ngoại quốc với ta mà nói? cũng đều không phải là là lựa chọn tốt nhất. Từ Tân Chính nhìn trước mắt cái này, rõ ràng đã dàn mua phụ thân, đột nhiên có như vậy trong nháy mắt, hắn không oán. Ở thời đại này, có rất nhiều người như vậy, bởi vì các phương diện sự tình cùng nguyên nhân, dẫn tới thê ly tử tán, đây là mỗi người lựa chọn, hắn đoán hận là ở không buông tha chính mình. Không bằng từ giờ khắc này bắt đầu, buông tha chính mình. Từ phụ trưởng mặc, lưu lại, ngươi không sợ về sau lại về tới phía trước bộ dáng sao? Hung chi hiện giờ quốc nội phát triển Xa không bằng nước ngoài, ngươi lưu lại, chỉ biết chịu khổ, phải đợi nó thật sự sống lại, còn không biết phải đợi bao lâu. Phu thân, ta tin tưởng ta quốc gia, nhất gian nan thời khắc, ta đã bồi nó một khối vượt qua tới, chúng ta ở quốc nội, chưa bao giờ từng muốn rời đi ngàn vạn vạn đồng bào nhóm, chưa từng có từ bỏ quá nó, quốc gia xây dựng yêu cầu chúng ta, quốc gia kinh tế yêu cầu chúng ta, quốc gia yêu cầu chúng ta. Chúng ta thật vất vả đi đến hiện tại, ta tin tưởng nó, sớm hay muộn có một ngày sẽ trưởng thành đến làm mặt khác quốc gia đều kinh diễm thời điểm, cho nên ta không nghĩ phải làm một cái đào binh, ta muốn lưu tại ta quốc." Từ Tân Chính nhìn từ phụ, ánh mắt kiên nghị. "Chẳng sợ trong mấy năm nay, Từ Tân Chính chịu quá rất nhiều không công bằng đãi ngộ, nhưng đồng dạng, hắn cũng gặp rất nhiều ấm lòng sự tình, tỉ như trong thôn những cái đó âm thầm chiếu cố bọn họ thôn dân, tỉ như vệ sinh trong trường học, Bạch Tú Tú các nàng cổ vũ, không bằng Bạch Phượng Châu đối chính mình toàn tâm toàn ý. Tổ quốc, chẳng sợ vỡ nát Nhưng thì tính sao, đây là hắn gia à, hắn xa rời quê hương, đi nước ngoài, nhưng kia không phải hắn gia, Nhật Tử lại hảo, hắn cũng không cần. Từ Tân Chính thi đậu đại học, có thể ở Bắc Thành đại học độc sách, hắn muốn vì chính mình quốc, dựng ra một phần thuộc về chính mình năng lực. Nhìn ra Từ Tân Chính đi ý đã quyết, Từ phụ trong lòng sáng tỏ, hắn đứa con trai này, ngắn ngủi mấy ngày ở chung, đã tiêu hắn bội phục không thôi, chỉ là đáng tiếc, hắn không muốn đi theo chính mình đi. Từ phụ không có cưỡng bác Từ Tân Chính, chỉ là nói: Nếu ngươi thay đổi chủ ý, tùy thời có thể tìm ta, vô luận như thế nào, ta hy vọng ngươi còn có thể nhận ta làm ngươi phụ thân. Đi ngày đó, Từ Tân Chính một thân nhẹ nhàng, bất đồng với tới khi khẩn trương cùng sợ hãi, bước lên trở về lữ trình, ngược lại kêu hắn cảm thấy thoải mái không ít, hắn rốt cuộc có thể đi thay chính mình tức phụ hài tử. Bác Thành, an tất trước, từ gia người mang theo mỗi ngày bao lớn bao nhỏ lên đây, Bạch Tú Tú cùng Bạch Phượng Châu an bài người chu hạ, mỗi ngày tuổi còn nhỏ So tô từ các nàng còn muốn tiểu một ít, bất quá nhìn đến có ca ca tỉ tỉ, hiển nhiên cũng thật cao hứng, mấy cái tiểu hài tử ghé vào một hối, dịu dít cái không ngừng. Có người hỏi, Phượng Châu, ngươi sẽ không sợ tân chính, thật sự đi theo hắn kia có tiền lao ba đi rồi sao? Bạch Phượng Châu đang ở làm vần thán, sau khi nghe được đạm đạm cười, hắn đi nơi nào ta đi nơi nào, vô luận hắn là kẻ có tiền, vẫn là kẻ nghèo hèn, từ ta gả cho hắn kia một khắc bắt đầu, ta liền cùng định hắn. Sẽ không bởi vì Từ Tân Chính không năng lực mà khinh thường hắn, cũng sẽ không bởi vì Từ Tân Chính rất có tiền mà xem trọng hắn liếc mắt một cái. Hung chi, y giữ theo Bạch Phượng Châu đối Từ Tân Chính hiểu biết, hắn nhất định sẽ trở về, hắn liên tiếp rời đi nơi này. Bất quá tuy là như thế, chờ thêm xong năm sau, Bạch Phượng Châu vẫn là thường thường sẽ hướng cửa phương hướng xem, chờ Từ Tân Chính khi nào có thể xuất hiện. Bạch Tú Tú tới Bắc Thành, trừ bỏ là quyết định mua phòng ở ở ngoài, còn có khác ý tưởng. Trung Quốc và phương Tây Ý hiệp kết hợp, nàng có ý nghĩ của chính mình, nàng nghĩ nghĩ, viết một phong thư, phóng tới hộp thư đi. Chờ đến mặt trên lãnh đạo, khi nào nhìn đến, cũng chờ đợi hắn gửi thư. Nay chỉ là một cái kiến nghị cùng ý tưởng, hiện giờ Trung Ý cùng Tây Ý xem như hai cái mặt đối lập, cho dù là làm kết hợp, cũng vẫn là như thế, đây là mấu chốt vấn đề nơi. Nhưng Bạch Tú Tú cũng biết, trước mắt mới thôi, vấn đề này chỉ sợ vẫn luôn cũng chưa biện pháp giải quyết. Tây Ý Ý xuất hiện, Chu Y Li tất nhiên sẽ đã chịu đánh sâu vào. Xem Bạch Tú Tú năm sau, vẫn là có chút lo lắng xuất ruột, Tô Vọng Đình nói, ngươi cũng không cần thiết quá mức khẩn trương, những việc này ngươi tận lực thì tốt rồi, mặt khác liền giao cho mặt trên đi, nói nữa chúng ta cũng có thể từ từ tới a. Nghe được Tô Vọng Đình nói, Bạch Tú Tú gật gật đầu. Kỳ thật y như theo hiện giờ, Bạch Tú Tú danh khí đã có nhất định địa vị, mặt trên cũng muốn gặp quá nàng vài lần, nhưng là Bạch Tú Tú đều là dùng lấy cơ cự tuyệt. Chỉ nói chính mình chỉ là vì nhân dân làm việc thôi, không đáng nhắc tới. Bất luận cái gì vinh dự cùng huân chương, nàng đều không có muốn. Ở Bạch Tú Tú xem ra, chính mình là trọng sinh sau, hơn nữa bản tay vàng mới có như vậy thành tựu, bản thân chính là khai ngoại quải, dư thừa vinh dự nàng không nên muốn, vẫn là cấp những cái đó thiệt tình làm cả đời nghiên cứu nhà khoa học hảo. Nàng còn xa xa không có tư cách, đi có được này đó. Bạch Tú Tú một lòng làm chính mình sự tình. Chờ đến Tử Tân Chính sau khi trở về, xem hắn vẻ mặt nhẹ nhàng, liền biết hắn sẽ không theo ra ngoại quốc. Nhìn đến chính mình trượng phu trở về, Bạch Phượng Châu cao hứng không được, buổi tối làm đón phúng phú. Tử Tân Chính ôm chính mình nhi tử, ý cười nồng đậm, ta cảm thấy vẫn là như vậy nhật tử hảo, tuy rằng không phải thực giàu có, nhưng là thoải mái thật sự, làm đến nơi lên trốn, cùng ta ba ở bên nhau mấy ngày này, cái gì đều hưởng thụ tới rồi, nhưng là ta tưởng đều là, chúng ta người như vậy Khi nào cũng có thể mỗi người đều quá thượng như vậy nhận từ đâu, nói đến cùng, vẫn là muốn dựa tổ quốc phát triển lên, phát triển phải dựa đại gia nỗ lực. Ngươi lời này không tồi, ta nhận đồng." Tô Vọng Đình giơ lên chén rượu, cùng Từ Tân Chính chàng chạng, cười nói, "Nếu là mỗi người đều chạy ra ngoại quốc, chỉ lo chính mình an nguy, chúng ta quốc còn như thế nào phát triển a? Ta cảm thấy chúng ta quốc gia phát triển tiền cảnh mỗ mảnh quang minh." Nhìn mọi người đều uống mặt mày hưng hào, Bạch Tú Tú giơ lên cái ly, hưng phấn nói, Vậy làm chúng ta vì chúng ta sắp sẽ càng tốt quốc, làm một trận ly đi. Tổ quốc là cái gì? Tổ quốc là kia lòng mang Trung Hoa nhìn nữ tâm huyết tưởng nghiệm, là vĩnh viễn chưa từng từ bỏ qua chính mình mẫu thân, là từ mấy vạn người đi nỗ lực xây dựng gia viên. Hiện giờ quốc gia phát triển hảo, các nàng so với ai khác đều phải cao hứng. Vì càng tốt quốc, mọi người đều sẽ so với ai khác đều phải nỗ lực. Nói cập tương lai phát triển, kỳ thật từ tân chính có cái khá lớn gan ý tưởng, uống say rượu lúc sau. Cải Cán bắt lấy Tô Vọng Đình nói: "Tuy rằng ta thi vào đại học, lúc sau còn sẽ có cái hảo công tác, nhưng là ta cảm thấy, trước mắt chúng ta quốc gia à, quan trọng nhất chính là kinh tế, này kinh tế lên đây, đại gia nhật tử mới có thể hảo quá, nếu là mọi người đều ăn không đủ no, còn ở vì ăn cơm vấn đề đau đầu, thì sao có thể sẽ hảo?" "Ngươi nghĩ như thế nào? Này kinh tế phát triển, cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản." Tô Vọng Đình có chút tò mò từ tân chính ý tưởng. Nghe được lời này, Từ Tân Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, nhếch môi cười, làm buồn bán bên ngoài, chánh con mẹ nó người nước ngoài tiền. Hiện giờ, quốc nội làm buôn bán bên ngoài rất ít, đều là quốc có chế, đều không phải là chế độ tư hữu, tuy là như thế, kỳ thật giá cả đều là bị áp rất thấp, kiếm tiền cũng không sẽ rất nhiều, ngược lại chuyển vận đi ra ngoài đồ vật nhiều. Ai làm lạc hậu liền phải bị đánh đâu. Từ Tân Chính muốn kiếm hải ngoại tiền, muốn xoay chuyển trước mắt cục diện, bất quá cái này ý tưởng, vẫn là có chút thiên phương dạ đảm. Ai có thể nghĩ đến, từ Tân Chính thế nhưng còn có một viên kiếm tiền tâm. Nghe được lời này, Tô Vọng Đình nhưng thật ra cảm thấy hứng thú, ngươi nếu là khi nào quyết định làm, đã kêu thượng ta, ta từ chức chúng ta một khối đi làm. Giống như là từ Tân Chính nói giống nhau, hiện giờ quốc nội kinh tế trình độ thật sự là quá kém, mọi người đều ăn không đủ no, mới vừa giải quyết ấm no vấn đề cũng đã thực hạnh phúc, kia tình huống như vậy, ai còn có thể đi tưởng như thế nào kiếm tiền sự tình. Phòng trưng còn phải một chút thời gian đến xem mặt trên chính sách thế nào, bằng không toàn bệnh ngủ. Từ Tân chính lắc đầu, đây là ý nghĩ của chính mình mà tôi, muốn suy xét đồ vật còn có rất nhiều. Tỷ như hoàn cảnh xã hội, tỷ như quốc gia chính sách, tỷ như toàn bộ sản nghiệp liên. Làm buôn bán bên ngoài, kia làm chính là nào một khối. Ở nơi nào làm, kia đều là vấn đề mấu chốt. Tô Vọng Đình tự nhiên là minh bạch, bất quá hắn cảm thấy hiện tại muốn phú lên, mới là quan trọng nhất. Giống như là vẫn luôn ở khởi sướng, trước phú lên một nhóm người đi kéo mặt sau người, cuối cùng đạt tới cộng đồng giàu có kết quả. Này đó nói chuyện, bị Bạch Tú Tú nghe được chính, chờ đến buổi tối ngủ thời điểm, Tô Vọng Đình cũng thuận miệng cùng Bạch Tú Tú nói, ngươi nói ta nếu là từ trước, đi làm buôn bán, ngươi có thể tiếp thu sao? Phòng trưng tuyệt đại đa số người đều là không thể tiếp thu, rốt cuộc Tô Vọng Đình hiện tại công tác vẫn là thứ tốt, ở làm cái mười mấy hai mươi năm, là có thể về hưu, về hưu tiền lương đều không ít, hiện tại làm cái gì làm buôn bán đi, đem công tác một từ kia không phải Bạch Hà sao? Nguy hiểm quá lớn. Ai nghe xong đều phải cự tuyệt a. Bất quá Bạch Tú Tú lại cảm thấy, này cũng không phải một kiện chuyện xấu, rốt cuộc nàng là biết kế tiếp phát triển, chính sách thật là đi theo phương diện này ở đi, kinh tế phát triển cũng là rất quan trọng, nếu không có cái này, nhóm đầu tiên ăn con cua người, đi quyết định mạo cực đại nguy hiểm làm nói, kia cũng không có biện pháp mở ra quốc nội thị trường kinh tế. Nhóm đầu tiên là người, cơ hồ đều là kiếm tiền, hiện tại sinh ý hảo làm. Cơ hồ làm cái gì đều có thể kiếm tiền. Ở đơn vị đi làm, chú ý chính là ổn định, đi kinh thương chú ý chính là nguy hiểm ích lợi hóa, Bạch Tú Tú cảm thấy có thể lý giải. Nàng nói, ngươi nếu là muốn đi, vậy đi, chúng ta thưởng xuyên cùng nghiệm nghiệm lời nói cùng ngươi nói, đây là chính ngươi nhân sinh, ngươi nếu là cảm thấy có thể, vậy có thể, ta làm thê tử của ngươi, biết ngươi là một cái có độc lập tư tưởng người trưởng thành, ta cũng tin tưởng ngươi có ý nghĩ của chính mình cùng phán đoán. Nghe được lời này, Tô Vọng Đình vốn đang có chút thấp thỏm, rốt cuộc này không phải cái gì chuyện nhỏ, làm buôn bán chuyện này, xung quanh căn bản là chưa từng nghe qua, có thể nói là không thể tưởng tượng, cả gan làm loạn hành vi. Nhưng không nghĩ tới, chính mình thế tử thế, nhưng chút nào không ngoài ý muốn, còn đồng ý tôn trọng hắn ý tưởng, thập phần tín nhiệm hắn. Loại này bị tín nhiệm cảm giác, làm Tô Vọng Đình phi thường cảm động, hắn nhịn không được nhìn về phía Bạch Tú Tú, hỏi: "Kia nếu là ta thất bại đâu?" Thất bại vậy lại đến quá, thất bại mãi mẹ của thành công. Những lời này ngươi không biết sao? Bạch Tú Tú phi thường đương nhiên. Tô Vọng Đình cười, hắn hung hăng hôn một cái Bạch Tú Tú, "Tức phụ, ngươi như thế nào tốt như vậy đâu, ta cảm thấy ngươi thật sự thật tốt quá." Nhìn đến Tô Vọng Đình này cao hững bộ dáng, Bạch Tú Tú đều cảm thấy hắn tuổi này như thế nào còn cùng cái hài tử dường như, nàng nói, "Ngươi cùng tỷ phu Liêu thời điểm, ta nghe xong một miệng, ta cảm thấy chúng ta không cần như vậy vội vã làm buôn bán bên ngoài, trước đem quốc nội tình huống cải thiện tốt đẹp hóa." Lúc sau lại đi làm buôn bán bên ngoài sẽ tương đối hảo. Ngươi xem hiện tại nhà máy liệu ứng kỳ thật không tốt, ta cảm thấy lại quá chút hợp thường niên, có rất nhiều công nhân nghỉ. Việc, bởi vậy, này nhóm người liền thành chúng ta mưu chốt. Mưu chốt? Tô Vọng Đình kỳ thật có chút không hiểu biết, nhà máy liệu ứng không tốt, cùng công nhân nghỉ việc có quan hệ gì? Phải biết rằng đây là quốc gia nhà máy, sao có thể nói nghỉ việc liền nghỉ việc. Bạch Tú Tú gật gật đầu, "Bằng không, ngươi cảm thấy ngươi làm buôn bán bên ngoài" Chỉ cần ngươi cùng tỷ phu làm là được sao? Buôn bán bên ngoài cũng là yêu cầu khai nhà máy, khai cái nhà máy yêu cầu tiền có bao nhiêu, ngươi biết không? Ta kiến nghị các ngươi hiện tại từ nhỏ làm lên, trước mang phú một nhóm người lại nói. Đối với Bạch Tú Tú nói, Tô Vọng Đình đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình tức phụ không chỉ có là đối y y thuật phương diện có chính mình một bộ lý luận, này về làm khởi sinh ý tới, cũng là một bộ một bộ. Hắn nghe rất là nghiêm túc, khiêm tốn hỏi. Kia hiện tại làm tiểu nhân lời nói, chúng ta hẳn là như thế nào làm đâu. Ngươi nếu là không sợ vất vả, vậy trông rau, đến trong thôn đi, chúng ta có thể làm cái lẻo lớn đồ ăn. Cái này là có thôn làm cái này thành công, có thành công trường hợp ở, có thể càng tốt kéo trong thôn người đi làm, rốt cuộc đây cũng là một cái tuyên truyền. Bạch Tú Tú tưởng chính là, trước kéo Bạch Gia thôn làm dầu, cũng coi như là một cái thí điểm, vì cái gì lựa chọn Bạch Gia thôn là bởi vì Bạch Gia thôn tình huống, Bạch Tú Tú hiểu biết nhất rõ ràng. Còn có Bạch Xuân Huy giúp đỡ chính mình, Tô Vọng Đình đến lúc đó đi khai triển công tác cũng có thể phương tiện một ít. Đệ nhị là, nay sự tình tốt, khẳng định là muốn mang theo chính mình nhận thức người trước làm. Muốn thuyết phục trong thôn người, quanh năm suốt tháng đi theo chính mình làm cái này, còn không biết có thể có bao nhiêu tiền bán đi, kỳ thật vẫn là thực khó khăn. Nghe được Bạch Tú Tú nói lên cái này, Tô Vọng Đình cảm giác có chút hứng thú. Cái kia thôn làm một người làm, sau lại kiếm lời. Trong thôn người muốn làm Nhưng là mặt trên lãnh đạo không có chú ý vấn đề này, không có giúp đỡ đi tuyên truyền, cuối cùng trong thôn làm người đều kiếm tiền, không làm người vẫn là như vậy, cũng không có đẩy đến mặt khác trong thôn đi. Việc này vẫn là phía trước Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình nói qua. Hiện tại thấy Tô Vọng Đình đối kiếm tiền cảm thấy hứng thú, Bạch Tú Tú liền cảm thấy các nàng cũng có thể làm chuyện này, nàng nói: "Ngươi cùng tỷ phu thật sự phải làm nói, kỳ thật tuyên truyền còn lớn hơn nữa, ngươi là kỹ sư, tỷ phu là sinh viên, đều tới làm cái này." khẳng định là bởi vì cái này kiếm tiền, đến lúc đó ta cùng Bạch chủ nhiệm nói một câu, càng tốt nói động mặt khác ra người làm. Bất quá làm cái này muốn mau, làm càng nhanh, kia kiếm tiền liền sẽ nhiều, Nam Thành bên kia không có làm lều lớn đồ ăn, cái này cũng là Bạch Tú Tú kiếp trước biết đến, cái kia lều lớn đồ ăn chính là làm người thành công, mặt trên lãnh đạo liền bắt đầu ra bên ngoài làm mở rộng, thành phố lãnh đạo cũng muốn có công trạng a, liền mạnh mẽ tuyên truyền đi xuống. Dẫn tới mặt sau từng nhà đều bắt đầu làm cái này lẻo lớn đồ ăn. Cuối cùng kiếm tiền đương nhiên liền ít đi. Năm thứ 3 cơ hồ đều lỗ vốn. Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ sau nói, "Ngươi muốn thật sự muốn kinh thương, cái này ta cảm thấy các ngươi có thể thử xem xem. Ta đến lúc đó cùng tỷ phu thương lượng thương lượng." Tô Vọng Đình bị nói có chút tâm ngứa khó nhịn. Bạch Tú Tú cũng không nghĩ tới Tô Vọng Đình còn có phương diện này ý tưởng, tiếp trước hắn chính là an an ổn ổn làm được về hưu, mỗi tháng cầm về hưu tiền lương. Hai người tuổi lớn, cũng không có gì địa phương có thể đi, hơn nữa tuổi trẻ thời điểm trong lòng ngật đắp nhiều, mà sau sinh hoạt, kỳ thật càng như là kết nhóm sinh hoạt. Khi đó, Bạch Tú Tú cũng sẽ không đi tưởng, Tô Vọng Đình còn yêu không yêu nàng, yêu không yêu cũng chưa cái gì quan hệ, cuộc sống này liền chậm rãi như vậy qua, hai người đến nàng chết thời điểm, đều không có phù hôn. Chưa bao giờ lành quá trứng. Nghĩ vậy chút, Bạch Tú Tú đột nhiên suy nghĩ, cũng không biết tuổi già Tô Vọng Đình, hiện tại quá đến thế nào? Giả thiết nàng là ở cùng cái song song thời không nói, nay tiểu lão đầu buổi sáng ăn không đến nàng làm cơm sáng, cũng không biết có thể hay không cùng bọn nhỏ phát giận. Tuổi lớn, Tô Vọng Đình tính tình ngược lại là năm gần đây nhẹ thời điểm lớn, kỳ quái. Bọn nhỏ cái nào nói chuyện đều không hảo xử. Khi đó chỉ cần Bạch Tú Tú xuất hiện, hỏi hắn một câu, muốn ăn mỉ sợi sao? Nam cái trứng gà. Chỉ cần nói như vậy, Tô Vọng Đình thiên đại tính tình đều có thể nháy mắt tan thành mây khói. Lại nói tiếp, những năm gần đây Bạch Tú Tú vẫn luôn đều ở dùng đối kiếp trước Tô Vọng Đình thái độ, đối đãi đời này Tô Vọng Đình, kỳ thật cũng là có chút không công bằng đi. Ngay hôm sau, Tô Vọng Đình liền đem cái này ý tưởng cùng Từ Tân chính nói, hai người nháy mắt như vậy triển khai thảo luận, hiện giờ về chợ nông sản hay không mở ra, thái độ vẫn là tương đối ba phải cái nào cũng được, cái này đồ ăn trồng ra, doanh số vẫn là rất quan trọng. Bất quá Từ Tân chính cảm thấy vẫn là có thể thử xem, ta cảm thấy cái này ý tưởng vẫn là thứ tốt, chúng ta trước cộng lại cộng lại Đến lúc đó có thể làm liền chạy nhanh làm lên. So với hắn muốn làm buôn bán bên ngoài, muốn tốt một chút. Hai người cũng là khó được có loại suy nghĩ này, xem như ăn nhịp với nhau. Bất quá từ Tân Chính còn phải sang năm mới có thể tốt nghiệp, trong khoảng thời gian này nội, Tô Vọng Đình tính toán hiểu biết một chút các phương diện, làm tốt xung tốc chuẩn bị sau, lại đi vào tay này đó. Chờ trở về Nam Thành sau. Tô Vọng Đình đột nhiên nhớ tới, trong nhà giống như không có tiền. Thấy hắn nháy mắt ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, Bạch Tú Tú nói, nếu các ngươi quyết định sang năm bắt đầu làm nói, năm nay ngươi yêu cầu làm đó chính là làm thị trường điều nghiên, cũng không nhất định chính là phải làm lều lớn đồ ăn, còn có rất nhiều thương cơ, đến nỗi tiền nói, chúng ta trước tuần một tuần, biện pháp tổng sơ so khó khăn nhiều, cùng lắm thì ta đi vay tiền. Nay đó ở Bạch Tú Tú xem ra đều không phải vấn đề. Nay còn có rất nhiều thời gian đâu. Nghe được Bạch Tú Tú nói như vậy, Tô Vọng Đình liền biết, đối phương đối chính mình là thật sự duy trì thậm chí nguyện ý vì hắn làm chuyện này đi vay tiền. Kế tiếp nhân tử, Tô Vọng Đình bắt đầu bận rộn, hắn không chỉ có là bận rộn đơn vị hạng mục sự tình, còn bận rộn thị trường điều nghiên, bởi vì hạng mục muốn chạy quan hệ, vừa lúc phương tiện Tô Vọng Đình hiểu biết các nơi tình huống, cho tiện chú ý mặt trên chính sách biến hóa. Bạch Tú tú một chút đều không lo lắng mấy đó, ngẫu nhiên cấp Tô Vọng Đình đưa ra một ít kiến nghị là được. Nàng lúc trước viết bản thảo ở nhật báo đã phát, quả nhiên khiến cho sóng to gió lớn, tại đây trong đó đem Tây Y Lệ về tệ đoàn, còn có trung ý khó xử đều cấp biết, có không ít không hiểu người, cảm thấy Bạch Tú Tú là ở công kích Tây Y Lệ, nay ở Y Lệ học giới, xem như một chuyện lớn. Đại gia các cầm ý kiến cùng ý tưởng, cùng chính mình làm Trung Quốc và phương Tây kết hợp lư hiển, cùng theo sát phát biểu một thiên bản thảo. Hai người vị mười phần. Cái này tình huống, ở Bạch Tú Tú dự kiến bên trong, bất quá có chút người ta nói lời nói, cũng xác thật là khó nghe, nàng không sinh khí. Đồng hiểu nhã mấy cái nhưng thật ra tức điên. Những cái đó không hiểu người, còn nói ngươi là ở loại thiên hạ, cố tình khơi mào Trung Quốc và phương Tây ý yể chiến hỏa. Đơn giản tới nói, chính là cảm thấy Bạch Tú Tú là đang làm sự tình. Bạch Tú Tú nhàn nhạt nói, bọn họ muốn nói gì, khiến cho bọn họ nói đi thôi, hiện giờ sự thật chính là, rất nhiều đi theo chính sách thành lập Tân Ý Yể học viện, lại nói tiếp là Trung Quốc và phương Tây ý yể kết hợp, chính là chúng ta trung ý tinh hoa đều bị đi trừ bỏ. Dư lại chỉ là khoát chung ý y sắc ngoài Tây y y thôi, các nàng đem lý luận đều cấp thay đổi. Phải biết rằng lúc ban đầu cổ đại có thể có nhiều như vậy trung ý, ý y tồn tại, thậm chí còn bị quan danh thần y y tên tuổi. Đây là có nhất định đạo lý, mà làm cái gì chờ đến khoa học kỹ thuật phát đạt lúc sau, ngược lại trung ý y xuất sắc càng ngày càng ít, có thể đạt tới cổ đại thần y y tên tuổi, cơ hội không có. Đây là vì cái gì? Là bởi vì không có như vậy học tập mầm sao? Không phải Là bởi vì cái gọi là lý luận cùng trung tâm, đều thành tây y đi hề. Một khi đã như vậy, kia trung y đi tự nhiên càng ngày càng ít, lợi hại cũng liền không có. Bạch Tú Tú nghĩ đến này tình huống, lại nghĩ đến kế tiếp phát triển, biết chính mình muốn đại diện tích giữ lại trung y đi hề, kỳ thật là rất khó sự tình, nàng phát cái này bản thảo, cũng là muốn làm ngoại giới minh bạch người, càng có thể minh bạch cái này tình huống. Có người thảo luận, mới có biện pháp giải quyết. Về Bạch Tú Tú viết thư sự tình, lưu như cũng là biết đến. Nàng có chút phiền muộn, ngươi cảm thấy mặt trên sẽ đáp ứng thỉnh cầu của ngươi sao? Sẽ không. Bạch Tú Tú cho cái khẳng định đáp án. Y cứ theo trước mắt tình huống, nếu muốn quy phạm hợp lý hóa, Chu Y Liễn liền không khả năng đại diện tích chiêu sinh, chào đồng tử công, 10 năm chế, cùng thi đại học nhập học tương lực biện, cho nên Bạch Tú Tú biết là không có khả năng. Còn có mặt trên quy định phải có y học tư cách giấy chứng nhận mới có thể chạy chữa, cũng là vì hợp lý hóa, sợ có lang băm xuất hiện tình huống. Điểm này Bạch Tú Tú cũng có thể lý giải. Chỉ là Trung Y Liễu, trước kia đều là tự học thành tài, mọi nhà đều có truyền xuống tới Y Liễu phủ ở, kỳ diệu chính là kỳ diệu ở chỗ này, không phải giống Tây Y quy định hóa như vậy, có một cái cẩn thận quá trình, Trung Y Liễu là không có, mỗi người đều có thể có không giống nhau giải quyết phương án. Trung Y Liễu là yêu cầu đa dạng hóa, mới có thể có thần Y Liễu xuất hiện, chính là cái này ở kế tiếp phát triển trung, là hoàn toàn không giống nhau, cho nên Bạch Tú Tú biết, chính mình nói kia vài giờ đều sẽ không bị thay đổi. Nghe được lời này, Lưu Như có chút buồn bực, vậy ngươi viết cái này không phải bạch viết sao? Sẽ không bạch viết, ít nhất đem tình huống thuyết minh, Tây Y Liêu yêu cầu, Trung Y Liêu yêu cầu, Tây Y Li và Trung Y Li đều có yêu cầu, Trung Quốc và phương Tây Y kết hợp cũng yêu cầu, này đó đều là yêu cầu, mà ta muốn làm mặt trên có thể giữ lại chính là thuần túy Trung Y. Bạch Tú Tú hiện tại có tân mục tiêu, hiện giờ quốc gia bắt đầu nâng đỡ Trung Y Li, đây là một cái hảo dấu hiệu. Từ trước mắt tình huống tới xem, nhập học lên cao, trường học cũng bắt đầu nhiều, ghi danh người cũng nhiều, này liền đạt tới nhất định mục đích. Đại ra tin tưởng trung ý lý là quan trọng nhất. Mà kế tiếp, nàng tân mục tiêu chính là giữ lại thuần túy trung ý lý, đem chính mình ở trong không gian, học được hết thảy, đều giao cho chính mình các đồ đệ. Như cũng là tổ chức trường học, mà lúc này đây tổ chức trường học, tuyển nhận tình huống, sẽ phi thường nghiêm khắc, chân chính làm được, cái gọi là ý lý học Trung Quốc đại viện tranh thủ ra tới các đều là y y học Trung Quốc thánh thủ. Như vậy là có thể tận khả năng giữ lại, trung y y tinh hoa. Lưu Như cái hiểu cái không? Kế tiếp thời gian, Lưu Như rõ ràng cảm giác được, Bạch Tú Tú ở Bồi Dương chính mình, tựa hồ là muốn làm chính mình có thể làm được một mình đảm đương một phía tình huống. Trong lúc mặt trên có tìm Bạch Tú Tú bí mật nói chuyện, nói chính là chuyện này, đối với Bạch Tú Tú y y học Trung Quốc đại viện tìm cầu, mặt trên là có điều hứng thú, bất quá trước mắt cái này tình huống còn cần nàng giúp đỡ trước khai giảng giáo, kế tiếp mới có thể vào tay. Đây là đáp ứng rồi. Bạch Tú Tú muốn chính là cái này. Hiện giờ trung ý địa giới có quốc gia cái này chỗ dựa, không cần lo lắng cái gì. Nàng có thể thuần túy làm trung ý địa sự tình. Nghiên Tú Nghi nan tập chứng, Nghiên Tú tiểu mới dự vật, đây là Bạch Tú Tú kiếp sau muốn làm sự tình. Năm nay thi đại học năm